chỉ gặp không ít bề ngoài giữ tợn đáng sợ quái vật đột nhiên từ đất tuyết một bên khác xuất hiện, một bên phát ra dọa người tiếng gầm gừ, một bên xông về bên này ngăn bọn họ lại. Phong tuyến nhân vật dẫn đầu rút ra bên hông đeo trường kiếm chỉ về đằng trước lạnh giọng hạ lệnh. cú cú cú cú vô số kỵ sĩ lập tức vượt qua phong tuyến nên hướng tên là luyện ma bọn quái vật. song vương lập tức tiến nhập chém giết trạng thái nói là chém giết kỳ thật dùng vây quét để hình dung càng chuẩn xác tên là luyện ma quái vật vừa định xông qua phong tuyến. Đại khai sắc dưới công hướng vương đô lại là lập tức bị các kỵ sĩ cho từng cái vây quanh. Các kỵ sĩ như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội một dạng lại hình như cực kỳ thấu hiểu luyện ma tập tính, đã phi thường thói quen cùng bọn chúng tác chiến giống như tại sắp tiếp xúc đến luyện ma thời điểm nhanh chóng tàng ra hóa thành số nhiều tiểu đội đem từng cái luyện ma cho vây quanh. Bọn hắn lấy phương thức như vậy vây giết lấy luyện ma tuyệt không đơn binh tác chiến, đem nhân số cùng trí tuệ ưu thế phát huy đến cực hạn, giống ngao. Luyện ma bọn họ cuồng bạo đánh thẳng vào vòng đai, liều mạng vung vậy lợi chảo, dự định đem các kỵ sĩ chém giết. Có thể các kỵ sĩ lại tại có nhiều trật tự một tiến một lui ở giữa, đem luyện ma bọn họ thế công cho dễ như trở bàn tay hóa giải, cũng tại luyện ma lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm cấp tốc lấn người tiến lên, hét lớn phát động công kích, ở trên thân luyện ma lưu lại từng đạo vết thương. Luyện ma bọn họ kêu đau lấy, giống giận, mấy lần muốn phản kích, lại tại các kỵ sĩ không chút nào ham chiến phương thức tắt chiến lên dưới nhiều lần không công mà lui. Cuối cùng, phong tuyến nhân vật lanh tụ phát ra mới chỉ thị. Phóng. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, canh dự ở hậu phương phong tuyến từng cái hất lên trường bảo ma pháp sư không chút do dự phóng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong ma pháp. Chỉ một thoáng, hỏa diễm bay múa, lôi điện bạo vọn, gió lốc mang theo đông tuyết cực tốc đánh út về phía phía trước, còn có vô số băng tuyết thành hình. Bành, bành bành bành bành bành. Tiếng nổ mạnh bên trong. Luyện ma bọn họ nhau nhau đều bị các ma pháp sư thả ra ma pháp cho đánh chúng, hoặc là bị ngọn lửa đốt cháy đến đau nhức gào giống, hoặc là bị lôi điện đánh chúng, hoặc là bị gió lốc cát, hoặc là bị băng tuyết cho đông kết. Mà vây lại bọn chúng kỵ sĩ sớm đã ở hậu phương truyền đến ma pháp ba động lúc, nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn. Cứ như vậy, một lần tiểu quy mô quái vật công thành sự kiện, bị Vương đô kỵ sĩ đoàn cho hoàn mỹ hóa giải. Lúc đầu Lâm vào kinh hoàng cùng trong hỗn loạn các nạn dân thấy cảnh này, toàn bộ đều thần sắc khẽ giật mình lập tức bọn hắn kích động thật là lợi hại đây chính là vương quốc kỵ sĩ đoàn sao quá quá mạnh đến vương đô thị nạn lựa chọn thật đối đầu các nạn dân khó kìm lòng nổi phát ra reo hò thậm chí có người vui đến phát khóc canh giữ ở các nạn dân chung quanh các kỵ sĩ đồng dạng buông lòng xuống nhưng mà tập kích còn chưa kết thúc ga à à à à. trong lúc đó một tiếng dọa người tiếng gầm gừ vang vọng mà lên truyền vào trong thai của mọi người nguy rồi Là ma nhân ấu thể. Ma nhân ấu thể đến rồi. Các kỵ sĩ biên sắc, nhau nhao phát ra hò hét. Ngay sau đó, ở phía trước trong đống tuyết, một cái quái vật to lớn xông qua bao tuyết, khắp sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Người đeo long rực, thân giống như con rết, còn có người nửa người trên, có thể phun ra long tức quái vật, ma nhân ấu thể. Đối với người bình thường tới nói, đây là biết bắt nhất đối thủ, cũng là sợ hãi nhất địch nhân. Xong. Chúng ta xong vừa mới mừng rỡ không thôi các nạn dân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đối với cái kia ác ngộng giống như thân ảnh, mỗi người bọn họ đều khó mà quên. Bởi vì, bọn hắn ở thành thị, quê hương của bọn hắn, chính là hủy ở quái vật dạng này trong tay. Nếu như là bình thường luyện ma mà nói, cái kia các thành thị kỵ sĩ đoàn còn có thể ưng đối, duy chỉ có cái này đáng sợ lại mạnh mẽ quái vật, căn bản là không có cách ngăn cản, tùy tiện liền có thể đem một tòa thành thị phá hủy. Đó cũng là đương nhiên. Đó là truyền kỳ cấp quái vật, người bình thường trong mắt tuyệt đối ác ngộng. Đừng nói là tiểu thành thị, chính là tại trong đại thành thị, dạng này một con quái vật xuất hiện đều là có thể xưng chí mạng. Dù sao, toàn bộ vương quốc Mỹ chặt trên mặt nổi đều mới chỉ có 3 tên truyền kỳ cấp cường giả. Trong đó, trừ lệ thuộc vào mạo hiểm giả công hội vị kia mạnh nhất truyền kỳ cấp mạo hiểm giả cả ngày không có chỗ ở cố định khắp nơi lang thang bên ngoài, còn lại 2 tên truyền kỳ cấp cường giả, một cái là cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng kiêm nhà yếu bệnh gia chủ Một cái là thần điện giáo hoàng, hai người đồng đều định cư tại vương đô, không cách nào bận tâm vương quốc những thành thị khác. Cho nên, nếu là trong một tòa thành thị xuất hiện dạng này một con quái vật, bình thường tiểu thành thị cơ hồ là vài phút đều sẽ bị diệt, chỉ có một ít thực lực tương đối cường đại thành phố lớn có thể bằng vào nhân mạng đi trồng, thông qua đại quy mô vây quét, thành công tiến hành chống cự. Có thể vậy cũng chỉ là chống cự mà thôi. Ma nhân ấu thể cũng không phải bình thường truyền kỳ cấp ma vật. Bọn chúng có thể phun ra phá hư hết thẻ phòng ngự long tức, để thành thị kết giới cùng các kỵ sĩ phòng tuyến đều chỉ có thể tại long tức bên dưới hồi phi yên diệt. Bọn chúng có được nửa thực thể đặc tính, nếu là không sử dụng thủ đoạn đặc thù, tỉ như thần thánh hệ ma pháp tiến hành tịnh hóa đánh chết nói, dù là đưa chúng nó cho chém giết, bọn chúng đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhờ cái này ban tặng, trong một tháng này, có thể tại những quái vật này trong tay còn sống đi xuống thành thị, trăm không còn một. Kể từ đó nó thì như thế nào có thể không khiến người ta hoảng sợ, không khiến người ta tuyệt vọng đâu. Ngay cả các kỵ sĩ đều căng thẳng mặt nhìn cái này quái vật, nắm vũ khí tay dùng sức phát tím. Nhưng bọn hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết, có thể đối phó loại quái vật này tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ga a a a a, ma nhân đấu thể liền phát ra khiếp người tiếng tê, ức, trong miệng liệt diễm ba động, hóa thành nóng dược thổ tức, đánh phía người phía trước bảy. Long tức chưa đến, một cỗ nhiệt độ cao liền trước bước hơi đất tuyết để trên mặt tuyết tuyết động trong nháy mắt tan chảy. Nhưng mà, ngay tại cái này trí mạng long tức sắp rơi vào trong đám người, tạo thành vô số sát nghiệt lúc, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cong. Sáng chói lưu quang đang tỏa ra. Đó là từ một thanh kiếm bên trên nở rộ mà lên quang mang. Người đến cầm trong tay kim quang lóng lánh hoa lệ trường kiếm, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở long tức phía trước. Sau đó, đối nghịch tập long tức, người kia nhẹ nhàng phẩy tay bên trong chi kiếm. Phốc phốc xé vải giống như gọn gàng mà linh hoạt tiếng vang bên trong, không có gì không phá nóng dược thổ tức bị thần thánh chi kiếm cho chặt đứt. Liệt diễm như hỏa hoa giống như nổ tung, chiếu xuống giữa không trung, thoạt nhìn lạ như vậy lóe mắt. Ga a a a. Tên là ma nhân áo thể quái vật thấy cảnh này, phát ra tức giận tiếng hô. Nên đón chính là một đạo chảng kích. Một đạo chói lọi lại sáng chói, thần thánh lại sáng tỏ, giống như kiếm thần hóa thân chảng kích. Phốc phốc. Màu vàng chảng kích ở dây tiếp theo trong chuông chặt đứt quái vật đem quái vật nhất đao lưỡng đoạn, quái vật tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, lập tức chậm rãi ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, quái vật cũng không có lại đứng lên, ẩn chứa thần thánh lực lượng chạm kích tựa hồ triệt để phá hủy kết cấu của nó, kết thúc sinh mệnh của nó, để thân là nửa thực thể nó đều không thể lần nữa phục sinh, biến thành vong hồn rơi kiếm, cầm trong tay thần thánh chi kiếm tồn tại ở mới lượm trên đất quái vật thi thể một chút, một cái lắc mình, biến mất không thấy, cái này, cái này. Tất cả nhìn thấy màn này người đều mộng. Các kỵ sĩ thì là thật to thở dài một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Bên trong một cái nạn dân không nhìn được, hướng về cách mình người gần nhất kỵ sĩ, cảm xúc cực kỳ kích động hỏi thăm lên tiếng. Vừa, vừa mới đó là chuyện gì xảy ra a Cái kia nạn dân cảm xúc đã phấn khởi đến không được. Kỵ sĩ nhìn xem dạng này hắn, lại là cảm thấy mỉm cười, lại là cảm thấy tiêu ngạo. Chớ kinh ngạc, đây chính là vương đô nội tình. Kỵ sĩ nói như thế. Vương Đô có nhân tộc mạnh nhất kỵ sĩ, cũng có được thần điện mạnh nhất giáo hoàng, lại thêm còn có trong truyền thuyết vị kia, chỉ là ma nhân ấu thể, làm sao có thể uy hiếp được Vương Đô đâu. Trong truyền thuyết vị kia, câu nói này, để không ít người đều hai mắt tỏa sáng, ồn ào mà lên. Nhất là cái kia nạn dân, kích động vạn phần mở miệng. Chẳng lẽ vừa mới xuất thủ là... Dũng giả. Câu nói này, đổi lấy là kỵ sĩ khẳng định. Không sai, đó chính là Dũng giả, chúng ta nhân tộc hy vọng. Ngay vậy. Các nạn dân một lần nữa reo hò cùng vui đến phát khóc. Quả nhiên là dũng giả. Cái kia vừa mới chém giết con quái vật kia chính là trong truyền thuyết Thánh Kiếm A. Thật mạnh. Một kích liền đem loại quái vật kia giết đi. Nếu như dũng giả ban đầu ở chúng ta trong thành thị, vậy chúng ta thành thị liền sẽ không bị hủy. Mọi người khó mà ước chế tâm tình nhau nhau ở nào. Các kỵ sĩ nhìn nhau một chút, đồng dạng khó nén trong mắt kiêu ngạo cùng tự hào. Không có cách nào. Toàn bộ mỉ bộ tẻn sơ bên trong duy nhất một vị dũng giả liền tại bọn hắn nơi này, bọn hắn muốn không cảm thấy kiêu ngạo cũng khó khăn. Phải biết, một tháng trước trận kia xưa nay chưa từng có trong tai nạn, nên kích nguyên sơ ác ma thủ lĩnh cực kỳ bồi dưỡng ra được đáng sợ ma long, đem bọn hắn cho đánh lui, cuối cùng liên thủ ma tộc các ma nhân cùng một chỗ thảo phạt thủ lĩnh kia người, chính là bọn hắn dũng giả. Thân là dũng giả vị hôn thê, vương quốc thứ hai công chúa cùng dũng giả một dạng có được thánh kiếm vương quốc trí bảo cũng giải cứu vinh quang điện bên trong vô số cường giả tại trận chiến dịch kia bên trong lập xuống đại công nếu là không có đôi này dũng giả vợ chồng có lẽ vương đô đã luôn hãm nhân tộc đã luôn hãm cả nhân giới đều biến thành quái vật nhạc viên vậy cũng nói không chừng có xét thấy đây trong lòng rất nhiều người đều là tồn tại hy vọng nếu như là dũng giả mà nói nhất định có thể kết thúc trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh một lần nữa đoạt lại hòa bình của thế giới ôm dạng này chờ mong Trong một tháng này, nhân tộc mới có thể tại bây giờ trong thế giới kiên trì. Từ những quái vật kia, những ác ma kia trong tay, kiên trì đến bây giờ. Cứ như vậy, các kỵ sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, tiếp tục dẫn đạo đến từ từng cái thành thị nạn dân tiến vào vương đô. Dạng này bọn hắn căn bản không có phát hiện, tại vương đô trên không, cầm trong tay thánh kiếm dũng giả chính quan sát giống như nhìn qua bọn hắn. Đoạt lại hòa bình của thế giới. Sao? Người khoác quý tộc cung đình phục sức, đã đem thánh kiếm thu hồi bên hông trong vỏ kiếm Giống như một tên không phú thì quý kiếm sĩ thanh niên liền nỉ non lên tiếng. Sau đó, hắn tự rêu giống như lên tiếng. Thật đúng là tới không hiểu thấu sứ mệnh. Nói như vậy dũng giả lại là chậm rãi tăng lên chính mình treo trên bầu trời độ cao, từng điểm từng điểm thăng trí cao không. Mà theo vị trí của hắn càng ngày càng cao, tầm mắt của hắn cũng càng ngày càng bao la, tiến tới đem toàn bộ băng tuyết đại địa đều cho thu nhập tầm mắt. Nó tầm mắt đi tới chỗ, lại là khắp nơi đều tồn tại chém giết cùng chiến đấu. giống. Ngao. Từng cái quái vật du đãng tại trên đại địa, đếm đều đếm không hết. Có ngay tại hộ vệ lấy nạn dân tiến về vương đô kỵ sĩ cùng phát hiện bọn hắn quái vật tiến hành kịch chiến. Cũng có quái vật tại chém giết lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng trở nên càng ngày càng cường đại. Thế giới cứ như vậy xa vào đến huyết tinh chém giết bên trong. Cái kia tận thế đồng dạng quang cảnh, bị dũng giả khắc sâu vào trong đầu. Thật lâu, đều không có tiêu tán. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Trưng 895 bạo loạn chi tri chương 895 bạo loạn chi nguyệt. Một tháng trước, vương đô chiến dịch kết thúc đêm đó, Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma thủ lĩnh đã nạt lấy truy cầu chân chính hòa bình vì lý do hướng toàn bộ mị vũ kẹn sở thế lực tuyên chiến. Ngay từ đầu thời điểm, hắn tuyên chiến cũng không có gây nên quá nhiều thế lực cao tầng coi trọng. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là ngay lúc đó nhân giới cùng ma giới đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, rất nhiều nơi chiến dịch cũng còn không có tuyên bố kết thúc, rất nhiều người cũng không có dư lực đi chú ý đả nạt tuyên ngôn. Chỉ có thể trước giải quyết luyện ma đại quân cùng ma nhân ấu thể quân đoàn mang tới uy hiếp lại nói. Một cái thì là rất nhiều người đều cho là, trải qua lần này đại bại về sau, cựu ma tộc phái nguyên sơ ác ma đã là nguyên khí đại thường, không có khả năng lại có nhấc lên quy mô lớn như thế tập kích thực lực. Sự thật cũng là như thế. Đã trở thành hoàn toàn ma nhân tiền thủ lĩnh hệ ly mỉ táng thân tại kịch độc phía dưới. Nguyên sơ ác ma đại sứ đồ cùng sứ đồ cũng đều chết thì chết, thương thì thương, còn có bị bắt xuống bắt nguyên sơ ác ma sứ giả cũng là tử thương hầu như không còn, lại thêm bị nhốt vinh quang điện bên trong các thế lực các cường giả đã thoát thân, chính tổ chức lấy hành động hóa giải các nơi trên thế giới nguy cơ, đổ sát lấy luyện ma đại quân cùng ma nhân đấu thể quân đoàn, cấp tốc giảm bớt nguyên sơ ác ma chiến lược. Như vậy nguyên khí đại thương nguyên sơ ác ma lại thế nào khả năng còn có nhấc lên chiến tranh thực lực đâu? Nhưng mà nghĩ như vậy thế nhân, rất nhanh liền bị liên tiếp phát sinh nghiêm trọng tình thế cho đánh cho đầu chóng rỗng. Cơ hồ là tại đàna tuyên ngôn kết thúc đồng thời, từng cái thế lực lập tức đối ngoại tuyên bố đem gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh, hướng dối trá hòa bình khởi sướng chống lại. Đầu tiên làm ra như vậy tuyên bố là thú nhân tộc. Chính xác tới nói, phải nói là thú nhân tộc vương giả. Xuất lĩnh lấy thú nhân tộc bên trong mạnh nhất tộc đàn hôn hợp trùng, gula. Vị này từng tại tam tộc hội đàm bên trên nhằm vào qua xỉn thú nhân vương giả, không chỉ muốn tốc độ nhanh nhất tuyên bố gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh còn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp thú nhân tộc bên trong phản đối thế lực đem đến đây cứu viện thú nhân thần quan đoàn cùng mấy vị nữ thần đều cho tù binh chỉnh hợp toàn bộ thú nhân tộc như phản nhân tộc bởi vậy thân là sinh mệnh nữ thần người chúc phúc kiêm thú nhân tộc thánh nữ lì sẽ lì xìe cùng nó dưới trường thú nhân thần quan bọn họ ngay tại đêm hôm ấy đã mất đi liên hệ theo sát phía sau hải nhân tộc chi vương lục cũng chính thức tuyên bố gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh nói cách khác Thú nhân tộc cùng ải nhân tộc đều gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trong trận doanh, triệt triệt để để mưu phản nhân tộc. Sau đó, nhân loại tộc quần bên trong mấy cái quốc gia cũng nhao nhao gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh. Nhân tộc như vậy phân liệt, trở thành hai phe cánh, cũng trở thành địch nhân. Có thể tuyên bố gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh không đơn giản chỉ có nhân tộc thế lực. Mà tộc bên trong, lấy mấy cái đỉnh cấp tộc đàn cầm đầu thế lực nhao nhao đều đi tới nhân giới. Lúc này tuyên bố gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh. Cho dù là trong thần tộc, đúng là đều có người đi đến tân sinh nguyên sơ ác ma trong trận doanh. Đúng thế. Thần tộc đồng dạng xuất hiện kẻ phản bội. Hơn nữa còn không ít. Các nàng đều là ở trong thần giới không nhận chào đón tà thần cùng ma thần. Tại đại nạn tuyên chiến sau khi xuất hiện không đến bao lâu, lập tức đi tới nhân giới, như phản thần tộc. Nhân tộc, ma tộc thậm chí là thần tộc đều có thế lực phản bội, gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma Trận Doanh. Cái này không thể nghi ngờ chấn kinh thế nhân. Ngay cả tam đại nữ thần cùng chính nghĩa nữ thần cũng vì đó tức giận cùng chấn kinh, làm cho cả thần tộc đều trở nên hỗn loạn đứng lên. Ma liên tại thế nhân bọn họ coi là tân sinh này nguyên sơ ác ma sẽ nhận tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân chế tài lúc, càng thêm nghiêm trọng tình thế tiến đến. Như phản ma giới ma tộc tộc đàn tại đi vào nhân giới thời điểm, phá hủy nhân giới cùng ma giới ở giữa thông đạo, đem nhân giới cùng ma giới triệt để ngăn cách. Như phản thần giới thần tộc tà thần đồng dạng phá hủy tất cả thần điện, phá hủy thần tộc chi môn, đem thần giới và nhân giới ngăn cách ra. Lục đại ma nhân cùng ma tộc cứ như vậy bị nhốt trong ma giới, cũng không còn cách nào đi vào nhân giới. Thần tộc nữ thần cũng là có không ít bị trực tiếp khốn ở trong thần giới, ngay cả giáng lâm đều không làm được. Nhân tộc trở nên tứ cố vô thân. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, tân sinh nguyên sơ ác ma lại tế ra thủ đoạn mới. Đó là hai chi đại quân. Một chi là ma pháp sinh mệnh chỗ tạo thành. Một chi là tử linh, người chết chỗ cấu thành. Số lượng có thể so với nguy hại cả nhân giới cùng ma giới luyện ma đại quân ma pháp sinh mệnh quân đoàn cùng tử linh quân đoàn xuất hiện ở nhân giới trên đại địa, cùng luyện ma đại quân cùng một chỗ, tập kích nhân tộc mấy cái đại quốc. Trong đó, liền bao quát đế quốc gia nạ cùng ma pháp đại quốc lệ là bại. Trận kia trong chiến dịch, đế quốc gia nạ bại, không thể không bỏ qua đế đô, chuyển di trận địa cùng tân sinh nguyên sơ ác ma đại quân triển khai một trận lâu dài công phòng chiến ma pháp đại quốc lẩy lại bị trực tiếp bị hủy diệt quốc thổ trở thành tân sinh nguyên sơ ác ma đại quân nhạc viên những nhân loại còn lại quốc gia đồng dạng bị hủy diệt thức đả kích hoặc là hủy diệt hoặc là bỏ qua quốc thổ chạy trốn ngay cả tinh linh chi hương đều bị tân sinh nguyên sơ ác ma sầm lấn, mà lại còn là thân là thủ lĩnh đạ nạt tự mình xuất thủ may mắn lúc kia lưu tại nhân giới còn không có trở lại thần giới cho nên không có bị ngăn cách trong thần giới tam đại nữ thần phản ứng lại. Nạ Đu là tự mình xuất trình, hiệp đồng chính nghĩa nữ thần Aesmi cùng một chỗ, mang theo sổ phì một nhóm tinh linh sư đoàn tinh linh ma pháp sư, thông qua thời không nữ thần kiến tạo thời không thông đạo, cấp tốc đến rừng tạ Gò, ngăn cản Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma bước chân. Nhưng ngay tại thế nhân bọn họ coi là trận chiến này nhất định là phe ta thắng lợi lúc Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma đúng là chống đỡ xuống, thủ lĩnh đã nạt cho thấy thực lực kinh người đem tự nhiên nữ thần ả đủ lại cho đánh thành trọng thương. Chính nghĩa nữ thần ả hệ Mỹ cùng đạn nạt triển khai kịch chiến, cuối cùng lại bị điều khiển tử khí thần bí siêu thoát cấp cường giả đánh lén, đồng dạng bị đánh thành trọng thương. Tận đến giờ phút này, thế nhân mới khiếp sợ phát hiện, tân sinh nguyên sơ ác ma bên trong đúng là có hai tên ma nhân cấp bậc siêu thoát cấp cường giả. Thế là, lúc ấy đang suy nghĩ phương thiết pháp trùng kiến thần giới chi môn một lần nữa cùng thần giới bắt được liên lạc lì đặt cùng đang định tiến về thú nhân tộc lãnh địa giải cứu người chúc phúc của mình cùng thần quan ạ mỹ mà ngồi không yên tại chỗ chuyển hướng dừng tạ gò thuận lợi đuổi tại tinh linh chi hương luân hãm trước đem đả nạt cùng thần bí tử khí cường giả cho đánh lui trải qua trận chiến kia về sau tân sinh nguyên sơ ác ma uy hiếp mới bị thế nhân biết xin hoàn toàn không nghĩ tới cái kia chỉ có thể nương tựa theo ma đấu sĩ cùng mình dây dưa đạn nát thế mà lắc mình biến hóa biến thành ma nhân cấp bậc siêu cấp cường giả Hắn vốn đang coi là, cho dù tân sinh nguyên sơ ác ma bên trong có cái kia thần bí đại linh thể tương trợ, đều khó có khả năng chiến thắng nã đủ lạ cùng a hệ mỉ tổ hợp. Ai có thể nghĩ, hiện thực cho hắn một cái to lớn cái tát. Mà hắn lúc ấy nhưng cũng đang tỏa chấn vương đô, để tránh vương đô đồng dạng nhận tập kích. Chờ đến hắn biết nã đủ lạ cùng a hệ mỉ chiến bại, cũng muốn cho Lý Lực giúp mình tỏa chấn vương đô, xuất phát tiến về tinh linh chi hương thời điểm, Lý Đạt cùng a Ni Mạ đã chạy tới, đem tân sinh nguyên sơ ác ma trò đánh lui. Tinh linh chi hương thuận lợi bảo trụ, lại tại sau đó, đồng dạng bị vô số ma pháp sinh mệnh cùng tử linh đại quân không ngừng tập kích. Nghị bộ kẻn sơ như vậy triệt để đại loạn, để hòa bình không còn tồn tại. Bây giờ, thời gian một tháng đi qua, chiến loạn nhưng thủy chung đều không có dừng lại. Tân sinh nguyên sơ ác ma công lược bước chân tại từ từ tới gần nhân giới từng cái thế lực. Vương quốc Mỹ chặt trở thành cả nhân loại thế lực bên trong, hoặc là nói là cả nhân tộc trong thế lực, trừ tinh linh chi hương bên ngoài. Một cái duy nhất không có nhận Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma tập kích địa phương. Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma giống như tận lực tránh đi vương quốc Mỹ Trạn, hoặc là nói là cố ý đem xỉn, Nazi, Lý Lịt bọn người kiểm chế tại trong vương quốc, không để cho bọn hắn rời đi một dạng, vẫn luôn không để cho ma pháp sinh mệnh cùng tử linh đại quân tiến công vương quốc lãnh thổ. Chỉ có những cái kia không bị khống chế luyện ma cùng ma nhân ấu thể, bị xem như kiểm chế dùng pháo hôi, tiếp tục lưu lại vương quốc lãnh thổ bên trong. Tại vương quốc lãnh thổ bên trong không ngừng chế tạo loạn tự hiện tại Vương đô đã trùng kiến đứng lên, cũng thu nhận đến từ trung quanh trong thành thị nạn dân. Nạ Đu là mặc dù đã chữa khỏi thương thế, cũng không dám lại rời đi tinh linh chi hương, cùng A Nhị cùng một chỗ, ở trong tinh linh chi hương tỏa chấn. A Nhị mà mấy lần muốn tiến về thú nhân tộc lãnh địa, lại kiêng kỵ đả nạt cùng cái kia thần bí đại linh thể uy hiếp. Ly đặt ngược lại là nương tựa theo trí cường thực lực cùng hết lửa giận, tại nhân giới trên đại địa hành hành không sợ, ý đồ tìm ra tân sinh nguyên sơ ác ma đại bảng doanh tìm tới đả nạt cùng cái kia thần bí đại linh thể thậm chí là tìm ra thần tộc phản đổ nhưng thủy trung không có thu hoạch không hề nghi ngờ tân sinh nguyên sơ ác ma cũng cùng đã từng nguyên sơ ác ma một dạng có được tránh đi tự nhiên nữ thần thăm dò tránh đi vận mệnh nữ thần tìm kiếm thủ đoạn chỉ là đã từng nguyên sơ ác ma có thể làm được điểm này dựa vào là hệ lụy mị diệt ảnh diệt hình trí lực bây giờ có thể làm đến điểm này dựa vào là cái gì liền không được biết rồi trong một tháng này Xin đồng dạng nhiều lần muốn rời đi vương đô, đối với tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh xuất thủ, lại bị đám người khuyên ngăn. Nguyên nhân, ngay tại ở tân sinh nguyên sơ ác ma cũng đã từng nguyên sơ ác ma một dạng, xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào liền sẽ giáng lâm tại vương đô trên không. Dù cho có nả sĩ cùng lý lịt lưu tại vương đô, đối phương đồng dạng có hai tên ma nhân cấp bậc siêu cấp cường giả. Nếu là bọn họ đối với vương quốc phát động thế công, trong nhân giới, trừ tinh linh chi hương bên ngoài cuối cùng trận địa, vô cùng có khả năng hủy diệt. Đến lúc đó, nhân giới trở nên như thế nào, có thể nghĩ? Chúng ta đã đang suy nghĩ phương thiết pháp trùng kiến thần giới chi môn, cũng đang nghĩ biện pháp cùng ma giới bắt được liên lạc. Nổn, việc cùng sợ tỷ đã vượt qua thời không, tiến về ma giới, mặc dù tại khác biệt thế giới xuyên thẳng qua lúc, thời gian tuyến sẽ không có cách nào xác nhận, dẫn đến các nàng không có cách nào lập tức tìm tới thời gian chính xác điểm giáng lâm, nhưng các nàng trước đó đã từng có một lần kinh nghiệm. Lần này hẳn là có thể mau chóng liên hệ đến ma giới, được sự giúp đỡ của các ma nhân thành lập được thông hướng nhân giới thời không thông đạo. Ở trước đó, vương quốc cái này có thể xưng trận địa cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng ném. Đây là Lý Đạc, Ani mà cùng nạ đủ là ba người khuyên giải. Có lẽ, đây cũng là đã nạt muốn nhìn đến tình huống, cho nên tân sinh nguyên sơ ác ma mới đối vương quốc Mỹ trả thần mà không phát ta. Cứ như vậy, tân sinh nguyên sơ ác ma hiện ra kinh người trình độ uy hiếp. Cũng thông qua trước đó bố trí cùng thiết kế, đánh cho nhân tộc, ma tộc cùng thần tộc trở tay không kịp. Trận chiến tranh này, liền tại tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không coi trọng đối thủ dưới tình huống, lấy sóng giữ chi thế, biến thành đủ để cho nhân giới hoàn toàn luân hãm thai nạn. Như đã Nạt đã từng tuyên ngôn như vậy, chiến tranh sát thực bắt đầu. Hòa bình, đã trở thành quá khứ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Trưng 896 trở về người. Trưng 896 trở về người. Vương Đô. Nhà xin lặng yên không tiếng động ra ngoài, giải quyết hết đột kích ma nhân ấu thể, lại lặng yên không tiếng động trở về, không có bị bất cứ người nào phát hiện. Chỉ ít, những cái kia ngay tại dinh thự bên trong cùng sân nhà bên trong công việc tuần tra kỵ sĩ cùng người hầu đám nữ buộc là không có phát hiện, xin vừa mới có đi ra một chuyến cửa. Xin liền trở lại trong phòng của mình, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chuẩn bị rời phòng. Nhưng mà, ngay tại xin chuẩn bị lúc rời đi một người đúng là cũng lặng yên không tiếng động lên tiếng hoan nên trở về chủ nhân bình thản lại không hề bận tâm thanh âm để xin chuẩn bị rời phòng bước chân không khỏi cứng đờ xin chậm rãi quay đầu nhìn về hướng góc phòng ngay sau đó chính là thấy được một đạo không gì sánh được thân ảnh quen thuộc đen nhánh kiều eo tóc dài tiểu điệu mảnh khảnh dáng người đỏ thẫm như bảo thạch đôi mắt gọn gàng trang phục nữ buộc thình lình chính là lạ xì si ạ một lần rời đi nhà bệnh, bị lạ xì ạ mang đi lạ xì si ạ Đúng là một lần nữa về tới nơi này. Đồng thời, vẫn là trước sau như một xuất quỷ nhập thần, không có nửa điểm điểm báo cùng khí tức. Ngươi chừng nào thì ở chỗ này. Mặc dù sớm đã có chút thói quen, nhưng xin vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Mà tỷ tỷ đại nhân trả lời cũng rất cường đại. Tại chủ nhân cần ta thời điểm, ta liền sẽ ở nơi đó. Lạ si à nhàn nhạt đáp lại. Xin khoe miệng co giật. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết lạ si à, rất rõ ràng câu nói này ngụ ý là cái gì. Bởi vì, lấy đối phương lý luận tới nói, chỉ cần là cái hợp cách nữ buộc, vậy liền nhất định sẽ tùy thời đợi tại chủ nhân bên người, chờ đợi chủ nhân kêu gọi. Nói cách khác, người muốn nói, người tử vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này đúng không? Đúng thế. Có thể cái này ngay từ đầu lại là chỉ cái gì thời điểm bắt đầu. Chính là chủ nhân còn đang ngủ thời điểm. Ta lúc kia không cần ngươi đi. Không, ngài cần. Dựa vào cái gì nói như vậy? Bởi vì ta vừa chuẩn bị giúp ngài thay quần áo. Rửa mặt cách gắn mặc, ngài liền đem ta ôm vào giường Xin không lời nào để nói Ấn, dù sao cũng không phải lần thứ nhất dạng này Cũng không sao chứ Nghe nói, chính mình còn từng tại ngủ say trạng thái Đem trước mắt nữ buộc này làm nữa nha Tuy nói, xin đã từng một lần cực kỳ hoài nghi chuyện này thật giả Có thể từ khi từng có ở trong giấc ngộng đem cái nào đó Mị ma làm kinh lịch về sau Hắn đã không có cách nào lại đối với mình tiết tháo có bất kỳ tự tin Bởi vậy, xin chỉ muốn biết Cái này, lần này ta hẳn là không làm cái gì quá phận sự tình. Sắc thực không có. Cái kia, vậy là tốt rồi. Chỉ là, hy vọng chủ nhân lần sau có thể rất nhanh điểm xong việc. Nhanh lên xong việc. Đúng vậy, không phải vậy miệng rất chua. Tỷ tỷ đại nhân a, ngài có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, ngài miệng đến tột cùng là làm cái gì mới có thể cảm giác rất chua. Hẳn không phải là trong tưởng tượng của ta những cái kia không thể làm ngoại nhân nói cũng sự tình đi. Xin hạ to miệng. Rất muốn hỏi lối ra, cuối cùng lại là chán trường từ bỏ. Hắn đã không đối chính mình tiết tháo ôm lấy bất kỳ hy vọng. Trở lên đồng dạng là cái nào đó thời gian đổi mới càng ngày càng không ổn định tác giả nội tâm gào thét. Ngay sau đó, xin huệ vải giống như bung thóng bả vai, chủ chứ đi ra ngoài cửa. Lạ xỉ ạ lập tức nhắm mắt theo đôi đuổi theo, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chủ tớ hai người cùng đi ra khỏi gian phòng. Trên đường đi... Rất nhiều đi ngang qua kỵ sĩ cùng đám người hầu lập tức nổi lòng tôn kính. Buổi sáng tốt lành, Tỷ tỷ đại nhân. Nhật An. Lạ si ạ đại nhân. Lạ si ạ đại nhân. Sớm. Tỷ tỷ đại nhân. Sớm. Mọi người nhao nhao kích động lại sùng bái giống như chào hỏi. Chào buổi sáng. Lạ si ạ nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Đi ở phía trước xỉn chỉ cảm thấy muốn khóc. Rõ ràng mình mới là chủ nhân nơi này a. Vì sao không phải cùng ta chào hỏi, mà là cùng ta nữ buộc chào hỏi đâu? Ta đây. Ta đây. Cứ như vậy bị các người không nhìn rồi. Quả nhiên, tại Hoàn Mỹ nữ buộc trưởng trước mặt, mạnh hơn chủ tử đều là nhất định đến đánh mất uy nghiêm. Xin nhận biết đến điểm này. Chính mình cái này nhận vạn người kính ngưỡng cùng sùng bái dũng giả, tại là si ạ trở về về sau, tựa hồ lại bị đoạt đi địa vị khuyên hướng. Cái này rất thảo Cũng không có biện pháp, so với chính mình vị này thường xuyên ra ngoài. Tại vương đô bên ngoài nên chiến cường địch gia chủ, trong nhà thể hiện ra đủ loại lô cốt nữ buộc kỹ năng lạ xì ạ không thể nghi ngờ có càng nhiều cơ hội nhân tiền hiển thánh, có thể trở thành nhà biệt tục bên trong người công nhận tỷ tỷ đại nhân, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lạ xì ạ trở về, xác thực cũng cho nhà biệt tục mang đến mắt trần có thể thấy biến hóa. Đầu tiên, mặc kệ là dinh thự nội bộ hay là ngoại bộ sân nhà, đều trở nên giống như như thế ngoại đảo Nguyên Duy Mỹ cùng trình tế. Nữ buộc, Người hầu thậm chí các đầu bếp làm việc hiệu suất đều tại lạ sỉ ạ chỉ thị cùng chỉ đạo dưới, có phi thường dễ thấy tăng lên. Trong nhà thức ăn càng là tăng lên mấy cái cấp bậc, ngay cả các kỵ sĩ giả dậy đều hứng chịu tới giống như quý tộc giống nhau ba bữa cơm giống như đáy ngộ. Chính là những cái kia từ vương cung lao ngục dưới mặt đất bên trong mang ra đám tội phạm, đều bị lạ sỉ ạ cho dễ như trở bàn tay tù binh. Bọn hắn đối với xỉn chỉ có e ngại, chỉ có sợ sệt. Nhưng bọn hắn đối với lạ sỉ ạ lại là chỉ có tràn đầy yêu thương cùng tôn kính. Lúc trước, xin biết chuyện này thời điểm, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Bất quá, lạ xì ạ trở về, không chỉ có tất cả mọi người cảm nhận được cao hứng, xin chính mình cũng cao hứng không thôi. Dù sao, cho dù thường xuyên lại nhận kinh hãi, lạ xì ạ năng lực xác thực không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Có nàng, xin rất nhiều chuyện đều không cần quá phận quan tâm. Giống lúc này, lạ xì ạ liền tại xin mở miệng trước đó, như là nhìn thấu xin ý nghĩ đồng dạng tự mình bắt đầu báo cáo một chút tin tức. Hôm nay, Vương Đô hết thể nhận lấy 4 lần tập kích, quy mô đồng đều không lớn, trừ vừa mới một lần kia xuất hiện ma nhân ấu thể bên ngoài, mặt khác 3 lần đều bị Vương Quốc kỵ sĩ đoàn tùy tiện ngăn lại, thuận lợi giải quyết. Vương Cung mở khu tị nạn đã chính thức làm xong, bây giờ, các nạn dân đã tại Vương Cung an bài xuống, dần dần di chuyển đi qua. Bởi vì nhân số kịch liệt gia tăng, cùng chiến tranh đưa đến trên buôn bán vận hành khốn cảnh, hiện nay vương đô tại vật tư bên trên bắt đầu xuất hiện khan hiếm hiện tượng vương cung vị kia thúc đẩy sinh trưởng ma pháp dược cần thiết dược liệu cung đình cố vấn đã bắt đầu chuyển hướng thúc đẩy sinh trưởng lương thực loại thực vật ngay cả phi long quân đoàn đều bị phái ra tại giã ngoại phụ trách bắt được giã thú hoặc ma vật gia tăng loại thịt thực phẩm dựa theo trước mắt tình huống vương đô lương thực vấn đề cũng không đến mức lập tức xuất hiện phỏng đoán cẩn thận hẳn là có thể đủ duy trì dòng giã một năm bình thường sinh hoạt mới đúng lạ xỉu ạ hướng xin hồi báo chính là trong lúc chiến tranh Vương Đô một chút hiện trạng cùng tin tức mới nhất. Xin cũng không biết, những tin tức này, nữ bộc này đến tổt cùng là từ đâu nghe được. Dù sao nạ xỉ đã có đến vài lần phản ứng qua, lạ xỉ ạ tin tức so vương quốc cơ quan tình báo còn muốn tới càng nhanh, để nàng mấy lần nhịn không được đưa ra muốn đem lạ xỉ ạ cho mang đi ý nghĩ. Đáng tiếc, công chúa Điện Hạ không thể đạt được. Không phải là bởi vì xỉn cự tuyệt nàng, mà là lạ xỉ ạ phi thường tỉnh táo cho ra một câu. Đại tiểu thư để cho ta người hầu hạ chỉ có chủ nhân. Chủ nhân mới là ta bây giờ chủ nhân. Chính là chuyện như vậy. Ước chừng một tháng trước, tại chiến tranh chính thức sau khi bắt đầu cũng không lâu lắm, là sỉ si ạ liền chính mình về tới nhà bếp. Nàng mang cho xin một tin tức. Đại tiểu thư đã chính thức đem ta quyền sở hữu chuyển nhượng cho chủ nhân, từ nay về sau, chủ nhân chính là ta duy nhất chủ nhân. Lúc đó là sỉ si ạ nói câu nói này thời điểm, biểu lộ hiếm thấy không giống gì vãng bình tĩnh như vậy. Mà là mang theo làm cho người khó mà tin được sẽ xuất hiện ở trên người nàng khói mù cùng yêu thương. Nàng nói cho xỉn, Lexia tại vương đô chiến dịch kết thúc về sau liền biến mất, không biết đi nơi nào. Sau đó, Lexia mới phát hiện, nàng quyền sở hữu đã bị Lexia cho chuyển đi. Đó cũng không phải là trên miệng chuyển nhượng, mà là ma pháp tính chất bên trên chuyển nhượng. Ma pháp sinh mệnh cũng có kỳ chủ, lại không đến phản kháng chủ nhân mệnh lệnh. Đây là ma pháp sinh mệnh bản năng cùng tính chất, trừ phi quyền sở hữu bị chuyển nhượng. Lạc Sĩ ạ quyền sở hữu ngay tại sau đó, chuyển thành Sĩn. Nói cách khác, Lạc Sĩ ạ đem Lạc Sĩ ạ cho bỏ. Đại tiểu thư kia lại đang làm cái gì? Sĩn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cũng nghĩ qua đi tìm Lạc Sĩ ạ, có thể Lạc Sĩ ạ tựa hồ đã không tại Vương Đô, thậm chí không tại Vương Quốc. Sĩn lại không biện pháp rời đi Vương Đô. Kết quả, chuyện này trực tiếp không giải quyết được gì. Lạc Sĩ ạ cũng tại hôm sau khôi phục trạng thái của mình. Giống như là hoàn toàn chưa từng xảy ra bất kỳ cảm xúc biến hóa giống như, cũng không thèm để ý chủ nhân của mình biến thành xỉn chuyện này, lại bắt đầu lại từ đầu ở trong nhà bệnh làm việc. Xin đối với dạng này, lạ xỉ ạ không phải là không có lo lắng, nhưng lại không biết nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ trước buông xuống chuyện này. Nghĩ tới đây, xin nhìn về phía lạ xỉ ạ, ánh mắt không hiểu. Thế nào? Chủ nhân? Lạ xỉ ạ cũng ngừng báo cáo, lặng lặng nhìn lại xin. Không, không có gì. Xin lắc đầu, nói một mình giống như mà nói, chỉ là đang nghĩ, ngươi có phải hay không tại miễn cưỡng chính mình mà thôi. Đối với xình câu nói này, là xì si ạ phi thường bình tĩnh đưa cho chính mình đáp lại. Chủ nhân suy nghĩ nhiều. Là xì si ạ lệnh nhạt nói, mặc dù không biết đại tiểu thư dụng ý, nhưng ta tin tưởng, đại tiểu thư khẳng định có ý nghĩ của mình. Cái này không chỉ là tín nhiệm, càng là giữa hai người liên hệ cùng quan hệ quyết định vận mệnh. Nàng, là xì si ạ, nhưng thật ra là nàng, là xì si ạ. Nàng, lẹ xì si ạ, kỳ thật cũng là nàng, lạ xì ạ. Hai người đồng căn đồng nguyên, đều là ma vương còn xuất lại, ma vương tố thể. Cái này liền quyết định quan hệ giữa hai người quả quyết không chỉ là cái gọi là chủ tớ đơn giản như vậy, càng không chỉ là người sáng tạo cùng ma pháp sinh mệnh quan hệ trong đó đơn giản như vậy. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ còn gặp lại đại tiểu thư. Lạ xì ạ lặng lặng như vậy kể ra. Xin nhìn chăm chú dạng này lạ xì ạ, lập tức cười. Coi như nàng trở về, ta cũng không nhất định sẽ đem ngươi quyền sở hữu một lần nữa quay lại cho nàng A. Xin không biết là chăm chú hay là đùa giỡn nói như vậy lấy. Nói cho cùng, hiện tại là si ạ chủ nhân là hắn, điểm ấy không cách nào cải biến. Nếu như là hiện tại xin mà nói, mệnh lệnh của hắn, là sỉ si ạ coi như muốn phản kháng đều làm không được. Đây chính là ma pháp sinh mệnh. Chỉ là... Không sao. Là sỉ si ạ đồng dạng nhìn chăm chú hướng về phía sỉn, chẳng biết tại sao, nói như thế. Ngài cùng chúng ta ở giữa, đồng dạng tồn tại không cách nào lấy chủ tớ đến thuyết minh liên hệ cùng quan hệ. Lúc này xin còn không biết những lời này là có ý tứ gì. Nhưng hắn có loại cảm giác. Đó chính là, chân chính chân tướng, có lẽ cách mình không xa. Chính mình cùng đôi song bảo thai này tỉ muội giống như chủ tớ ở giữa, đem còn sẽ có sự tình phát sinh. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 897 là như thế này khi dễ sao. Chương 897 là như thế này khi dễ sao đương nhiên, trừ cùng lẹt xì ạ, lạp xì ạ chủ tớ hai người bên ngoài, xin còn cùng rất nhiều người đều tồn tại cố sự, mà trở về nhà bết người, đồng dạng không chỉ có có lạp xì ạ, còn có một cái khác xin chờ đợi thật lâu người. Xin liên đang chuẩn bị tiến vào phòng ăn thời điểm dừng bước lại, lo nghĩ, quay đầu nhìn về phía lạp xì ạ, thấy thế, lạp xì ạ lập tức lên tiếng, ta đi gọi tỉnh lý lật tiểu thư, thông báo tiếp vĩ vĩ ẩn tiểu thư, thì ở tiểu thư, lũ mỹ dạ tiểu thư bọn người ăn cơm ăn điểm tâm. Xin chủ nhân 30 phút về sau đến đúng giờ trong nhà ăn tới đi. Nói, lạ xì ạ cực kỳ quả quyết lui xuống, cũng không lâu lắm liền biến mất vô tung vô ảnh. Xin thấy là trợn mắt hốt mộn. Ta còn cái gì đều không có nói. Xin có loại tâm tình cực kỳ cảm giác phức tạp. Trong nhà nữ bộ trưởng rất có thể làm, ngay cả chủ tử nội tâm đều có thể nhìn thấu, cái này nên làm thế nào. Chính mình là nên cao hưng có người có thể hiểu chính mình đâu. Hay là nên thương tâm chính mình dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên nhưng cẩn thận tưởng tượng, có thể đọc hiểu nội tâm của mình người, giống như. Đại khái? Có lẽ? Không ý. Nhớ tới cái nào đó lần nữa lại lần nữa đã mất đi tin tức, đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa thần, cũng bị vây ở ma giới đẹp nhất ma nhân. Xin khỏe mắt giật một cái, quả quyết nhảy qua cái đề tài này. 30 phút sau, xin nỉ non nói, đầy đủ. Nói xong, xin vòng vòm một cái phương hướng, hướng sân nhà phương hướng mà đi. Nhà bếp, hậu đình viên. Nơi này là bình thường tương đối ít có người ra vào, chỉ có xin các gia tộc bên trong địa vị tương đối cao người mới sẽ ra vào nơi này sân nhà. Sân nhà trải qua là sỉ ạ tỉ mị sửa chữa, cũng không so trong vương cung hậu hoa viên kém, khắp nơi đều là tình mỹ như tác phẩm nghệ thuật giống như vườn hoa cùng thảm thực vật, nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Khi xin lại tới đây lúc, nơi này chỉ có một bóng người. Nàng ngồi ngay ngắn ở trong vườn hoa, đem pháp trượng nắm chặt tại trong tay, như cầu nguyện giống như quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại. Như cái không gì sánh được thành tín tín đồ Hồ điệp bay múa ở tại quanh người Lá rụng cũng là giống nguyện chuyển nhảy múa Một dạng thỉnh thoảng lây động qua chung quanh nàng Nàng tựa như dạng này Như một cái mỹ lệ tinh linh Một bên cầu nguyện giống như nhắm mắt Một bên để ma lực có nhiều trật tự Ở xung quanh người chập trùng Lấy xỉn cảm giác lực Tự nhiên có thể phát hiện Nương theo lấy tinh linh thiếu nữ Mỗi một lần ma lực chập trùng Ma lực của nàng đều sẽ tùy theo lớn mạnh mảy may Tốc độ kia nhìn như rất chậm Kỳ thực nếu là bị những người còn lại thấy được, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, vậy thì giống như là thế giới bản thân cũng đang giúp trợ nàng tăng trưởng ma lực một dạng, tại tinh linh thiếu nữ cầu nghệ dưới, như nhìn không thấy khí lưu, từ từ chạy vào tinh linh thiếu nữ thân thể. Xin lặng lặng nhìn cái này một quan cảnh, cũng không có cái giày đối phương. Nhưng, đối phương cảm giác lực có vẻ như cũng không kém, rất nhanh liền phát hiện có người đến. Ừm, tinh linh thiếu nữ một đôi lỗ thai nhọn giật giật. Ngay sau đó mới giống như là như ở trong ngậu mới tỉnh đồng dạng, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Một màn kia, đồng dạng có loại đẹp khó nói nên lời cảm giác. Chỉ là, khi tinh linh thiếu nữ nhìn thấy xin lúc, cái kia mỹ cảm liền biến mất không thấy. Thay vào đó là ngại ngùng là kinh ngạc, là thẹn thùng. Ế e hát, xỉn tiên sinh. Tinh linh thiếu nữ, tự nhiên chính là người ca. Chỉ gặp, người ca nhìn thấy xỉn xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc cùng vui mừng một chút. Sau đó lại có chút thẹn thùng cùng khẩn trương giống như đứng lên. Nhưng mà, có lẽ là đứng được quá đột nhiên quan hệ, người cả thân hình không khỏi nghiêng một cái. a tinh linh thiếu nữ phát ra rất nhỏ tiếng kinh hô một đầu cắm hướng về phía mặt đất. Ô, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần mặt đất, tinh linh thiếu nữ theo bản năng đóng chặt con mắt, khẩn trương vạn phần chờ đợi sắp đến đau đớn. Có thể cuối cùng, nàng đợi tới lại không phải cái gì đau đớn, mà là một cái ấm áp ôm ấp. Ta nói Ngươi cũng đã cực hạ cấp, làm sao còn khẩn trương như vậy hề hề đó a? Sìn có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ thanh em chuyển vào lì cạ trong hai. Lì cạ tranh thủ thời gian mở to mắt, nhìn thấy chính là chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt mình, cùng đem chính mình ôm vào trong lực sìn. Lì cạ liền duy trì ngã sắp xuống tư thế, đổ vào sìn trong ngực. Đúng, thật xin lỗi. Lì cạ hoảng hoảng trương trương chuẩn bị đứng dậy, lại bị sìn cho gõ một cái đầu. Còn nói thật xin lỗi. Sìn tức giận, không phải đều nói cho ngươi biết đối với ta đừng như vậy khách khí cùng khách khí sao? nghe vậy, nghi cả theo bản năng vừa muốn nói xin lỗi, kịp phản ứng về sau tranh thủ thời gian bưng kín miệng nhỏ của mình, một bộ bất an lại không tốt ý tứ bộ dáng, không thể không nói, nha đầu này thật sự là thật là đáng yêu. xin liên nhịn không được dùng sức tại cái này tinh linh thiếu nữ trên gương mặt gầm một cái, để cái này tinh linh thiếu nữ lại là phát ra một tiếng kinh hô, chợt cả khuôn mặt đều đỏ, trực tiếp thẹn thùng đến đem đầu vùi sâu vào xỉn trong ngực, cũng không dám lại ngẩng đầu lên. Hay là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Xin trêu đùa, đều nhanh là vợ chồng, ta nhỏ Ly Ca, ngươi chừng nào thì mới có thể thói quen a? Tập thói quen không được á. Ly Ca tại xỉn trong ngực dùng sức lắc đầu, ủy khuất ba ba giống như mà nói, xỉn tiên sinh khi dễ người. Ta làm sao khi dễ ngươi rồi? Xin nháy nháy mắt, có chút ý đồ xấu giống như nở nụ cười, nói, là như thế này khi dễ sao? Nói, xin một ngụm ngậm lấy Ly Ca lộ thay nhọn. A. Ô. Đừng kề thai nói nhỏ. Không ngoài sở liệu, Nguy Cả lại một lần kinh hô thành tiếng, sau đó cả người đều giống như đã mất đi khí lực mở dạng, ngã hoặc tại xỉn trong ngực. Nàng một đôi hai nhọn cũng là nhanh chóng nhuộn thành màu đỏ, cũng nhảy một cái lắc một cái lên, hết sức mê người. Quả nhiên, nơi này là nhỏ mấy lý cả nhược điểm đâu. Xin cười đến vô cùng tà ác. Từ khi một tháng trước, Nguy Cả từ thần giới trở về, trở lại nhà bệnh tục về sau, nhà đầu này liền giống như tỷ ơ trở thành xỉn ở trong nhà biệt tu sùng ái không biết bao nhiêu lần tiểu tiểu thê. mà cũng lớn mật lại tính cách dứt khoát quả quyết tỷ ở khác biệt. Ít cả dù cho học hữu sở thành tại thân giới thoát thai hoàn cốt, mượn tự nhiên nữ thần chúc phúc, xin chúc phúc ở tại trên thân lưu lại lực lượng khí tức cùng bị trí cao thần chúc phúc chi lực ảnh hưởng dị biến vương hoa. Còn có trong nội điện lĩnh nộ nhất cử đột phá tự thân tiềm lực cực hạn, đạt đến sinh mệnh gông cùn xiên xích cực hạn cấp. Cái này tinh linh thiếu nữ vẫn là như vậy dễ dàng đối đối cùng thẹn thùng. Chất hẳn. Không có người sẽ tin tưởng, trước mắt cái này nhuyễn manh tinh linh thiếu nữ, thế mà lại là tự nhiên nữ thần người chúc phúc, tinh linh tộc hiện nay người mạnh nhất, địa vị đủ để cùng tinh linh nữ vương sánh ngang cực hạn cấp đại ma pháp sư a. Ngay cả xin lúc trước đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ tới, Lệ Cạ đúng là dựa vào chính mình cho nàng cơ duyên, trực tiếp đột phá đến cực hạn cấp, nhất cử đăng đỉnh. Có thể chính là bởi vì hiện tại Lệ Cạ đã đạt đến cảnh giới như thế, Tự nhiên nữ thần nã đủ là mới có thể đem cao cấp nhất trí bảo phát trượng, tự nhiên chi trượng, đưa cho lì cả nương tựa theo thanh này trí cao phát trượng, cùng cực hạn cấp thực lực. Một tháng trước vương đô chiến dịch thời điểm lì cả tại nhà biệt tu trước cửa nhà đơn thương độc mã đối mặt nguyên sơ ác ma sứ đồ đem nó đốt thành thang quốc đánh chết tại chỗ. Sự gia nhập của nàng cũng làm cho nhà biệt tu chiến lực tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, trở thành cái thứ nhất phản công nguyên sơ ác ma đại quân thành công thế lực. Lúc đó xỉn thật rất kinh ngạc. Kinh ngạc cái kiêm lỷ cạ lại có thể làm đến chuyện như vậy. Nhưng, trải qua một tháng này ở chung, xin đã biết, lỷ cạ hay làm lỷ cạ. Dù cho mạnh lên, lỷ cạ vẫn như cũ ái mộ chính mình, sùng bái tỷ ơ, cũng cùng lũ mị giả như là thần tỷ muội giống như ở chung lấy, nghe theo vị vị ẩn mỗi một cái an bài, hoàn toàn như trước đây làm lấy chính mình, chưa bao giờ bởi vì thực lực tăng lên có bất kỳ cải biến. Duy nhất cải biến, đại khái chính là cái này tinh linh thiếu nữ mỗi ngày đều sẽ dậy thật sớm. Tại nhà bệnh hậu đỉnh viên nơi này tu hành a Vừa mới cầu nguyện, kỳ thật chính làm lì cả tại tu hành mà thôi. Bản nhân là nói như vậy. Mặc dù ta đã đạt tới cực hạn cấp, nhưng bởi vì xỉn tiên sinh quan hệ, vòng hoa còn tại ảnh hưởng thế giới ma lực, để trong khí quyển dòng ma lực nhập trong cơ thể của ta, từng giờ từng phút tăng lên lấy trong cơ thể ta ma lực. Vì không còn như lần trước như thế, bởi vì lực lượng tăng trưởng quá nhiều, dẫn đến tự thân xuất hiện mất khống chế hiện tượng, nạ đủ là nữ thần đã đã phân phó ta nhất định phải mỗi ngày đều tìm cơ hội tinh luyện ma lực của mình. Chỉ có hoàn mỹ trưởng không lấy thể nội tất cả ma lực, ta mới có thể trở thành một cái hợp cách ma pháp sư, phát huy ra thân là cực hạn cấp toàn bộ lực lượng. Người ca giống như này chăm chú đã nói với đám người, nói lên tình trạng của mình. Cho nên, xin mới có thể biết người ca ở chỗ này, trực tiếp tới nơi này tìm nàng. Lúc đầu, xin chỉ là muốn cùng nha đầu này trò chuyện, nói chuyện tâm tình, giao lưu trao đổi giữa phu thê tình cảm. Thế nhưng là, Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nha đầu này thẹn thùng bộ dáng, xin đều sẽ nhịn không được đùa giỡn với tới. Tựa như hiện tại, Ly Cạ đã bị khi phụ đến không còn hình dáng. Ô oh, ô. Oh. Đừng lại tiếp tục. Ly Cạ đã mềm thành một bãi bùn nhão, một đôi con mắt ngập nước, tức ác đến không được. Xin kem chút không nhịn được, đem nha đầu này giải quyết tại chỗ. May mắn, đêm qua, hắn rất tận hứng. Dù nói thế nào, hôm qua trong phòng cùng hắn người, đều không chỉ có Ly Cạ, còn có Tỉ Ờ. Ân Sáng sớm cũng có khả năng tận hứng một thanh. Không phải vậy, cái nào đó nữ buộc liền sẽ không phàn nàn miệng của mình quá chua. Mặc dù, xin hay là rất để ý, nữ buộc kia miệng đến cùng bị chính mình lấy ra làm cái gì, mới có thể biến chua là được rồi. Tốt, không khi dễ ngươi. Xin buông lòng ram lì cả lỗ thai nhỏ, đem nha đầu này bế lên, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Xin chính mình thì đi hướng sân nhà bên trong cái đình nhỏ, ngồi xuống, đùa giỡn với trong ngực tiểu nha đầu. Đáng thương Dù cho đã bị xìn tùy ý làm bậy không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là đỏ mặt thẹn thùng đến không được. Dù sao, nàng là tinh linh. Tinh khiết tinh linh. Làm lấy thuần khiết cùng thánh khiết nổi danh tinh linh, người cả chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị người làm càn như vậy làm lấy xấu hổ sự tình đâu. Đêm qua cũng thế, thế mà cùng tỷ ở cùng một chỗ. Ô ô thật quá thẹn thùng. Xin tiên sinh đã từng nói, có cơ hội, vẫn còn muốn tìm nạ sỉ rụt tỷ điện hạ cùng một chỗ. Ô không cần A3. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Trước 898 đoạt lại quyền chủ động của chiến trường. Trải qua một phen đùa giỡn đằng sau, xìn tâm tình dần dần xu hướng tại bình tĩnh. Không sai. Trước đó, xìn tâm tình vẫn luôn bình tĩnh không được. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu mà thôi. Tuy nói, xìn không phải cái gì yêu quốc yêu dân anh hùng hào kiệt, nhưng hắn cũng hy vọng có thể hòa bình thế giới, ai cũng bình an vô sự. Một tháng đến nay, Nhìn tận mắt vương đô đụng phải đủ để luân hãm trình độ tập kích, cùng không ngừng tuân hướng vương đô, quê quán bị hủy diệt nạn dân, cho dù là xỉn, đều sẽ cảm thấy tâm tình kiềm chế. Lại thêm thông hướng ma giới thông đạo toàn bộ bị phá hủy, cùng các ma nhân ở giữa liên hệ cũng gây mất, không biết e sẽ cùng trạng các nàng hiện tại đến cùng thế nào xỉn, Tự nhiên khó mà có hảo tâm tình. Nếu như không phải là bởi vì e sẽ cùng trạng đều là ma nhân, thực lực mạnh mẽ, cho dù tân sinh nguyên sơ ác ma lại có âm nhu gì đánh cho ma tộc đều lâm vào khốn cảnh mà nói, các nàng sát suất lớn cũng sẽ không có chuyện gì, xin hiện tại cũng đã ngồi không yên, để thần tộc giúp mình nghĩ biện pháp, để cho mình cùng ba nữ thần thời không cùng một chỗ, tiến về ma giới đi. Mỗi khi lúc này, xin đều sẽ may mắn. Còn tốt, người bên cạnh ta không phải quyền cao chức trọng chính là thực lực cao cường. Tại loại này thời kỳ, chỉ có quyền cao chức trọng cùng thực lực cao cường người, mới có thể có được tương đối mà nói tương đối an toàn hoàn cảnh. Chỉ có lúc này, Xin mới có thể cảm thấy, người quen biết đều là đại lao cũng không tệ. Ngược lại là trước đó, mọi người vẫn cho là xin phía sau có thần tộc cùng ma tộc chỗ dựa, năng lượng to lớn, không thể đắc tội loại hình sự tình, đối với xin mà nói, không có gì thực cảm giác, cũng không có gì đáng giá tự hào cảm giác. Đương nhiên, xin cũng may mắn, tại loại này thời kỳ, bên cạnh mình vẫn như cũ có rất nhiều bồi bạn chính mình bạn bè cùng người yêu. Cùng các nàng ở giữa không có gì lạ thường ngày, Đồng dạng ở một mức độ nào đó hóa giải xỉn trong lòng ba động, để hắn từ đầu đến cuối đều có thể bình tĩnh trở lại. Thế là, Xỉn nhìn về phía trong ngực Ly Cả, có chút cương triều giống như lên tiếng. "Ta không có quấy rầy ngươi tu hành a." Xỉn cuối cùng hỏi vấn đề này. "Không có." Ly Cả tại xỉn trong ngực có chút bất an vặn vẹo gối néo thân thể, sau đó mới mặt thường hồng nói khẽ, "Chỉ là đối với ma lực ma luyện cùng tinh luyện, tăng lên đối với ma lực lực khống chế tu hành mà thôi." Nói như vậy, Chỉ cần ma lực chưa từng xuất hiện không khống chế được tình huống mà nói, cái này tu hành không tiến hành cũng được, tình huống của ta là nã đủ lạ nữ thần vì để phòng vạn nhất mới muốn cầu ta mỗi ngày đều làm như thế. Dù sao, cùng người khác khác biệt, nghi ca ma lực mỗi ngày đều tại tăng lên, mà lại còn là không bị khống chế. Đã như vậy, vì không để cho lực lượng mất khống chế, mỗi ngày ma luyện là chuyện rất có tất yếu. Bất quá nghi ca hiện tại cũng đã xưa đâu bằng này, chỉ là ma lực không chế, nàng chỉ cần nghiêm túc rất nhanh liền có thể tăng lên. Chứng cứ chính làm lì cạ đã tập được ma lực thao tác kỹ năng, lại còn tăng lên tới mát cấp. Trừ cái đó ra, lì cạ vịnh sướng cùng mình tưởng kỹ năng cũng đều mát cấp, ngay cả ma pháp hỏa cùng ma pháp băng đều lên tới mát cấp, thanh kỹ năng vô cùng hoa lệ. Xin còn thông qua ngoại giác thiên mệnh xem xét năng lực phát hiện, lì cạ tập được một loại tên là ma pháp tự nhiên kỹ năng. Tự nhiên ma pháp sao? Xin như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không phải ma pháp phương diện tiểu bạch. Mặc kệ là thiên thể ma pháp hay là ma pháp giao phó đều đã tăng lên tới cự cảnh, tăng thêm ban đầu ở vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố bên trong cái kia một đoạn học tập thời kỳ đối với một chút nổi danh lại mạnh mẽ hệ thống ma pháp hay là có hiểu biết, mà tự nhiên ma pháp chính là ở trong nhị vũ kẹn sở cực kỳ nổi danh một loại ma pháp. Nghe nói nó là do tự nhiên nữ thần nã đủ là tự tay sáng tạo hệ thống ma pháp, chính là bắt trước nàng quyền năng lực lượng sáng tạo ra, tự nhiên nữ thần đem ma pháp này hệ thống dạy cho tinh linh tộc. Bị tinh linh tộc coi là trí bảo, chỉ có nhận tinh linh nữ vương công nhận người mới sẽ đạt được truyền thụ. Tinh linh nữ vương chính mình sử dụng ma pháp chính là tự nhiên ma pháp. Còn có lợi ả cùng địa, cái kia hai cái tinh linh tộc truyền kỳ cấp đại ma pháp sư sử dụng đồng dạng là tự nhiên ma pháp. Người cả tại trở thành nã đủ là người chúc phúc về sau, tự nhiên bị nã đủ là truyền thụ cho loại ma pháp này. Đồng thời, người cả còn đem ma pháp tự nhiên kỹ năng đều cho tăng lên tới mắt cấp. Mắt cấp tự nhiên ma pháp đó là ngay cả lừa ạ cùng nghĩa hai cái này tinh linh tộc truyền kỳ cấp đại ma pháp sư cũng còn không có đạt tới cảnh giới hiện tại tinh linh tộc bên trong trừ lì cả bên ngoài cũng chỉ có tinh linh nữ vương sổ phỉ đem tự nhiên ma pháp tu luyện tới mắt cấp nhưng tinh linh nữ vương cách cực hạn cấp còn có cách xa một bước lại bởi vì thân phụ nguyền rủa quan hệ kỹ năng độc hữu không cách nào sử dụng ngay cả chúc phúc lực lượng đều không phát huy ra được trái lại lì cả đã đến cực hạn cấp không nói nghe nói kỹ năng độc hữu cũng đã đã thức tỉnh. Tăng thêm tự nhiên nữ thần chúc phúc cùng chủ thần thân truyền thụ tự nhiên chi trượng, xin có loại cảm giác. Cái này sợ người lạ tiểu nha đầu, thực lực sợ là không tại dù gìn cùng hột tì ạ đáy phía dưới. Xin vạn phần cảm khái. Đừng nói là hắn, chính là vì vị ẩn, tì ơ, lũ mì ra bọn người bởi vì mì cả biến hóa giật mình không thôi. Đi qua cái kia thường thường không có gì lạm mì cả, thế mà tại ngắn ngủi không đến thời gian mấy tháng bên trong, lắc mình biến hóa, biến thành cường giả như vậy ai có thể không cảm thấy giật mình đâu. Nhất là tỷ ơ, không biết có phải hay không là nhận lấy Mli Cạ kích thích, gần nhất tu luyện được dị thường chăm chỉ, không chỉ có thường xuyên bắt được xin cùng nàng đối luyện, còn thỉnh thoảng dẫn đội xuất trinh, đến ngoài thành cùng luyện ma chém giết. Ai bảo đi qua đều là tỷ ơ đang bảo vệ Mli Cạ, lại Mli Cạ vẫn luôn đối với tỷ ơ rất là sùng bái đầu. Mli Cạ lại giống như tỷ ơ, đều đã là xin còn không có qua cửa tiểu lão bà, nếu đều là nhà mình cậu nam nhân tiểu thiế Cái kia tỷ ở tự nhiên càng không muốn bị lì cả làm hạ thấp đi. Phải biết, trước mắt đã cùng xin xác nhận quan hệ trong đám người là thuộc nàng yếu nhất ta. Nạ gì không cần phải nói, vinh quang điện trước một trận chiến đã để thế nhân đều biết, nàng bởi vì tự thân kỹ năng độc hữu quan hệ kế thừa vận mệnh nữ thần quyền năng, tại trong thời gian nhất định thực lực sánh vai siêu thoát cấp tồn tại. E xét lại càng không cần phải nói, đường đường chính chính ma nhân kỳ danh vang vọng sớm đã có một không hai thiên hạ, chính là trời sinh siêu thoát long chi vương người. Người cả đều đã cực hạn cấp, thực lực không thua long hóa qua đi dù dịn. Như vậy, cùng xin xác nhận quan hệ trong đám người, không cũng chỉ còn lại chính mình yếu nhất sao. Sự thật này, để tỷ ở không chịu đến kích thích là không thể nào. May mắn nha đầu này không biết, kỳ thật, ở sau lưng, còn có một cái mị ma lặng lẽ meo meo thượng vị. Không phải vậy, nha đầu này khẳng định đến nguyên địa bạo tạc Đương nhiên, nói lên vị cũng có chút không quá chuẩn xác. Dù sao... Người ta mị ma từ đầu đến cuối đều không có cùng xin xác nhận quan hệ, chỉ là tại giữa sự trời xui đất khiến cùng xin từng có như vậy mấy lần lăn ga giường kinh lịch thôi. Bản nhân càng là giống như cho tới bây giờ đều không thèm để ý chuyện này một dạng, một chút cũng không nghĩ để xin phụ trách đồng dạng, chính mình làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào, làm như thế nào qua liền làm sao sống. Có đôi khi để xin đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại mỹ nữ đều như thế thoải mái sao? Khác trong tiểu thuyết loại này khắc họa đến đẹp như tiên nữ nữ chính. Không đều một cái so một cái tinh khiết, một cái so một cái truyền thống, một khi bị quyển quyển xoa xoa, lập tức liền nhận định đối phương. Thế nào đến nơi này của ta, người ta so ta vẫn không để ý. Đây rốt cuộc xem như ta ngủ nàng, hay là nàng ngủ ta à. Xìn kem chút không có tự bế. Bất quá, cái này cũng rất có chản phong cách là được rồi. Tại xìn nghĩ như vậy thời điểm, người cả giống như hòa hoan không ít tâm tình, có chút thói quen xỉn thần mật động tác. Xìn tiên sinh. Hôm nay cũng đến ngoài thành đi thảo phạt ma nhân ấy thể sao?" Ly Ca nhỏ giọng hỏi thăm. "Ngươi phát hiện a?" Tần Long mày nhíu lại. "Ừm." Ly Ca nhẹ gật đầu, mỗi tiếng nói, "Ta được đến nạ đủ là nữ thần chúc phúc về sau, cũng nhận tự nhiên chiếu cố." Ngụ ý chính là, Ly Ca đối với tự nhiên năng lực cảm ứng tăng lên trên diện rộng, tiến tới cũng đã nhận ra Tần rời đi. Tần Đỗ không có dấu giễm. "Nếu như ta không xuất thủ mà nói, trừ phi nạ sĩ xuất thủ, không phải vậy?" Ngay cả ạ lì đì ạ đều rất khó thảo phạt được ma nhân ấu thể a. Xin nói như vậy, ma nhân ấu thể đều có nửa thực thể đặc tính, chứ có được thanh kiếm, có thể tịnh hóa bọn chúng Xin cùng nạ si bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có giống dù lệ như thế tập có thần thánh hệ ma pháp, đồng dạng có thể tịnh hóa tồn tại tà ác đại ma pháp sư mới có biện pháp đối phó được ma nhân ấu thể. Ả lì đì ạ có thể đánh bại ma nhân ấu thể, thậm chí đánh tan ma nhân ấu thể, cũng tuyệt đối thảo phạt không được đối phương. Cho nên, ma nhân ấu thể mới có thể nhiều lần xuất hiện, không chỉ là bởi vì bọn chúng tại nguyên sơ ác ma thao tắc dưới, tại ngàn năm thời gian bên trong đã sớm bị bồi dưỡng được rất nhiều rất nhiều, càng là bởi vì cơ hội không ai có thể xác thực thảo phạt bọn chúng, chỉ có thể đưa chúng nó đánh lui. Dạng này không cách nào hữu hiệu giảm bớt ma nhân ấu thể số lượng, ngược lại có khả năng sẽ đối với phe mình chiến lược tạo thành không ngừng làm hao mòn cùng tổn thất. Có xét thấy đây, trong khoảng thời gian này, Mỗi khi cảm nhận được vương đô thành ra ngoài hiện ma nhân ấu thể cái kia cố đặc biệt tà ác, quỷ dị ma lực lúc, xin đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Dù sao hắn hiện tại chỉ có thể tọa chấn vương đô, không xuất thủ mà nói, vậy liền thật chỉ có thể ở người khác đã sinh đả tử thời điểm, chính mình đang ở trong nhà trải qua đùa giỡn nữ hài tử thối nát sinh sống. ngụy cạ nhưng không biết xin ý nghĩ. Nàng chỉ là có chút sầu lo nỉ non một tiếng. Không biết tinh linh chi hương mọi người thì thế nào. Nàng đây này ngữ, bị xin nghe được. Làm sao? Xin giống như cười mà không phải cười mà hỏi, đang hối hận không có đi theo nữ vương bệ hạ các nàng cùng một chỗ lưu tại tinh linh chi hương sao? Tinh linh chi hương gặp đại biến thời điểm, xin bởi vì cần tọa chấn vương đô không có xuất thủ, Nghi cạ lại là đi theo sổ phỉ các nàng cùng một chỗ về tinh linh chi hương đi tác chiến. Nhưng đằng sau, Nghi cạ lại về tới vương đô. Là nạ đủ là nữ thần để cho ta trở về. Nghi cạ có chút bất an nói, nạ đủ là nữ thần cho là... Tân sinh nguyên sơ ác ma đối với có xỉn tiên sinh chấn giữ vương quốc mỹ chặt có chỗ cố kỵ. Tại chính thức đại quyết chiến không có đến trước, bọn hắn sẽ không lại tiến công vương quốc mỹ chặt. Ngược lại là tinh linh chi hương có khả năng lần nữa lọt vào tập kích. Cần ta tại vương đô bên này tùy thời chiếu ứng tinh linh tộc. Đơn giản tới nói, chính là nã đủ là muốn bảo đảm một đầu đường lui, thậm chí muốn giữ lại một chút tinh linh tộc hạt giống. Vạn nhất tinh linh chi hương thật lọt vào hủy diệt, tinh linh tộc cũng sẽ ra chuyện. Cái kia có lý cả tại. Tinh linh tộc liền còn có thể có hy vọng. Không thể không nói, tân sinh nguyên sơ ác ma tại một tháng này đến nay đủ loại hành động, đều để các nữ thần cảm thấy bó tay bó chân. Luận chiến lược, có lẽ tân sinh nguyên sơ ác ma cơ sở chiến lược muốn vượt qua phe mình, có thể phe mình cao tầng chiến lược lại một mực gáp đảo đối phương phía trên. Kết quả, một tháng qua, tam tộc đều ở tân sinh nguyên sơ ác ma hữu tâm tính vô tâm lưu đồ dưới, quả thực là đánh ra không năm thảm liệt chiến tích, đây cũng không phải là sỉ nhục có thể giải thích được Mà là ngạnh sinh sinh vũ nụ, Xin có thể cảm giác được, các nữ thần ngay tại đưa ra cái gì, chuẩn bị đoạt lại cuộc chiến tranh này quyền chủ động. Lại bị động như vậy bị đánh xuống dưới, mạnh hơn tồn tại, đều chỉ có thể g.g.a. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Trưng 899 không mãng liền cái gì cũng không biết a. Trưng 899 không mãng liền cái gì cũng không biết a. Liên quan tới chiến tranh sự tình, xin không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Làm kiếp trước một mực sống ở hòa bình niên đại hắn mà nói. Cái từ ngữ này, sát thực cách hắn quá xa. Dù cho hiện tại nó đã sát sát thật thật xuất hiện, lại liền phát sinh ở dưới con mắt của hắn, nhưng hắn một cái người ngoài nghề, tự nhiên không có quyền nói chuyện nào đối với trận chiến tranh này quơ tay múa chân. Dù sao vấn đề này, những nữ thần kia khẳng định lành nghề, giao cho các nàng coi như xong. Dù nói thế nào đều là đã từng đánh qua hết mấy vạn năm chiến tranh tồn tại, tam đại nữ thần cũng không đến mức bị một cái tân sinh nguyên sơ ác ma bức cho đến tuyệt cảnh mới đúng chứ? Tuy nói. Một tháng qua, phe mình trận doanh chiến tích quả thật làm cho xỉn cũng không biết nên nói cái gì, nhưng này trung quy là bị tân sinh nguyên sơ ác ma cho hữu tâm tính vô tâm đâm lưng kết quả, tạm thời còn chứng minh không là cái gì. Đương nhiên, so với tam đại nữ thần, xỉn kỳ thật càng muốn nhìn thấy sẽ là đi ra dẫn đạo trận chiến tranh này. Liên xỉn cảm giác của mình, nếu như là sẽ là ở chỗ này mà nói, cũng không đến mức sẽ bị tân sinh nguyên sơ ác ma một mực tính như vậy kế mới đúng. Thần tộc các nữ thần mặc dù am hiểu hành xử các loại kỳ tích, am hiểu dẫn đạo thế nhân đi hướng chính đồ, lại không thích hợp làm loại này bài binh bố trận sự tình. Chỉ ít, xin là nghĩ như vậy. Theo hắn biết, đi qua, tại thần tộc cùng ma tộc vẫn còn chiến tranh trạng thái thời điểm, thần tộc bên này phụ trách bài binh bố trận cũng không phải tam đại nữ thần, mà là một tên ty trưởng chiến tranh quân thần. Có thể thật không may chính là, vị kia quân thần bị vây ở trong thần giới, trước mắt còn hoàn toàn không có tin tức. Vương quốc bên này ngược lại là có không ít am hiểu quân sự nhân tài, nhưng bọn hắn không dám chút nào vượt qua, đối với thần tộc các nữ thần khoa tay mùa chân. Lại thêm hiện tại vương đô cũng có chút hỗn loạn, đối với thế lực khắp nơi hiện trạng các loại tình báo đều còn tại chỉnh lý bên trong, quân sư bọn họ như cũ không thể nắm giữ tân sinh nguyên sơ ác ma động tĩnh, làm ra tương đối tốt bố cục, điều này sẽ đưa đến tân sinh nguyên sơ ác ma một mực tại dựa theo bước đi của bọn họ triển khai hành động, bên này lại chỉ có thể bị động nên chiến. Tình huống này. Cho dù lại thế nào không am hiểu bài binh bố trận, các nữ thần đều hẳn là có cảm giác nguy cơ. Các nàng sẽ nghĩ đoạt lại chiến tranh quyền chủ động, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hôm qua, La Si A đồng dạng mang theo một cái tình báo cho xin. Các nữ thần cùng vương quốc cao tầng đối với thú nhân tộc cùng ải nhân tộc lãnh địa, tựa hồ có chút mặt khác dự định. Điều này nói rõ, thần tộc phải cùng vương quốc các cao tầng cùng một chỗ, thành công định ra cái gì đối sách mới đúng. Thẳng thắn nói, xin là rất mong đợi không nói duy nhất một lần lật bàn cái gì, chỉ cần có thể để cho mình đừng có lại tiếp tục chấn thủ vương đô, chủ động xuất kích, vậy hắn liền thỏa mãn. Hắn vốn cũng không phải là cái gì ưa thích bị động bị đánh người. Tuy nói, tân sinh nguyên sơ ác ma bên kia giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì, không đối vương quốc xuất thủ, vẫn luôn tại đối với nhân tộc thế lực khác đổi tận giết tuyệt, xỉn cũng không tính là bị bị động bị đánh, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền cảm giác việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Không nói những cái khác, Đế quốc giả nạ tan tác, xin liền không có biện pháp chỉ là ở bên cạnh nhìn xem. Phải biết, đế quốc giả nạ đã trở thành xỉn thế lực sau lưng, xỉn sớm đã trong bóng tối trở thành đế quốc giả nạ cao nhất quyền lực giả, chỉ là người khác không biết mà thôi. Hiện tại, xa vụ cùng cả vệ lìn bọn hắn còn tại cùng tân sinh nguyên sơ ác ma đang dây dưa, vừa đánh vừa lui, nếu là xỉn lại không ra tay, đế quốc giả nạ sợ là muốn bước lên lấy lạ bại theo gót, bị nhất cử hủy diệt. Còn có... Hệ Ely sẽ cực kỳ dưới trương thú nhân thần quan đoàn trước mắt cũng sống chết không rõ. Không chỉ có Ani mà muốn cứu nàng, xin đồng dạng muốn cứu nàng. Vì thế, xin đã có đến vài lần hướng Ansi, Diệ, Nasi thậm chí là tam đại nữ thần biểu thị, mình có thể xuất chiến. Đáng tiếc, tinh linh chi hương trận chiến kia, để thần tộc cùng nhân tộc cũng bắt đầu chân chính kiên kỵ lên tân sinh nguyên sơ ác ma lực lượng lai. Đám người liền sinh ra, xin xuất chiến, có thể hay không cũng là tân sinh nguyên sơ ác ma sớm có đoán sự tình. Nếu như là dạng này, vậy đối phương bố trí xuống nhằm vào xỉn bấy dập, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cân nhắc đến điểm này, tất cả mọi người khuyên ngăn xỉn, hy vọng hắn có thể chờ một chút. Vừa chờ này, xỉn liền chờ trọn vẹn một tháng. Nói thực ra, ta đã có chút không chờ được nha. xỉn nói một mình. Hắn vốn cũng không phải là cái gì sẽ đối với người khác nói gì nghe nấy nhân vật, càng không phải là hoàn toàn không có xúc động, tuyệt đối ly tính nhân vật. Thời gian một tháng, xỉn có thể chịu đến bây giờ. Thật đã rất tốt. Nếu là thần tộc cùng vương quốc lại tìm không ra cái gì đối sách, không tiến hành hành động gì mà nói, cái kia xỉn không để ý làm cái rời nhà trốn đi. Hắn cũng không muốn được nghe lại tân sinh nguyên sơ ác ma sáng lập các loại chiến tích bất khả tư nghị, càng không muốn được nghe lại phe mình đánh ra không năm thanh âm. Nếu là thần tộc cùng vương quốc thật không bỏ ra nổi cái gì phương án đến, vậy hắn chỉ có thể đi mãng. Mặc dù vô nào mãng khẳng định là muốn thua thiệt, nhưng bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích không mãng liền cái gì cũng không biết ta. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, xin liền một mực đang nghĩ lấy chuyện như vậy, lại càng ngày càng rục dịch. Xin tiên sinh. Người cả cũng không biết xin đang suy nghĩ đáng sợ như vậy sự tình, chỉ là nhìn xem không biết tại lầu bầu lấy cái gì xin, cẩn thận từng ly từng tí kêu hắn một tiếng. Không có việc gì. Xin lấy lại tinh thần, không có đem ý nghĩ của mình nói cho ông lì cả, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, ngươi không cần lo lắng tinh linh chi hương sự tình có nà đủ lạ cùng Aehmi ở nơi đó chấn thủ lấy Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma còn muốn có rõ ràng thành tích đã không thể nào lần trước nếu không phải cái kia thần bí đại linh thể thừa cơ đánh lén Aehmi bọn hắn muốn đem chính nghĩa nữ thần đánh thành trọng thương vậy nhưng không dễ dàng như vậy cho dù đã nạt cùng cái kia thần bí đại linh thể liên thủ hai cái ma nhân chiến lược đối chiến chính nghĩa nữ thần có nà đủ lạ ở một bên trợ giúp Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma muốn cầm xuống tinh linh chi hương tuyệt đối so với lần trước khó hơn nhiều cho nên tân sinh nguyên sơ ác ma đối với tinh linh chi hương nhằm vào chỉ giới hạn ở phái gia ma pháp sinh mệnh cùng tử linh đại quân không ngừng quấy rối đã nạt các loại cao tầng chiến lực đã chưa từng lại ra tay nhưng đây đối với phe mình mà nói đồng dạng là chuyện xấu tân sinh nguyên sơ ác ma cao tầng xuất quỷ nhập thần chẳng biết đi đâu đó mới là chuyện khó giải quyết nhất nếu như đã nạt bọn người xuất hiện vậy đối với một mực tìm không thấy bọn hắn thần tộc cùng vương quốc mà nói ngược lại là chuyện tốt xin đồng dạng đang chờ bọn hắn xuất hiện. Không muốn những này chuyện phức tạp. Xin nói sang chuyện khác, đối với mưu lỷ cả nói ra, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Ừm. Người cả nhu thuận điểm xuống đầu. Nhà bếp, phòng ăn. Khi xin cùng lỷ cả lại tới đây lúc, mọi người đã tại lạ xì hạ hiệu triệu bên dưới tụ tập đủ dáng vẻ. Buổi sáng tốt lành, mọi người. Người cả lập tức hướng về trong nhà ăn đám người chào hỏi. Ngay tại trò chuyện với nhau cái gì đám người lập tức theo tiếng trông lại. Buổi sáng tốt lành, xin, người cả vì vị ẩn đem tầm chăn khổng lồ tựa ở phía sau mình bên tường đối với xin cùng lì cạ lộ ra nụ cười ôn nhu sáng sớm tu hành kết thúc rồi à lùm bị dại thì chạy chậm đến lì cạ bên người thấp giọng hỏi đến Ừm, kết thúc lì cạ một bên nu hòa gật đầu một bên nhìn về phía lặng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh tỷ ở nói tỷ ở sáng sớm cũng ra ngoài thảo phạt luyện mà sao Ừm. tỷ ở lau sạch lấy rõ ràng có dính vết máu lưỡi dao bình thản gật đầu thừa nhận hiển nhiên Buổi sáng hôm nay, trừ xin ra ngoài tiến về ngoài thành thảo phạt ma nhân ấu thể bên ngoài, thì ở đồng dạng thật sớm đi ra ngoài, hoàn toàn như trước đây thảo phạt luyện ma đi. Nha đầu này gần nhất xác thực rất cố gắng, không bằng nói cho tới nay đều rất cố gắng, chỉ là tháng gần nhất trở nên càng thêm cố gắng mà thôi, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại trước mắt dưới tình huống, nàng cung ạ lý đi ạ ở giữa ước chiến xem như vô kỳ hạn kéo dài, không biết lúc nào mới có thể bắt đầu. Dù sao tại trước mắt dưới tình huống cũng không thể còn tiến hành cái gì quyết đấu a tỷ ở mặc dù có đôi khi rất khư khư cố chấp vẫn còn không đến mức không để ý đại cục nói thì nói như thế nhưng nha đầu này hiện tại cố gắng như vậy khẳng định cũng là vì có thể đánh bại ạ lì đi ạ a xin ngược lại là đối với cái này vừa lòng phi thường lúc đầu hắn liền không thế nào tán thành tỷ ở hiện tại liền đối đầu ạ lì đi ạ dù cho tỷ ở tiềm lực siêu tuyệt tại xin người quen biết bên trong hoàn toàn là gần với nạ sỉ thiên tài Có thể nàng hiện tại liền muốn khiêu chiến ạ lý đi ạ, không khỏi quá sớm. Nàng quỷ hóa còn không hoàn toàn, xương trước mắt còn không có dài đủ, đẳng cấp cũng cùng ạ lý đi ạ tranh lệnh quá nhiều, miễn cương cùng ạ lý đi ạ chiến đấu, thua khả năng cho dù không phải 100%, cái kia cũng là 99%. Liền xin xem ra, tì ơ muốn xác thực thắng qua ạ lý đi ạ, cái kia dù nói thế nào đều được thăng lên truyền kỳ cấp. Không đến truyền kỳ cấp liền muốn chiến thắng ạ lý đi ạ cái này tiền nhân tộc đệ nhất cao thủ không khỏi quá mơ mộng hao huyền. Hiện tại, Tiở có thể chân thật cố gắng tiến bộ, tăng lên thực lực của mình, đó là không thể tốt hơn. Lần này chiến tranh có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít có thể làm cho lấy tỷ ở người cầm đầu thông qua không ngừng chiến đấu cấp tốc mạnh lên, mau sớm trưởng thành. Suy nghĩ trong lúc đó, xin cùng lì Cạ liền nhau nhau ngồi xuống. Mà giống như là coi là tốt thời gian một dạng, là Si A nắm thủy nhãn ngông lung lý li tay, từ bên ngoài đi vào. Xin mời các vị hưởng dụng bữa sáng đi. Lạ xì ạ một bên đem lì lịt đưa đến xỉn trong ngực, một bên không biết là từ cái gì túi thần kỳ bên trong móc ra đồ ăn đến một dạng, đem từng bàn bữa sáng đặt ở trước mặt mọi người. Tạ ơn. ta, ta chạy. Tạ ơn lạ xì ạ tiểu thư. Vì vị ẩn, lũ mị ra, nghi cả cùng tì ở riêng phần mình hướng về lạ xì ạ thấp túi đầu, nói lời cảm tạ về sau, thưởng dụng lên trước mặt bữa sáng. Tới. a Ba, Lạ xì ạ cũng bắt đầu nuôi nấng lên lì lịt, Xin nhìn xem quang cảnh này, chỉ cảm thấy ấm áp dị thường. Cho dù là tại chiến tranh trong lúc đó, bên cạnh mình vẫn như cũ có như thế bình tĩnh thường ngày. Chỉ là, cái này bình tĩnh thường ngày, lại có thể duy trì bao lâu đâu. Xin vương nghĩ, một bên lại âm thầm thể. Ngày hôm đó thường, chính mình nhất định sẽ bảo vệ. Nhất định. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Trường 900 không mời mà tới người. Ăn sáng xong đằng sau, mọi người tại trong nhà ăn nói chuyện phía một hồi. Sau đó liền ngay tại chỗ tán đội, riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Đừng nhìn đám người hiện tại như thế nhàn nhã ở chỗ này ăn bữa sáng, kỳ thật, bởi vì chiến tranh quan hệ, tất cả mọi người trở nên bể buộn nhiều việc. Tỷ như đã không ở nơi này ly, chính là về tới nhà dạ dạ hạt bên trong, trợ giúp phụ thân của mình quản lý mạo hiểm giả công hội, là đám mạo hiểm giả một lần nữa chế định ý thác, hết sức xử lý bởi vì chiến tranh xuất hiện mà hỗn loạn không thôi mạo hiểm giả ngành nghề. Ai bảo vương đô bên ngoài hiện tại là khắp nơi đều tràn đầy luyện ma cùng tùy thời có khả năng xuất hiện ma nhân ấu thể đâu. Dưới tình huống như vậy, đám mạo hiểm giả căn bản là không có cách thuận lợi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, cần mạo hiểm giả địa phương khắp nơi đều là. Giống như là tiếp nhận nạn dân, đối với các nạn dân tiến hành dẫn đạo, còn có bảo đảm các loại vật tư, bảo đảm vương đô dân chúng sinh tồn cần thiết, cùng lúc cần thiết ra ngoài tiêu diệt luyện ma thậm chí là ma nhân ấu thể, những công việc này đều cần nhân thủ. Vương quốc đương nhiên sẽ không vương tha mạo hiểm giả như thế một cơ cấu lớn bên trong hiện có chiến lực cùng nhân thủ, cho nên nhà giả giả hạt hiện tại có thể nói là tương đương bận rộn, mỗi ngày đều cần cùng vương cung giao tiếp các loại làm việc, lại chế thành huy thác, để đám mạo hiểm giả đi hoàn thành. Vì vị ẩn đồng dạng mỗi ngày đều có đi nhà giả giả hạt, giúp nhà giả giả hạt cùng mạo hiểm giả công hội tổng bộ bận rộn. Tì ở thì mỗi ngày đều mang nhà biệt tục bên trong kỵ sĩ đoàn ra ngoài, cùng luyện ma đại quân lẫn nhau chém giết. Lục mỹ giả thực lực tương đối không tốt nhưng cũng lấy phương thức của mình đang cố gắng, không phải đi theo vị vị ẩn đi mạo hiểm giả công hội tổng bộ, chính là đi theo tỉ ở đi ra thành, liên tâm yêu bọn muội muội đều xin nhờ là xì si ạ hỗ trợ chiếu cố. Về phần ly ca, nàng tức thì bị thần tộc các nữ thần coi là trọng yếu chiến lược, cùng giữ gìn cùng một chỗ hợp thành cực hạn cấp 2 người tiểu đội, tại ly đặt cùng ạ ní mà xin nhờ dưới, mỗi ngày đều biết bay ra khỏi thành bên ngoài, đến xa xôi địa phương tiêu diệt tính uy hiếp cực lớn ma nhân ấu thể. Người cả tự nhiên ma pháp tuy vô pháp tiêu diệt ma nhân ấu thể, lại có phong ấn năng lực, có thể đem ma nhân ấu thể phong ấn tại đại địa chỗ sâu, để bọn chúng vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Duyên Long tức đối với ma nhân ấu thể lực sát thương cực lớn, có thể đột phá hết thể phong ngự, cho dù là có nửa thực thể đặc tính, một khi có ma nhân ấu thể chịu giữ gìn thổ tức, cái kia nhất định là ngay cả một miếng thịt phiến đều không để lại tới kết quả, muốn dựa vào hư thực chuyển đổi đến chuyển di tổn thương, một lần nữa phục sinh, vậy sẽ vô cùng khó khăn. Hai người cùng một chỗ tổ hợp, tăng thêm cùng là cực hạn cấp cường giả, trong một tháng này mỗi khi gặp gặp được ma nhân ấu thể, đều có thể xác thực đem đối phương cho tiêu diệt. Cho nên, vì tận lực giảm bất vương quốc cảnh nội thành thị cùng dân chúng nhận không cách nào chống cự ma nhân ấu thể uy hiếp, hai người là đã trở thành thần tộc cùng vương quốc đều cực kỳ xem trọng sức chiến đấu, có được có thể so với a ly đi ả đặc quyền, có thể tự do hành động. Một khi phát hiện vương quốc cảnh nội có nhân tộc phản bội, cái kia mặc kệ đối phương địa vị cao bao nhiêu đều có thể tiền chạm hậu tấu. Nếu không phải hai người đều là xin người, vương quốc thậm chí đều muốn cho các nàng tước vị. Ngược lại là xin cùng Lilith, hai cái siêu thoát cấp bậc chiến lực, ngược lại không có chuyện gì. Hai người duy nhất nhiệm vụ chính là chấn thủ Vương Đô, lấy Vương Đô chiến lực mạnh nhất uy hiếp tân sinh nguyên sơ ác ma thế lực này. Cái này liền dẫn đến hai người trừ phi đặc thù tình huống, không phải vậy chính là toàn bộ trong Vương Đô rảnh rỗi nhất người. Xin con tốt, thỉnh thoảng đều sẽ ra khỏi thành, giết đánh tới tập ma nhân ấu thể. Lý lịt thì là triệt để nhàn rỗi, như cái thiên chân vô tà hài tử một dạng, hoặc là ăn, hoặc là ngủ, hoặc là rán xỉn, hoặc là rán lạ xỉ ạ, hoàn toàn không giống siêu thoát cấp bậc tồn tại. Mà đem lý lịt giao cho lạ xỉ ạ về sau, xỉn cũng biến thành không có việc gì. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chỗ có thể đi. Đi vương cung đi. Xỉn rất thẳng thắn làm quyết định như vậy, cũng lóe lên một cái, thuần gian di động rời đi. Dạng này xỉn không biết, ở ngoài nhà bếp Một đạo hắc ảnh giống như khói đen giống như từ lòng đất chui ra. Đây chính là chăn nuôi lấy tà thần lì lịt chuồng heo sao. Người đến ngắm nhìn nhà bệ thuốc phương hướng, nói nhỏ bên trong tiết lộ ra ngoài là tràn đầy ác ý. Sau đó, khói đen giống như tồn tại nhẹ nhàng tiến nhập nhà bệ thuốc. Mục đích, chính là lì lịt gian phòng. Trong cùng một thời gian, tại lì lịt trong phòng, là si ạ ngay tại dỗ dành lì lịt chìm vào giấc ngủ. Lì lịt vẫn luôn là bộ kia còn buồn ngủ bộ dáng, giống như mãi mãi cũng ngủ không đủ bộ dáng. Để xín đều phía trước trận nhịn không được đậu đen rau muống một câu khẳng định là cùng ẹ e xét học xấu như vậy. Nhưng mà, tại Lý Lý sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt. Lý Lý tiểu thư. Lạ xì si ạ nao nao. Ngay trong nháy mắt này bên trong, tại lạ xì ạ phía sau, một trận làm cho người dùng mình ác ý đánh tới. À à, quả nhiên bị nhân loại cho nuôi nhốt đầu, thật sự là cực kỳ mất mặt một việc. Có chút độc ác thanh âm liền từ lạ xì ạ phía sau truyền đến, để lạ xì ạ đột nhiên quay đầu. Nhìn về hướng sau lưng Một giây sau, là Sia mới phát hiện Trong phòng, đúng là chẳng biết lúc nào Xuất hiện một đoàn khói đen Khói đen hiện ra hình người Lại chỉ có người hình dáng Không có người làng da, huyết đục cùng ngũ quan Giống như là một đạo không ngừng thiêu đốt lên bóng dáng một dạng Trên người của nó, a ý tựa như là bị thực chất hóa đồng dạng Liên tục không ngừng tuôn ra Nó cho người cảm giác, trừ quỷ dị, chính là tà ác Đối mặt cổ này như thực chất ác ý Lạ xì ạ cảm giác tựa như là bị nhìn không thấy áp lực cho tập kích một dạng, kém chút không thể thở nổi. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, áp lực lại biến mất không thấy. Bởi vì, Lilith lách like mình đến lạ xì ạ trước mặt, ngăn trở cái kia cố đập vào mặt ác ý. Ừm. Nho nhỏ thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn xem bao hàm ác ý bóng đen, một bộ rất là vẻ hiếu kỳ. Nàng không có đối với bất thình lình tồn tại động thủ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì trên người đối phương cái kia cố ác ý, để Lilith cảm nhận được thân thiết thân là ty trưởng tà ác cùng hỗn loạn nữ thần, Lý Lịt cũng sẽ không phản cảm người khác các ý, ngược lại sẽ đối với cái này sinh ra hứng thú. Cái kia biểu hiện, để bóng đen độc ác giọng điệu hòa hoãn không ít. Xem ra, cho dù là bị nuôi nhốt, tà thần vẫn như cũ là tà thần. Bóng đen bội phục giống như mà nói, có thể ở tại chúng ta bên trong đều được xưng là mạnh nhất, hiện nhiên không phải là không có lý do a. Câu nói này, Lý Lịt có lẽ nghe không hiểu, thở ra hơi là xỉ ả lại là sẽ không không hiểu. Chúng ta bên trong Lạ sỉ ạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về hướng bóng đen, nói, ngươi là tà thần. Lời này vừa nói ra, lạ sỉ ạ lập tức toàn thân sợ run. Bóng đen chuyển qua ánh mắt, đối mặt lạ sỉ ạ ánh mắt, sau đó liền cho lạ sỉ ạ mang đến gần như hít thở không thông cảm giác các bách. Ngay một khắc này bên trong, lạ sỉ ạ bản năng lý giải đến. Đối phương, đối với mình sinh ra sát ý. Vẹn vẹn bởi vì chính mình mở miệng nói chuyện. Đúng thế. Đối phương chỉ vì lạ sỉ ạ nói một câu nói, liền muốn giết nàng có lẽ tại đối phương trong mắt từ đầu tới đuôi đều không có lạ sỉ a tồn tại hiện tại đột nhiên bị lạ sỉ a chất vấn đối phương lập tức cảm thấy không vui cảm thấy không vui vừa rồi đối với lạ sỉ a sinh ra sát ý à chỉ vì tâm tình không tốt liền muốn giết người đối phương đã lạ như thế tồn tại may mắn Cảm tạ lý lịt liền đứng tại trước mặt của ngươi đi nữ nhân không phải vậy ngươi bây giờ đã chết à bóng đen cười nhẹ lấy thổ lộ lấy ác ý tràn đầy lời nói lập tức dừng một chút nói. Nhìn kỹ, người nữ nhân này còn có chút nhìn quen mắt, cực kỳ giống từng để cho ta cảm thấy sợ hãi tồn tại kia. Nói đến đây, bóng đen có chút hăng hái giống như mở miệng. Ta nói, ngươi sẽ không phải chính là cái kia ma vương tố thể a? Nghe vậy, là si ạ trầm mặc. Có thể bóng đen lại cao hứng nở nụ cười. Nguyên lai like ngươi tại dũng giả bên này a, xem ra ta có thể cho nam nhân kia mang một tin tức tốt trở về. Không, ngươi rứt khoát liền cùng lý lịch cùng một chỗ, cùng ta cùng đi a. Bóng đen đúng là nói ra lời ấy. Đi theo ngươi. Lạ xì si ạ đôi mắt khởi động sóng dậy. Nàng minh bạch. Trước mắt cái này có vẻ như tà thần tồn tại, là hướng về phía chính mình cùng Lilith mà đến. Nó lúc đầu mục đích chỉ có Lilith, thẳng đến nhìn thấy sau này mình, mới đem chính mình cũng coi như đi vào. Nếu như không phải Lilith liền đứng tại trước mặt của nó, nó khả năng đã động thủ a. Dù sao, đối phương cho lạ xì ạ cảm giác, hoàn toàn không giống như là cái có thể giảng đạo lý. Thậm chí không giống như là cái có thể đối thoại tồn tại. Sự thật cũng là như thế. Bóng đen đơn phương như thế tuyên cáo về sau, lại chuyển hướng Lilith. Nó hướng về Lilith đưa tay ra. Tốt, đi theo ta đi, Lilith. Bóng đen nói như thế, ngươi hẳn là chúng ta bên này người, thân là mạnh nhất tà thần, chúng ta tà thần đứng đầu, không nên bị dũng giả nuôi nốt, đứng tại thần tộc cùng nhân tộc bên này. Nói, bóng đen hướng về phía trước tung bay, tới gần Lilith cùng lạ sỉ ạ một bước. Hồi tưởng một cái đi. Lít lít, giống chúng ta dạng này tà thần, từ xưa đến nay liền không chịu đến đồng tộc chào đón, bị các nàng coi là không nên xuất hiện tồn tại, bị các nàng bài xích, bị các nàng kháng cự. Cũng tỉ như ngươi, vừa ra đời liền nhận lấy chân áp nhận lấy phong ấn, nguyên nhân chỉ là đem một khối đại lục hóa thành địa ngục, hóa thành tà ác sinh sôi trô ở mà thôi. Cái này rõ ràng không có gì a Chúng ta là tà thần, vốn là nên gieo rắc tà ác, trà đạp thế nhân, đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa không phải sao chúng ta theo đuổi là hỗn loạn, chúng ta theo đuổi là tuyệt vọng, chúng ta cùng những nữ thần kia không phải là cùng một trận doanh, mà là nhất định phải đối địch tồn tại. vì thế ta cùng các đồng bạn của ta mới có thể rời đi thần giới, rời đi thần tộc, bởi vì chúng ta đã chịu đủ bị ước thúc, bị coi là không nên xuất hiện sự vật. lời của bóng đen dần dần trở nên cuồng nhiệt. ngươi là mạnh nhất tà thần, sinh ra liền lưng đeo đem thế giới hóa thành địa ngục sứ mệnh. chúng ta cũng một mực tại mong mỏi, mong mỏi giống như ngươi tồn tại có thể dẫn đầu chúng ta, cùng một chỗ trà đạp thế giới này. Để cho chúng ta nói cho những nữ thần kia, ta ác mới là thế giới này bán chất đi. Thoại âm rơi xuống, bóng đen cũng là đi tới lỷ lịch trước mặt. Nó bị khói đen chỗ bao lấy tay, đã ruồi ra, khoác lên lỷ lịch trên bờ vai. Lỷ lịch đối với cái này không phản ứng chút nào. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn bóng đen, thật lâu về sau, vừa rồi méo một chút đầu. Một cái to lớn dấu chấm hỏi, khắc ở trên gáy của nàng. Nàng! Căn bản không có nghe hiểu bóng đen cái kia vô cùng nhiệt tình, lại cuồng nhiệt không thôi. Bóng đen lập tức cứng đờ. quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 900 linh một ta sẽ còn trở lại. Chương 900 linh một ta sẽ còn trở lại. Nhìn xem lý lịt cái kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, bóng đen làm sao không biết, đối phương căn bản nghe không vô câu hỏi đấy của mình. Dù cho chính mình nói đến lại kích tình bành trướng, đối phương giống như đều. Không có nghe hiểu. Hứ. Bóng đen lập tức liễu lươi lên tiếng. Quả nhiên là đầu hốc có vấn đề tà thần, khó trách sẽ bị nhân loại cho nuôi nốt. Thanh âm của bóng đen lập tức trở nên rất là bực bội, trên thân ba động ác ý cũng là tùy theo trở nên nồng nặc đứng lên. May mắn, lạ si ạ đã có chút thói quen trên người đối phương toát ra tới ác ý. Xem ra ngươi không có cách nào đem chúng ta mang đi đâu. Lạ si ạ sắc mặt bình tĩnh nói như vậy một câu. Bóng đen lập tức lại chuyển hướng lạ si ạ, sắt khí giống như là biển gầm đánh tới Đáng tiếc lần này, lạp sỉ si ạ đã có chỗ chuẩn bị, cũng không có bị ảnh hưởng đến. nói cho cùng, mặc dù lạp sỉ si ạ là cái không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu ma pháp sinh mệnh, nhưng nàng trung quy là ma vương tối thể. bóng đen có lẽ có thể rất đơn giản liền giết chết lạp sỉ si ạ, cũng tuyệt đối không có cách nào ảnh hưởng đến lạp sỉ si ạ tâm cảnh. dù sao, dạng gì tồn tại, lạp sỉ si ạ chưa thấy qua đâu. bởi vậy, lạp sỉ si ạ chỉ là lặng lặng nhìn bóng đen, dù cho biển động giống như sát khí bao phủ trên thân nàng giống như một giây sau liền sẽ bị giết chết một dạng, nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trái lại bóng đen bên này lại là tại phóng thích ra sát khí về sau, cảm thấy một cỗ kinh khủng tà khí bao phủ tại trên người mình, nó động tác có chút dừng lại, ngay sau đó liền thấy lì lìt trên mặt hiếu kỳ cùng nghi ngờ biến mất, hai mắt thật chặt chăm chú vào trên người mình, bộ dáng kia nhìn người vật vô hại, lại là chỉ có bóng đen mới biết được mình bây giờ đến cỡ nào nguy hiểm, bóng đen liền cảm thấy. Lý mặc dù không biết trước mắt là tình huống gì, đối với mình cũng có loại bản năng giống như thân cận cảm giác. Có thể mình nếu là dám đối với là xì ạ xuất thủ, một giây sau tuyệt đối sẽ tại chỗ hôi phiên diệt. Cái này nho nhỏ nữ thần, cuối cùng cũng là tà thần. Một giây trước Trung Thiên thật ngây thơ lộ ra khuôn mặt tươi cười, một giây sau lập tức xuất thủ, để cho mình người trước mắt hôi phiên diệt. Đó là chuyện rất bình thường. A a, thật là phiền phức a, thật là phiền phức a. Bóng đen chỉ có thể càng phát ra phiền não, khói đen giống như thân thể cũng bắt đầu kịch liệt ba động, nói cho người khác, tâm tình của nó có bao nhiêu kém. Thật muốn trực tiếp đem hai tên này cho mang đi, thật tốt cho các nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, cũng không có biện pháp à, cho dù là ta cũng đánh không lại Lilith, phiền quá à, Phiền quá à? Bóng đen giống như là hư con rối một dạng, bắt đầu nghĩ linh tinh lên, cho người cảm giác cũng lập tức trở nên rất khó chịu, như là tinh thần không quá bình thường giống như, để cho người ta không dét mà run. Lạ sỉ ạ liền ôm lấy Lilith, lui về sau mấy bước, cách xa đối phương, nhưng không có trực tiếp rời đi. Không phải lạ sỉ ạ không muốn rời đi, mà là như trực tiếp rời đi, rất khó cam đoan đối phương sẽ sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình. Đối phương nếu là tà thần mà nói, cái kia rất có thể có được vô cùng phiền phức quyền năng. Giống như là tử vong, ôn dịch, vận rủi, thống khổ, sợ hai cùng tuyệt vọng các loại, đều là tà thần, ma thần loại tồn tại này sở ti trưởng lĩnh vực. Nếu như đối phương quyền năng vừa vận chính là tử vong cùng ôn dịch các phương diện lĩnh vực quyền năng mà nói, cái kia tạm thời bất luận Lily cùng bị Lily bảo vệ chính mình, tòa dinh thự này thậm chí toàn bộ vương đô đều có thể có phiền thoái. Không nói những cái khác, một khi đối phương ở chỗ này gieo rắc tử vong cùng ôn dịch, cái kia vương đô nếu là không có kịp thời kịp phản ứng, hạ trang nhất định sẽ rất khó coi. Cân nhắc đến điểm ấy, là si Ả mới không muốn đi kích thích đối phương. Cũng hoặc là nói, Lily tiểu thư. Lạ xì ạ lôi kéo lì lì tay nhỏ, tựa hồ muốn biểu đạt thứ gì. Lì lì hiểu ý, bóng đen tà thần đang nói cái gì, lì lì không hiểu. Thế nhưng là, mình tại nơi này cái trên đời ưa thích thứ hai là xì ạ tỷ tỷ muốn cho chính mình làm gì, lì lì lại có thể lập tức lĩnh nộ được. Lạ xì ạ ý tứ rất đơn giản, đó chính là, đem cái này đột nhiên xuất hiện kẻ xâm nhập, cho gạt bỏ. Vâng. Thế là, lì lì trên thân như như vực sâu hắc ám phun trào, đó là ta khí. Vô biên vô hạn giống như khí tà ác. Tà khí cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thấu không gian, giống như một cái kén đen đồng dạng, đem bóng đen tà thần cho cấp tốc bao trùm. Đùng chít chít, đùng chít chít, đùng chít chít. Sau đó, tà khí điên cuồng áp suất lên, giống như là như thực chất áp lực đồng dạng, nghiền ép đến bóng đen tà thần xương cốt toàn thân đều giống như tại dạng nứt một dạng, dắt chít chít rung động. A a a a a. Bóng đen tà thần không có cách nào lại tiếp tục điên điên khủng khủng đi xuống, mà là phát ra kêu thảm. Đều thảm sau khi, thanh âm của nó bên trong, đúng là xuất hiện từng tia vui vẻ. Đau quá. Đau quá. a Ha ha ha. Ha ha ha ha. Rất lâu chưa từng cảm thụ thống khổ như vậy. Đối phương thế mà đối với mình ngay tại cảm thụ thống khổ mà vui sướng lấy. Ngàn năm, từ khi chiến tranh kết thúc về sau, ta liền rốt cuộc không có cách nào cảm nhận được thống khổ như vậy, để cho ta với cái thế giới này đều sinh ra tuyệt vọng. Hiện tại, rốt cụ, ta lại cảm nhận được lần này thống khổ. Á á á, cảm tạ sinh mệnh có như thế mỹ diệu thể nghiệm. Bóng đen giống như vậy mừng rỡ như điên giống như hoan hô, hoàn toàn không để ý mình bị tà khí vòng xoáy không ngừng đập vụn thân thể. Lạ xì ạ nhìn xem một màn này, đôi mắt lần nữa ba động. Quỷ dị như vậy tà thần, cho dù là nàng, đó cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà tại lạ xì ạ ý đồ hiểu rõ thân phận của đối phương lúc, thanh âm của đối phương im bặt mà dừng. Nó cứ như vậy thật sâu nhìn xem Lilith, cũng thật sâu nhìn xem lạ xì ạ. Trận nợ nụ cười. Ta sẽ còn trở lại. Dứt lời. Phốc phốc. Theo một tiếng nghiền nát giống như tiếng vang, bóng đen tại vòng xoáy giống như tà khí đè xuống, như là bị đè nát béo thịt giống như nổ tung. Chỉ là, cái kia nổ tung trong bóng đen, xuất hiện không phải huyết nụ, mà là khói đen giống như ở trong không khí tản ra ma lực. Ừm. Lilith nháy nháy mắt, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào? Lạ ạ si chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lilith, hỏi thăm lên tiếng. Lý lịt một bộ dáng vẻ nghi hoặc cùng lạ si A đối đầu ánh mắt. Lạ si A lập tức từ lý lịt trong mắt nhìn ra nàng muốn nói cái gì. Xúc cảm có chút không đúng. Lý giải đến lý lịt ý tứ, lạ si A như mày. Nàng cũng không biết, cái này cái gọi là xúc cảm không thích hợp chỉ là cái gì. Nhưng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đối phương khả năng còn chưa có chết. Hồi tưởng lại đối phương cuối cùng lưu lại, lạ si A có 90% trở lên lòng tin có thể khẳng định. Đối phương nhất định sẽ lại đến cung lúc đó, xìn cũng đã tới mục đích của mình, vương cung. lúc này vương cung cùng trước đó so sánh, tựa hồ rất nhiều nơi đều đổi mới. một tháng trước vương đô chiến dịch, không chỉ có đem vương đô cho gần như phá hủy, cũng đem vương cung phá hư đến không nhẹ. làm trong vương đô nhất có đại biểu tính địa phương, cũng là toàn bộ trong vương quốc không thể nghi ngờ trọng yếu nhất địa phương. vương cung một tháng trước vương đô trong chiến dịch không cách nào tránh khỏi trở thành bị nguyên sơ ác ma trọng điểm chiếu cố địa điểm, nhận lấy mấy cái sứ đồ cùng ma nhân đấu thể tập kích nếu không phải trong vương cung bố trí có đông đảo kết giới cùng ma pháp thuật thức bao nhiêu làm ra một chút trở ngại hiệu quả có lẽ nơi này đã triệt để biến thành phế tích nhất định phải xây lại cũng khó nói cung vương cung so sánh bên cạnh thần điện liền không có may mắn như thế làm cổ xưa nhất cựu ma tộc phái hệ lý mỹ thống trị dưới nguyên sơ ác ma đối với thần chức giả phản cảm thậm chí địch ý đều là có thể nghĩ lại thêm khi đó nguyên sơ ác ma vẫn còn muốn tìm ra thông hướng thần giới phương pháp đối với thần giới khởi sướng tiến công Thần điện nhận tập kích trình độ, thậm chí càng tại vương cung phía trên. Nhờ cái này ban tặng, một tháng trước, thần điện nhận hư hao cũng đã đầy đủ nghiêm trọng, đợi đến thần tộc, tà thần cùng đám ma thần phản loạn đi ra, thông qua các nơi trên thế giới thần điện giáng lâm đến nhân giới lúc, các nàng càng đem làm thần giới chi môn sử dụng thần điện cho toàn bộ phá hủy, dẫn đến bây giờ trong nhân giới đã không có bất luận cái gì một tòa thần điện hoàn hảo bảo tồn lại. Mà không có thần điện, thần giới chi môn liền không cách nào mở ra. Hết lần này tới lần khác, Có có kết nối thần giới công năng, có ma pháp nghi thức hiệu quả cùng khái niệm thần điện, muốn tiến hành trùng kiến, đồng dạng không phải thật đơn giản đem công trình kiến trúc sửa chữa tốt là được rồi. Kiến tạo thần điện lúc cần thiết đặc thù vật liệu, ma pháp kim loại cùng ma thủy tinh các loại, muốn chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là một bộ phận vật liệu hay là thần giới đặc thù, tại không cách nào liên hệ đến thần giới hiện tại, muốn lấy đến những thần giới kia đặc thù vật liệu, đơn giản chính là khó càng thêm khó, càng sâu thêm. Cân nhắc đến trên nghi thức tác dụng, kiến tạo có kết nối thần giới công năng thần điện còn cần thiên thời, địa lợi cùng người cùng. Thiên thời, cũng chính là nhất định phải tại đặc thù đoạn thời gian hoặc là đặc thù thời tiết, tinh tượng thời điểm xuất hiện tiến hành kiến tạo. Địa lợi, cũng chính là nhất định phải tại đặc biệt địa điểm bên trên tiến hành kiến tạo, giống như là ma lực tương đối rồi giàu hoặc là có ý nghĩa đặc thù địa phương. Người cùng, nhất định phải để thần chức giả hoặc là đại lượng tín đồ tại thần điện xây thành thời điểm, tập thể cầu nguyện lời ca tụng Đủ loại này điều kiện, đều để thần điện kiến tạo trở nên phiền phức đến cực điểm. Dù sao cũng là có thể kết nối thế giới khác nghi thức nơi trốn, phiền phức là chuyện đương nhiên. Xin cũng có thể lý giải. Không chỉ có là thần giới chi môn mà thôi, thông hướng ma giới thông đạo cũng giống vậy có cứng nhắc nhu cầu. Không nói những cái khác, thông đạo nhất định phải xây dựng ở có ngàn năm tuế nguyệt cỡ lớn ma lực nguyên tuyển bên trong. Điều kiện này, cũng đã là một cái to lớn cực hạn. Ma mưu phản ma giới những ma tộc kia lại là tại đi vào nhân giới về sau trực tiếp đem thông đạo tính cả ma lực nguyên tuyển cùng một chỗ phá hủy cho nên khởi động lại ma giới thông đạo vừa rồi biến thành một kiện gần như chuyện không thể nào cho dù là được vinh dự gần như toàn năng vận mệnh nữ thần Lý Đạt đều tại bị hỏi đến có hay không biện pháp thời điểm trực tiếp lắc đầu thở dài thế giới là trí cao thần nghị sáng tạo ngàn năm trước bị ma vương phá hư bị cắt thành ba phần thời điểm cũng là trí cao thần vận dụng vô thượng vĩ lực đưa chúng nó trùng kiến thành ba cái thế giới Mà ta mặc dù có thể thao túng vận mệnh, lại không cách nào thao túng mâu thần vĩ lực can thiệp bên dưới hình thành vận mệnh. Bởi vậy, có thể bằng vào tự thân lực lượng xuyên thẳng qua thế giới người, chỉ có ba nữ thần thời không? Chính là có chuyện như vậy. Cũng bởi như thế, sự tình mới có thể trở nên phiền toái như vậy. Bằng không, tân sinh nguyên sơ ác ma lại thế nào có biện pháp như vậy nhảy đâu? Chính là đối phương nắm chặt những nhược điểm này, tận lực làm ra bố trí, như đổ cùng hành động quan hệ. Xin có lý do tin tưởng. Những hành động này, đại thiếu gia kia sợ là đã mưu đổ thời gian không ngắn, Bao quát những người phản bội kia, giống như cũng là bị sớm lôi kéo. Xin liên có loại cảm giác. Hệ lý mỉ ra hỏa kia căn bản không biết có những người phản bội này tồn tại, không phải vậy căn bản không cần mệnh lệnh sứ đồ đi công kích thần điện, tìm tới thông hướng thần giới phương pháp, từ đó tập kích thần giới. Dù sao, thần giới đã sớm có phản đồ. Nếu là những tả thần kia phối hợp hệ lý mỉ, hệ lý mỉ đã sớm có thể tiến công thần giới. Từ trên tổng hợp lại, mặc kệ là nhân tộc, ma tộc hay là thần tộc kẻ phản bội, cuối cùng đều không phải là lâm thời lựa chọn phản bội, cũng cùng hệ lì mỉ không có bất kỳ cái gì liên quan. Lôi kéo được bọn hắn, cũng thuyết phục bọn hắn chính là Đà Nát. Một cái giàu có tâm kế tồn tại. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có chơi ong. Trương 902 người đang làm gì? Trương 902 người đang làm gì? Khi tiến vào trước vương cung, xin liền liếc qua vương cung bên cạnh. Ở nơi đó. Lúc đầu cùng vương cung cùng một chỗ, làm đảo giữa hồ bên trong duy hai hai tòa công trình kiến trúc thần điện đã là hóa thành phế tích, huy hoàng không còn. Rất nhiều thần chức giả lấy thần điện phế tích làm trung tâm, ngay tại quanh đi quần lại, cũng nghị luận ẩm ý, tựa hồ là đang thương lượng làm như thế nào trùng kiến thần điện dáng vẻ. Thần điện phế tích một bên, còn có một tòa lâm thời đạt thành dinh thự. Đây không phải là thần chức giả bọn họ chỗ ở. Thần chức giả cùng bị ép lưu tại nhân giới bên trong các nữ thần hiện tại là ở tại trong vương cung. Bao quát không có lúc ra ngoài lì đặt cùng anima. nì mà. Tòa kia dinh thự công dụng thì là cùng loại với phòng khám bệnh, chuyên môn cung cấp trị liệu, hồi phục phục vụ. Đây là lúc đầu thần điện chức trách một trong, khi tiến vào thời kỳ chiến tranh hiện tại, loại này chức trách tầm quan trọng càng là vượt xa khỏi bình thường. Bởi vì chỉ có thần chức giả bọn họ mới có thể học được thần thánh hệ, hệ hồi phục ma pháp quan hệ, bọn hắn tồn tại có thể nói là vô số đám người bị thương đều khao khát. Tựa như hiện tại Rất nhiều người bị thương đều tại kỵ sĩ di chuyển bên dưới cùng hộ tông dưới, từng cái tiến vào trị liệu chỗ, tìm kiếm có thể sử dụng hệ hồi phục ma pháp thần chức giả, vì bọn họ tiến hành trị liệu. Đáng nhắc tới chính là, dĩa vị này vương quốc thứ nhất công chúa bình thường cũng thường xuyên đi nơi nào hỗ trợ. Vị này dũng giả mỉm chặt hậu duệ, trong mắt của thế nhân, thanh danh tựa hồ không giống nạ xì như vậy văng rội, cũng không có nạ xì ưu tú như vậy, để xin một lần cho là nàng thiên phú không hề tốt đẹp gì, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất Xin mới biết được, vị công chúa điện hạ này đúng là từ nhỏ đã tiến nhập thần điện tu hành, sở học chính là hệ hồi phục ma pháp, chính là một tên học song thượng cấp hệ hồi phục ma pháp trị du sư. Dựa theo nạ sĩ thuyết pháp, sở dĩ lại biến thành dạng này, tựa như là bởi vì ria tự thân yêu cầu. Ria tỷ từ nhỏ đã cho là đang chiến đấu phương diện này, chính mình lại thế nào cố gắng đều không có biện pháp vượt qua ta, tăng thêm mẫu phi thân thể một mực thật không tốt, phi thường cần thần điện hệ hồi phục ma pháp tiến hành điều dưỡng cùng chữa trị, thu ảnh hưởng này. Dĩa tỷ đưa ra muốn tiến vào thần điện tu hành hệ hồi phục ma pháp yêu cầu. Đây là Na Si Nguyên thoại. Có xét thấy đây, Dĩa là một cái thủ pháp cực kỳ cao siêu chữa trị ma pháp sư, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, tại loại thời khắc trọng yếu này lại là không thể không đứng ra, sử dụng thượng cấp hệ hồi phục ma pháp, không biết chữa khỏi bao nhiêu người bị thương. Nhờ cái này ban tặng, Dĩa gần nhất danh vọng là càng ngày càng văng rọi, tăng thêm bản sĩ cố ý bồi dưỡng nàng thượng vị, một mực tại vì nàng tạo thế, trong lúc mơ hồ Diệp danh vọng đã nhanh có thể cùng nạ sỉ sánh vai, thậm chí cùng thân là dũng giả danh tiếng vang xa xin sánh vai. Đây cũng là trong khoảng thời gian này, một cái duy nhất tương đối tốt tin tức ca. Cũng không biết, chờ nàng lên làm nữ vương thời điểm, chiến tranh kết thúc không có là được rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin không còn quan sát thần điện bên kia, trong nháy mắt di động, tiến nhập vương cung. Vương cung, nạ sỉ tầm cung. Đi vào vương cung về sau, xin đi thẳng tới nơi này, đã là một kiện chuyện đương nhiên. Mà không có nạ sỉ ở lương đâm, xin thuấn gian di động đương nhiên sẽ không lại xuất hiện vấn đề gì, phi thường thuận lợi liền tiến vào chỗ này. Nhưng, cùng đi qua tiến vào nơi này thời điểm khác biệt, thủ tại chỗ này thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nữ kỵ sĩ đã làm ít đi rất nhiều. Tại vương đô chiến dịch thời điểm, xâm nhập vương cung nguyên sơ ác ma đại quân, chính là lấy thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ người cầm đầu xuất thủ, đưa chúng nó cả lại. Vương đô chiến dịch qua đi, bởi vì nhân thủ khăn hiếm. Tất cả nhà quý tộc dưới trướng tư nhân kỵ sĩ đoàn đều tại vương quốc thụ mệnh dưới, cùng vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ, phụ trách thủ vệ vương đô, ở ngoài vương đô thành thành lập được từng đạo phòng tuyến. Nhà bê tục đồng dạng có nhận được thụ mệnh, thì ở mới có thể mỗi ngày mang theo kỵ sĩ đoàn xuất trinh, đến ngoài thành đi đổ sát luyện ma. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cũng nhận nạ sĩ sai khiến, chứ số ít một bộ phận người bị nó giữ ở bên người hộ vệ, còn lại đều bị phái đi ra, hợp thành đông đảo phòng tuyến bên trong một đạo. Đạo phòng tuyến kia vừa vặn ngay tại nhà biệt thự kỵ sĩ đoàn phòng tuyến bên cạnh, cả hai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đoán chừng, nà sĩ cũng là cân nhắc đến về sau hai nhà hội hợp cũng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn sớm muộn sẽ đi theo chính mình cùng nhau gả tiến nhà biệt thự mới có thể tận lực an bài như vậy. Trước hết để cho hai nhà kỵ sĩ đoàn tiến hành rèn luyện a. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ giống như trong lòng cũng nắm chắc, cho nên ở trên chiến trường lúc đều sẽ tiếp nhận tỷ ở an bài. Nói cách khác. Tì ở bên ngoài không chỉ có là bệnh kỵ sĩ đoàn người dẫn đầu, càng là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy. Đối với cái này, nạ sĩ còn giống như cảm thấy thật hài lòng, không biết là hài lòng hai nhà kỵ sĩ đoàn có thể như thế hòa hợp, hay là hài lòng chính mình một mực tại ý đi qua hảo hữu có thể chỉ huy chính mình dưới trướng kỵ sĩ đoàn. Thế là, xin một đường đi tới nạ sĩ gian phòng, đến nơi này mới nhìn thấy mấy cái đứng gác nữ kỵ sĩ. Hầu tước đại nhân, các nữ kỵ sĩ thuận lợi phát hiện xỉn. Lập tức hướng về xìn một chân quỳ xuống, trịnh trọng hành lễ. Cái kia lễ tiết, so với quá khứ đều trịnh trọng không ít. Nghĩ đến, xìn tại những này các nữ kỵ sĩ trong lòng địa vị cũng là càng ngày càng cao. Các nữ kỵ sĩ càng là đã nhận thức đến xin là sau này mình chủ nhân, cho nên mới có thể trịnh trọng như vậy à. Điện hạ có ở đây không? Xin tạm thời hỏi thăm một câu. Cùng trước kia mỗi ngày trong phòng mò cá tình huống không giống với thời kỳ chiến tranh, nạ sĩ cũng là trở nên bận rộn rất nhiều. Thường xuyên không tại trong tầm cung, không phải tại ạn xì bên kia cùng vương quốc cao tầng họp thương nghị, chính là tại thần tộc nữ thần bên kia phụ trách giao tiếp cùng câu thông, để xin trong một tháng này cũng không biết có mấy lần không có đụng phải nạ xì ở nhà. Cho nên, hắn mới có thể hỏi một câu như vậy. May mắn, xin hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Điện hạ trong phòng. Một tên nữ kỵ sĩ liền cung kính trả lời một câu. Bất quá, điện hạ đêm qua cũng không trở về đến nghỉ ngơi, hiện tại khả năng ngay tại đi ngủ. Nghe vậy, xin nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Ta vào xem. Lưu lại câu nói này, xin nhẹ nhàng đẩy ra nạ xì cửa phòng. Các nữ kỵ sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng đều không có lên tiếng phản đối. Nếu là đổi lại người khác, cho dù là quốc vương, cũng không thể tại không có thông báo dưới tình huống tiến vào công chúa điện hạ gian phòng, chớ nói chi là công chúa điện hạ còn tại nghỉ ngơi. Chỉ có xỉn, mặc dù chỉ là nạ xỉ vị hôn phu, hai người còn không có chính thức thành hôn. Nhưng làm từng ở chỗ này nghe qua trong phòng đủ loại không thể miêu tả động tính người, các nữ kỵ sĩ không chút nào cho là, tại xỉn trước mặt, nạ sĩ còn có thể có cái gì là cần tị hiểm. Bởi vậy, các nữ kỵ sĩ làm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, để cho mình tiến vào ngủ không nói ăn không nói trạng thái. Tại xỉn tiến vào nạ sĩ gian phòng, cùng nạ sĩ đơn độc chung đụng thời điểm, mặc kệ trong phòng có tiếng gì đó, cũng làm làm không nghe thấy, đây là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bên trong tất cả mọi người chung nhận thức. dù sao Dũng giả đại nhân cùng công chúa điện hạ không biết xấu hổ, các nàng những này hoàng hoa đại khuê nữ còn muốn mặt đâu? Không biết những này nữ kỵ sĩ đang suy nghĩ gì xỉn tự mình tiến nhập nạ sĩ gian phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng, Hoàn Toàn Yên Tĩnh đang trằn ngập. Xỉn chuyển động tầm mắt, nhìn về hướng giường chiếu phương hướng, chỉ gặp ở nơi đó, công chúa điện hạ xác thực như là các nữ kỵ sĩ nói tới như vậy, ngay tại nghỉ ngơi. Hô. Nương theo lấy một chút tiếng hít thở, nạ sĩ nằm ở trong chân bên trong. Miên thân ngủ say lấy, ngủ được gọi là một cái thơ ngọt. Ánh nắng vừa vặn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên thân nó. Gió nhẹ cũng là nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ phất đến, để màn cửa cùng cái màn giường đều tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Dung mạo cử thế vô song công chúa điện hạ tại ánh nắng cùng gió nhẹ vây quanh bên dưới ngủ say chẳng cảnh, có thể xưng như mộng ảo duy mỹ một màn. Nếu là có điện thoại di động nói, xin thật muốn đem một màn này đập xuống đến, lưu làm giấy dán tường, hoặc là chờ thời hình ảnh. Dù sao, nhìn xem một màn này, xìn tâm tình là thật tấm áp, rất không thể tưởng tượng nổi yên tĩnh lại. Xìn cũng không có quái dày nạ si, cứ như vậy gión rén đi vào bên giường của nàng, ngồi tại trên mép giường, lẳng lặng nhìn. Nhìn một chút, xìn lại nhịn không được vươn tay, là nạ si vớt lên loạn điệu tóc. Ô, nạ si tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng không có tỉnh lại, chỉ là nhữ nhữ mày lại, phát ra một tiếng nhẹ ô. Cái kia có như tiểu động vật giống như hành vi, để xìn không khỏi cảm khái một câu. Nếu là bình thường có thể an tĩnh như vậy, chẳng phải nhảy thoát cùng cá ướp muối, thật là tốt bao nhiêu. Lời như vậy, chính mình cũng có thể thành thành thật thật sủng nàng thương nàng, không đến mức mỗi một lần đều đi theo nha đầu này bầu không khí đi, trở nên giống như là đang chơi đăng áo. Tuy nói như thế cũng vẫn có thể xem là một loại ấm áp cùng yêu nhau phương thức, tại trong mắt người khác, dạng này xin cùng nạ xỉ hẳn là cũng là cùng tại tú ân ái không có gì khác biệt, có thể xin chính mình luôn có chút tức giận. Đều làm ở mỹ được bản thân phải đi xử lý từ hôn thủ tục đến dọa nàng, nàng mới bằng lòng từ bỏ ý đồ trình độ, chẳng lẽ còn có thể có tức giận sao? Liên ngươi tính cách này còn muốn làm chính cung, sợ là cả nhà phong cách vẽ đều sẽ bị ngươi mang lệch ra à? Xin điểm một cái nạ xì cái mũi nhỏ. Thật là khiến người ta không biết nên nói thế nào ngươi. Xin liên tại nạ xì ngủ say lập tức, nói một chút bình thường sẽ không nói với nạ xì trong lòng nói. Đương nhiên. Xin cũng có thể trông thấy nạ xi giữa lông mày một chút vẻ mệt mỏi. Chắc hẳn, nha đầu này đêm qua hẳn là xác thực một đêm không ngủ, mới có thể mệt mỏi thành như vậy a. Rõ ràng chính là cái bình thường chỉ muốn nói mò cá công chúa, nhưng chuyện nên làm, ngươi hay là sẽ thật tốt làm. Xin ý nó nói, cũng là bởi vì ngươi dạng này, thích ngươi người mới sẽ đối với ngươi muốn ngừng mà không được a. Đáng tiếc, may mắn có thể nhìn thấy nạ xi một mặt này người chỉ có một cái. Cho nên, cái này thích ngươi người là ai? Cũng là không cần ngôn ngữ sự tình. Vất vả ngươi, hảo hảo ngủ đi. Xin nu hòa vốt ve nạ xỉ gương mặt, cũng túi đầu xuống, hướng nạ xỉ cái chán vị trí đụng đi. Đúng lúc này, ngươi đang làm gì? Một cái tức giống hiếu kỳ, lại như nghi hoặc, tức giống cảnh giác, lại như hiểm ác thanh âm từ bên cạnh văng lên. Xin động tác đột nhiên ngừng lại, từ từ nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, một cái nữ thần chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang gắt gao nhìn chằm chằm xìn, giống như đang ngó trừng một đầu sói đói. Xin im lặng. Ly đặt cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm xin mánh liệt nhìn. Xin liền duy trì lấy chuẩn bị thân nạ xi si tư thế, cứng lại ở đó. Thật lâu, im lặng. quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có chơi hong. Chương 903 cỡ lớn xã tử hiện trường. Xin hiện tại rất muốn đánh người. Nếu như không phải là không thể xác định chính mình đánh thắng được hay không đối phương, hắn nhất định không để ý trực tiếp ta đi lên. Hắn cứ như vậy chậm rãi nâng lên chính mình đụng hướng nạ xi si đầu. Mặt không thay đổi nhìn về phía Lý Đạt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xin giọng nói vô cùng nó bất thiện. Hừ. Lý Đạt biểu lộ càng bất thiện, nói, nếu như ta không có ở nơi này, ngươi có phải hay không muốn đối với ta nạ sỉ làm cái gì chuyện xấu? Nói câu nói này thời điểm, Lý Đạt biểu hiện được tựa như là ngay tại đê lấy chuẩn bị ủi rơi nhà mình cải trắng như heo, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cây trồi đổi người. Đương nhiên... Xin nhìn xem cái này không biết thời thế nữ thần ánh mắt cũng không có tốt hơn chỗ nào là được rồi. Ta muốn làm gì liên quan gì đến ngươi? Xin trợn trắng mắt, trực tiếp đứng lên, đối với Lý Đắt nói, nói đi, ngươi ở chỗ này làm gì? Hừ. Lý Đắt lại là hừ lạnh một tiếng, đợi đến nhìn thấy xin mắt lộ ra hung quang, một bộ muốn đi qua gõ chính mình sọ nào dáng vẻ về sau. Vừa rồi liền nói, ta vốn là ở chỗ này, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Xin nướng mày. Nói, ngươi nếu là một mực tại nơi này, ta còn có thể không có phát hiện. Chính mình lúc tiến vào, nơi này rõ ràng không có bất kỳ ai, chỉ có nạ xì nằm ở trên giường đi ngủ. Xin có thể khẳng định, lúc kia, tại trong phòng này, chính mình không nhìn thấy dù là một cái người. Trừ phi, ta dùng quyền năng tiêu trừ khí tức cùng thân hình. Ly Đạt không khỏi đắc ý nói, dù sao nhà ta nạ xì chan gần nhất bệ buộn nhiều việc rất mệt mỏi, ta cũng không muốn quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Chỉ có dạng này xin mới có thể không phát hiện được lì đặt tồn tại. Thao túng lực lượng vận mệnh, cho dù là hiện tại xin cũng còn không có cường đại đến có thể không nhìn nó. Nếu như là trực tiếp tác dụng ở trên thân xin mà nói, vậy còn có thể nương tựa theo trí cao thần chúc phúc đem nó miễn dịch, nhưng nếu không phải trực tiếp tác dụng trên người mình, cái kia xin đoán trừng liền không có chuyện. Cho nên, chỉ cần lì đặt thao túng vận mệnh, đem không ai có thể phát hiện chính mình vận mệnh như vậy cho cố định xuống, cái kia cho dù là xin. Tại lọt vào đối phương công kích hoặc là cảm nhận được đối phương địch ý trước đó, đều không phát hiện được đối phương. Nói cách khác, Ly Đạt thật một mực tại nơi này, lại còn thân hơn mắt thấy đến xin từ bên ngoài đi tới, tính cả xỉn tại nạ xỉ bên giường nói một mình cùng hành động, đều bị nó thu hết vào mắt. A cái này, ta từ tiến đến đến bây giờ làm hết thảy, ngươi cũng thấy được. Xin mặt đều cứng ngắt lại, mà đối thủ lại ngay cả một chút xỉu nhân từ đều không có cho hắn. Thấy được, Ly Đạt rất là gọn gàng dứt khoát mà nói. Không chỉ có ta thấy được, Ả Nỵ cũng nhìn thấy. Ả Nỵ Xin mọi người! Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm mới từ xỉn phía sau vang lên. Ta ở chỗ này. Thanh âm đột nhiên truyền đến, để xìn trái tim co lại, cổ như là lên dây cót một dạng, phát ra rắt chít chít rắt chít chít thanh âm ngặt về phía sau lưng. Ở nơi đó, Ả Nỵ Mạ sắc sắc thật thật xuất hiện. Mà lại, sắc mặt không hiểu xấu hổ. Ngươi lại là cái gì thời điểm ở chỗ này? Xin thanh âm cũng nhịn không được trở nên khàn khàn đứng lên. Ạnh Nhĩ Mạ lập tức không để lại dấu vết rời đi ánh mắt, giống như là cảm thấy không có ý tứ một dạng, lại như là không muốn kích thích đến xin đồng dạng, nhỏ giọng nói một câu: Ta giống như Lý Đạt, đều là ngay từ đầu ngay ở chỗ này, chờ lấy nạ xì ruột tỷ điện hạ tỉnh lại. Chỉ sợ cái này sinh mệnh nữ thần cũng giống như Lý Đạt, dựa vào Lý Đạt quyền năng, hoàn toàn ẩn giấu đi thân hình cùng khí tức a. Xin chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Vừa nghĩ tới chính mình những cái kia nói một mình cùng đối với nạ sĩ làm nhu hòa động tác đều bị hai cái nữ thần mở to con mắt nhìn đi, tại người ta không coi vào đâu làm những thịt kia tê dại sự tình, xin liền có loại cực độ xấu hổ cảm giác. Đây coi là cái gì? Cỡ lớn xã tử hiện trường. Các ngươi nói cho ta biết, ta đến tội cùng là cái nào đắc tội các ngươi các ngươi mới có thể che giấu lương tâm làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Xin tâm tính đều sập. Mà lúc này đây, đang ngủ say nạ sĩ còn lật ra cả người. Nói mê giống như lẩu bầu một câu. Cầm thú. Mọi người đều nói từ bỏ. Còn như thế đối với người ta. Lời ấy lời này, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra là cực kỳ rõ ràng. Xin, Ly Đạt, a Nì Mạ ba người đều trầm mặc. Ly Đạt nhìn xem xìn ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng xem thường. a Nì Mạ ánh mắt thì lộ ra không gì sánh được quái gì. Cực kỳ giống đang nói các ngươi bình thường đều chơi như thế ra sao, còn chúng ăn dưa. Xin càng là hận không thể tại chỗ quay đầu bước đi. Ta đến cùng đã làm sai điều gì mới muốn như thế trừng phạt ta. Xin đều nhanh tự bế. Cuối cùng, vẫn tương đối có lương tâm ả ní mạ vội vàng lên tiếng, chuyển hướng chủ đề. Thật có lỗi, tại ngươi lúc tiến vào không có hiện thân nói cho ngươi. Ả ní mạ chủ động cho cái bậc thang, liền nói, chúng ta là có một số việc muốn cùng nạ sỉ rụt ti đi điện hạ thương lượng một chút, tiến đến về sau nhìn thấy điện hạ ngay tại nghỉ ngơi, lý đặt mới chủ động đưa ra ở chỗ này chờ một chút, thuận tiện hộ vệ điện hạ. Lời như vậy. Ngược lại không khó lý giải hai cái này nữ thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù rất khó làm cho xin tiếp nhận là được rồi. Các ngươi tìm nạ sỉ làm gì? Xin thu thập một chút phức tạp tâm tình, sau đó mới nói, chẳng lẽ là có tin tức tốt gì sao? Ngay sau đó, ly đặt cùng án ý mạ đồng dạng thuộc về rất bận rộn người, việc cần phải làm một đồng lớn. Thì như, đối với tân sinh nguyên sơ ác ma tiến hành điều tra. Thì như, nghĩ biện pháp cùng thần giới cùng ma giới tiến hành liên hệ. lại tỷ như Lối suy nghĩ thế giới khác biệt thông đạo trùng kiến phương án. Lại thêm còn phải an trí lưu tại nhân giới nữ thần, cùng tìm kiếm bị tân sinh nguyên sơ ác ma tù binh đồng bạn, hai cái này nữ thần nhiệm vụ có thể nói là tương đương bận rộn. chí ít, trong một tháng này, hai cái này nữ thần lưu tại vương đô thời gian liền không có bao nhiêu. Hiện tại, các nàng đột nhiên trở về, lại còn tới nạ xi si nơi này, vậy thì có cái gì đại sự phát sinh khả năng rất cao? Chẳng lẽ là thần giới cùng ma giới bên kia có tin tức? hay là thông đạo trùng kiến có chỗ dựa rồi. Đây là xin muốn nhìn nhất đến hai chuyện. Hai chuyện này thậm chí so tìm tới tân sinh nguyên sơ ác mà quan trọng hơn. Chỉ cần có cùng thần giới cùng thần giới bắt được liên lạc, hiểu rõ hiện trạng, mọi người mới có thể định ra cụ thể đối chiến sách lược. Nhất là trong thần giới quan lại trưởng chiến tranh quân thần, ma giới bên trong cũng có sẽ là cái này nổi danh trí giả. Nếu là có thể cùng các nàng bắt được liên lạc, để các nàng bày mưu tính kế, vậy cũng hứa có thể nhất cử cải biến hiện trạng. Mà lại. Xin cũng rất để ý, bị vây ở ma giới ẹ xẹt cùng chẳng đến tột cùng thế nào. Chỉ tiếc. Thật đáng tiếc, cùng thần giới cùng ma giới liên hệ còn không có khôi phục, trùng kiến thông đạo sự tình cũng không có bao nhiêu tin tức manh mối. Ani mạ thở dài một hơi rội xuống nước lạnh. Thật sao? Xin không khỏi có chút thất vọng, nhịn không được chuyển hướng Lì Đạt, nói, liền ngay cả có thể xương tiếp cận nhất toàn năng ngươi cũng không có cách nào. Đối với cái này, Lì Đạt là cười khổ không thôi. Ngươi cũng đã nói. Ta chỉ là tiếp cận nhất toàn năng, không phải thật sự toàn năng. Tựa như trước đó nói một dạng, tam đại thế giới là đi qua trí cao thần mỹ chi thủ sáng tạo đi ra. Ta muốn bằng vào tự thân lực lượng tiến hành can thiệp, vô cùng khó khăn. Trước kia cũng đã nói, lý đặt quyền năng đối với ngoài quy cách hai vị tồn tại kia lực lượng là không có tác dụng. Trí cao thần là thần tộc khởi nguyên, sáng tạo ra bao quát lỷ đặt ở bên trong tất cả nữ thần tồn tại, lý đặt lực lượng có thể nói chính là đến từ vị nữ thần kia muốn dựa vào lực lượng này đến ảnh hưởng vị nữ thần kia lực lượng đó là rất khó làm được sự tình. ma vương thì càng không cần nói ngay cả trí cao thần lực lượng đều đối với nàng vô hiệu ly đặt chỉ là tiếp cận toàn năng tự nhiên không có khả năng đối với ma vương lực lượng sinh ra cái tác dụng gì nhờ cái này ban tặng ly đặt ngay cả trực tiếp thao túng thân là ma vương nữ nhi các ma nhân vận mệnh đều làm không được muốn thao túng bị trí cao thần sáng tạo ra thế giới bản thân vận mệnh đó càng là không làm được nếu là đi đến thông mà nói Lý Đạt có lẽ đã tìm tới Đạ Nạt cũng khó nói. Khả năng cũng là bởi vì Đạ Nạt đã trở thành ma nhân, tân sinh kia ma nhân lại dùng lực lượng gì ảnh hưởng tới giới chướng quân đội bạn. Lý Đạt mới một mực tìm không thấy bọn hắn. Trước mắt, chúng ta đã đem giới chướng còn lại nữ thần đều phái ra ngoài, để các nàng đi tìm trùng kiến thần điện dùng đặc thù tài liệu, tranh thủ sớm ngày cùng thần giới bắt được liên lạc. Về phần ma giới bên kia, chỉ có thể dựa vào luận, Huệ, Sở tỷ ba người. Lý Đạt cũng rất là không cam lòng bộ dáng. Ngay cả Anima đều cảm khái. Thật không nghĩ tới, đã mất đi hệ Ly Mị Nguyên Sơ ác ma bảy ra uy hiếp ngược lại lớn hơn, cái kia gọi Đạ Nạt mới ma nhân có lẽ đã siêu việt phụ thân của hắn, đầu não càng là hoàn toàn không thua tộc ta quân thần cùng vị kia ma tộc chí tôn. Đây là Anima đối với Đạ Nạt đánh giá. Tần cũng cảm thấy, cùng hệ Ly Mị so ra, cái kia gọi Đạ Nạt đại thiếu gia không thể nghi ngờ khó đối phó hơn. Chỉ ít, đối với hệ Ly Mị, Tần giống như các ma nhân Đều là xem thường chiếm đa số Chỉ có cái kia gọi đạn nạt đại thiếu gia, Ẩn tàng cực sâu Hành động đã là khiến người khác đều không thể không sinh ra bội phục Ngay cả cái kia thần bí đại linh thể Cùng các tộc cường giả đều bị hắn lôi kéo Cái này đủ để chứng minh năng lực của hắn to lớn Lý đắt cũng không phải rất muốn thừa nhận điểm này Nếu không phải hắn tại chúng ta còn không có kịp phản ứng trước đó Lại đột nhiên nổi lên Khai thác nhiều như vậy cực kỳ đột nhiên cùng đột ngột hành động Chúng ta làm sao lại bị buộc đến nước này Lý Ly giảo biện lấy. Ani mà lại là lấp đầu. Xác thực, địch nhân tại chúng ta chưa kịp phản ứng trước đó đột nhiên nổi lên, cùng chúng ta đối với bọn họ khinh thị cũng không hiểu rõ là đưa đến cục diện bây giờ xuất hiện trọng yếu nhất nhân tố, nhưng nếu là tại quá khứ, chúng ta làm sao lại trì đột đến bị địch nhân phát nhiều như vậy khó còn không có kịp phản ứng đâu. Ani mà câu nói này, Lý đặt là phản bác không được nữa. Không có cách, phản ứng của các nàng xác thực quá chậm. Ngàn năm hòa bình cho chúng ta mang đến quá nhiều mỹ hảo nhưng cũng để cho chúng ta đối với chiến tranh khiu giác trở nên chỉ độn cùng trầm trọng. A Ni ma cảm thán nói, chúng ta đã thành thói quen hòa bình, quên đi chiến tranh mang tới cảm giác nguy cơ, chắc hẳn, Nguyệt Ma biết chuyện này, đều sẽ chế giễu chúng ta a. Sẽ là hoàn toàn không lời nào để nói. Xin cũng không có tâm tư nghe hai cái này tuổi tác lớn nữ thần đa sầu đá cảm. Vậy các ngươi tới đây đến cùng là có chuyện gì a? Xin hỏi như vậy. Ly đặt cùng A Ni ma nhìn nhau một chút. Chợt, hai người cùng nhau mở miệng. Con tin hạ lạc tìm được. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho hong. Chương 904, kẻ phản bội chỗ ở. Con tin. Khi lì đặt cùng A nì mạ nói ra lời như vậy lúc, xin đầu tiên là sướng sốt một chút dưới. Ngay sau đó, xin mới phản ứng được. Các ngươi nói chính là ế lì xệ các nàng sao. Xin vội vàng hỏi thăm. Không sai. A nì mạ nhẹ gật đầu, thần sắc có chút trịnh trọng nói, ế lì xệ cùng nàng thần quan đoàn cùng một tháng trước đi theo các nàng cùng đi chợ giúp thú nhân tộc nữ thần đều bị gùu lạp cầm đầu thú nhân tộc phản đồ bộ lạc cho bắt làm tù binh chúng ta bây giờ cuối cùng tìm được tung tích của bọn hắn nói đến đây a ni mạ tâm tình của mình cũng rất phức tạp gùu lạp người này a ni mạ là không có chút nào cảm thấy xa lạ hắn xác thực có năng lực cũng có tiềm lực vốn là có thể đạt được lời chúc phúc của mình chính là lúc nào trở thành thú nhân tộc đúng nghĩa vương giả đều không đủ là lạ một người Hán đốn tại bản thân cũng rất đặc thù, không thuộc về cái nào loại hình thú nhân, lại có tất cả thú nhân năng khiếu, loại này hỗn hợp toàn bộ thú nhân tộc đặc tính sinh mệnh đặc thù, có thể sinh ra tại trên thế giới, theo Anima đều xem như một cái kỳ tích. Lúc đầu, đối với gù hú lạ sinh ra, Anima là rất ngạc nhiên. Nhưng người kia tính tình cũng rất hung bạo, đối với sinh mạng không chút nào tôn trọng, làm người cũng rất âm u lạnh nhạt, cho dù là phụ thân của mình cũng giằng giết, mục đích chỉ là cướp đi hắn bộ rơi rải vị trí trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Loại tính tình này, không phải A-ni-ma sở hữu Cho nên, A-ni-ma chẳng những không có ban cho Gũ-la chúc phúc, thậm chí làm ra tương đối hà khắc đánh giá. Hiện tại, Gũ-la đúng là để ép toàn bộ thú nhân tộc cùng một chỗ phản bội thần tộc cùng nhân tộc, gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh, cái này từ một loại nào đó trình độ tới nói, tức để A-ni-ma cảm thấy kinh ngạc, lại không có để nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng vốn chính là trong lòng hiểu rõ, Cho là cái này thú nhân tộc hỗn hợp chúng sớm muộn có một ngày sẽ làm ra chuyện sai. Chính là không có nghĩ đến, hắn làm chuyện sai lầm, đúng là nghiêm trọng như vậy mà thôi, còn dính đến chính mình chân chính người chúc phúc. Loại chuyện này, quả thật làm cho A ni mà cảm thấy tâm tình phức tạp. Xin nhưng là không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Đã các ngươi phát hiện ệ lỷ sẽ tung tích của các nàng, vậy tại sao không xuất thủ nghĩ cách cứu viện đâu? Xin những mày! Trong một tháng này... Thú nhân tộc cùng ải nhân tộc phản bội sự tình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, bị toàn thế giới tất cả mọi người đoạt được biết. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, ly đặt cùng ả nghi mã lại chậm chạp đều không có khai thác hành động. Không, phải nói, các nàng không có nhầm vào thú nhân tộc cùng ải nhân tộc làm ra hành động. Rõ ràng hai tộc này đều phản bội, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ tiêu diệt toàn bộ đâu. Coi như lên cái gì lòng từ bi, muốn cho con của mình một cái hối cải để làm người mới cơ hội, vậy cũng hẳn là xuất thủ chấn áp à. Thú nhân tộc cùng ải nhân tộc lại không giống tân sinh nguyên sơ ác ma còn lại ra hỏa hành tung bất định, căn bản tìm không thấy người. Bọn hắn tộc đàn ngay tại nhân giới, lãnh địa của bọn hắn ngay tại nhân giới, muốn tìm đến bọn hắn, lấy thần tộc năng lực hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng chứ. Nhưng Lý Đạt, Án Ý mà thậm chí là nã đủ lạ đều chậm chạp không có lấy thú nhân tộc cùng ải nhân tộc khai đao, quả thực để không ít người khó hiểu. Muốn nói các nàng tại phòng bị tân sinh nguyên sơ ác ma hai cái ma nhân cấp bậc tồn tại. Các nàng lại ước gì hai người kia nhảy ra, đừng có lại ẩn tàng. Muốn nói các nàng lo lắng nơi đó có bê dậm, có thể ả nì mạ quả thật có chút lo lắng. Lý đặt lại là không chỉ một lần hoành hành không sợ khắp nơi xung loạn, cũng không thấy nàng gặp được chút gì. Cứ như vậy, hai cái này nữ thần hành động cũng có chút làm cho người để ý. Kỳ thật, đây là có nguyên nhân. Ả nì mạ bắt đầu giải thích đứng lên. Sự tình nói đơn giản, kỳ thật cũng rất đơn giản. Thần tộc cùng vương quốc sở dĩ không đối thú nhân tộc cùng hải nhân tộc động thủ, là bởi vì hai tộc này lãnh địa tương đối đặc thù. Không nói những cái khác, thú nhân tộc tập tính cũng đã là thế nhân biết đặc thủ. Thú nhân tộc không có cố định lãnh địa, thậm chí đều không có tụ tập cùng một chỗ, mà là lấy bộ lạc hình tượng phân bố ở thế giới các nơi, lại thường xuyên đều sẽ di chuyển. À nì mà nói như thế. Guru là tuy nói là chấn áp toàn bộ thú nhân tộc, mang theo thú nhân tộc cùng một chỗ phản loạn ra nhân tộc, nhưng trên thực tế... Trừ một bộ phận thú nhân tộc bên ngoài còn lại thú nhân tộc bộ lạc sở dĩ sẽ không thể không bị hắn chi phối chỉ là bởi vì bộ lạc nhân vật trọng yếu đều bị hắn mang đi mà thôi những nhân vật trọng yếu này bên trong có là bộ lạc thủ lĩnh có là bộ lạc thủ lĩnh nhi nữ có là trong bộ lạc đức cao vọng trọng trưởng bối nguyễn lão có là bộ lạc tương lai người thừa kế ưu ưu là đem những người này mang đi cái kia thú nhân tộc từng cái bộ lạc tự nhiên chỉ có thể luân lạc tới bị quản chế tại người tình trạng không thể không đối với ưu ưu là nói gì nghe nấy tăng thêm thú nhân tộc các bộ lạc đều phân tán ở thế giới các nơi khó mà tụ tập. Án ý mạ tại hiểu rõ tình huống về sau, vừa rồi chậm chạp đều khó mà ra tay với thú nhân tộc lãnh địa phân tán. Cho dù là án ý mạ đều khó mà toàn bộ bận tâm. Thú nhân tộc các tộc bộ lạc đều có khó khăn khó nói, cái kia án ý mạ thì càng khó bởi vậy kết luận bọn hắn có tội. Nói cho cùng, không ít người cũng chỉ là người bị hại thôi. Thú nhân tộc trung quy là trong nhân tộc nhân khẩu số lượng chỉ thấp hơn thần loại đại tộc. Lại đối với A ní mạ tín ngưỡng phi thường kiên định, không có khả năng toàn bộ đều lựa chọn phản bội, đại bộ phận cũng chỉ là không thể làm gì mà thôi. Bởi vậy, A ní mạ mới không có ra tay với thú nhân tộc, chỉ là chuyên tâm tìm kiếm lấy vũ lạ cực kỳ dưới chướng bộ lạc chỗ ở, dự định từ trong tay của hắn cứu vớt ra con tin, dùng cái này đến giải phóng thú nhân tộc. Mà ải nhân tộc lại là một loại khác tình huống. Ải nhân tộc cùng còn lại các tộc cũng khác nhau. Ly đặt nhận lấy A ní mạ mà, mà nói, như vậy nói, Lãnh địa của bọn hắn không trên đất bên trên mà là tại dưới mặt đất, dưới mặt đất. Xin mời người. Không sai. Ly đã khẳng định xin thuyết pháp, nói, bọn hắn trong lòng đất kiến tạo một tòa sắt thép thành thị, ở nơi đó tạo thành một cái ải nhân tộc vương quốc. Trừ phi thường có hạn mấy đầu thông đạo bên ngoài muốn đến bọn hắn châu vương quốc dưới mặt đất sẽ là phi thường khó khăn một sự kiện. Dạng này ải nhân tộc đang quyết định lưu phản nhân tộc về sau, đem cái kia mấy đầu thông hướng bọn hắn châu vương quốc thông đạo đều cho đóng chặt hoàn toàn. Cái này tạo thành thần tộc cùng vương quốc cho dù là muốn ra tay với hải nhân tộc, vậy cũng không có cách nào xuất động đại quy mô quân đội. Ly đặt cùng án ý mã bọn người ngược lại là có thể thông qua các loại thủ đoạn đến dưới mặt đất hải nhân tộc vương quốc, có thể các nàng như vậy tồn tại, nếu là ở sâu không thấy đáy dưới mặt đất xuất thủ, sợ là toàn bộ dưới mặt đất đều được đổ sụp đem toàn bộ hải nhân tộc vương quốc đều cho chôn sống. Đây không phải các nàng muốn nhìn đến. Phải biết, hải nhân tộc bên trong, thế nhưng là có rất nhiều bình dân vô tội. Những bình dân kia là quyết định không được bất cứ chuyện gì, có lẽ cũng căn bản không muốn mưu phản nhân tộc. Bọn hắn chỉ có thể nghe theo tại thân là ải nhân tộc quốc vương nguyệt mệnh lệnh, cho dù là dám giận cũng không dám nói. Kể từ đó, Ly Đạt cùng Án Ní Mạ tự nhiên cũng bị giới hạn những này đồng dạng bình dân an nguy, không dám không chút kiên kỵ ra tay với ải nhân tộc. Nhất là Nát Đu La, nàng một mực rất muốn biết, ải nhân tộc tại sao phải muốn phản bội. Án Ní Mạ nói như thế, Gu là sẽ phản bội, ta là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng ải nhân tộc phản bội, Nạ Đủ là tựa hồ không có nghĩ tới bộ dạng. Ải nhân tộc giống như tinh linh tộc, đều là do Nạ Đủ Lạ tiến hành dẫn đạo tộc đàn. Đã như vậy, Nạ Đủ Lạ tự nhiên sẽ rất muốn biết trong này nguyên do. Nếu không phải nữ thần kia hiện tại đến tỏa chấn tinh linh tộc, vậy nàng khả năng đã tiến về ải nhân tộc vương quốc. Từ trên tổng hợp lại, thú nhân tộc cùng ải nhân tộc tình huống phức tạp, dẫn đến thần tộc cùng vương quốc đều cảm nhận được bó tay bó chân, chỉ có thể tạm thời quan sát. Thật sự là phiền phức. Xin nhịn không được nắm tóc. Không phải đến cố kỵ cái này, chính là đến cố kỵ cái kia, khắp nơi đến vì người khác suy nghĩ, cái này có lẽ chính là chính phái nhân vật BIA. Cái gì ta bất thắng chính, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, vậy chỉ bất quá là hô hào dễ nghe khẩu hiệu. Tình huống chân thật lại là, đối mặt không kiêng nể gì cả lại không chỗ nào cố kỵ nhân vật phản diện, chính phái nhân sĩ thường thường đều vô cùng bị động. Cho dù thắng lợi sau cùng, đó cũng là bởi vì nhiều mặt nhân tố hoặc là dứt khoát chính là chuyện xưa tác giả tận lực quyết định viên mãn kết cục mà không phải duy tâm tả bất thăng chính. đây cũng là vì cái gì kiếp trước rất nhiều người đều bắt đầu thống hận lên thánh mẫu đối với nhân vật chính hành động đều cảm thấy khó chịu nguyên nhân xét đến cùng cũng là bởi vì nhân vật chính thường thường đều quá bị động bị nhân vật phản diện các loại quấy mặt như thế đọc thể nghiệm đơn giản chính là hỏng bét cực độ cái này thậm chí đưa đến rất nhiều người ngược lại càng vừa ý một chút nhân vật phản diện bởi vì có bức cách nhân vật phản diện tú đứng lên Thật soi nhìn nhân vật chính cả ngày bị động chạy tới chạy lui đặc sắc nhiều. Đáng tiếc, vậy chỉ có thể là tại sảng văn bên trong nhìn xem mà thôi. Chân thực trong hiện thực, giống như bây giờ tình huống mới là nhìn mãi quen mắt. Đây cũng là xin một mực kiên trì chính mình không phải anh hùng, không phải nhân vật chính, chỉ là một người bình thường nguyên nhân. Hắn là thật không muốn giống như dạng này, được bày tại trên bàn cờ, bị động ôm banh chạy con, mà là muốn không bị bất luận kẻ nào chú ý tới, tùy tâm sở dục đi làm chuyện mình muốn làm. Người kia chất đâu? Xin chỉ có thể hỏi, các ngươi nếu tìm được, vậy tại sao không trực tiếp xuất thủ đem người cứu ra? Vấn đề này, Anima trả lời. Bởi vì, bọn hắn bị gủ gủ lạ dẫn tới kẽ hở của thế giới bên trong đi. Lời này vừa nói ra, Xỉn đều ngạc nhiên. Kẽ hở của thế giới. Xỉn kinh ngạc nhìn về phía Anima. Ngươi còn nhớ rõ lý lịch là thế nào bị phong ấn sao? Anima như thế nhắc nhở một câu. Mà Xỉn tự nhiên là nhớ kỹ. Ly Ly là tại mất khống chế trạng thái, bị các ngươi cái này tam đại nữ thần liên thủ phong ấn trong hắc cám thần điện, lại trục xuất tới thế giới trong khe hở đi. Xin theo bản năng nói ra đáp án, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là kẽ hở của thế giới, chính là... Xin nghĩ đến. Ly đặt khẳng định xin đáp án. Chính là chỗ đó, đã từng dùng để lưu vong lỷ lịch thần điện địa phương. Ly đặt mỗi chữ mỗi câu nói. Nơi đó vốn là bị chúng ta phò thác cho thú nhân tộc để thú nhân tộc trông giữ phong ấn lì lịch hắc gám thần điện. Ngàn năm trước, ma vương phá hủy thế giới, để thế giới biến thành ba cái thời điểm, nơi đó xuất hiện vấn đề, dẫn đến hắc gám thần điện chạy ra. Có thể thú nhân tộc vẫn luôn là biết nơi đó tình huống. Được xưng là thú nhân tộc vương giả cái kia gũ gũ lạ liền lợi dụng nơi đó, đem quân đội của mình thậm chí chính mình, tính cả tất cả con tin cùng nhau rời đi đi vào. Mà nơi đó lại bởi vì phong ấn quan hệ, có có thể ngăn chặn thần tộc đại bộ phận lực lượng hoàn cảnh. Chúng ta không có cách nào xuất thủ, cho nên mới sẽ đến thương lượng với nạ si. Quyền đánh chung, chân đập Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có chơi hong. Chương 905 rốt cục đến cơ hội. Nghe được lý đặt cùng a ní mà mà nói, xin mới cuối cùng minh bạch, hai người này tại sao phải sáng sớm xuất hiện ở đây trông coi nạ si. Đây đúng là một kiện chuyện trọng yếu. Mà nạ si vẫn luôn là thần tộc cùng vương quốc ở giữa người trung gian, so thần điện thần chức giả bọn họ còn thụ các nữ thần chào đón. Cho nên... Lý đạt cùng án ý mà mới có thể trực tiếp tới tìm nà xỉ, si, mà không phải đi tìm thân là vương quốc đương nhiệm quốc vương cùng hạ nhiệm nữ vương án xỉ cùng dịa. Về phần phong ấn kia qua lì lì thế giới kẽ hở sẽ làm thần tộc nữ thần lực lượng lọt vào áp chế sự tình, xin cũng không có cảm thấy kỳ quái. Sớm tại trước đó lì lì giải phong khi đó, xin liền đã nghe hệ lý sẽ nói qua, những thế giới kia kẽ hở đều là đã từng ma vương cùng trí cao thần lúc chiến đấu lưu tại trên thế giới vết thương, trí cao thần tự thân đối với ma vương lực lượng thúc thủ vô sách. Không có cách nào chữa trị những vết thương này, cho nên mới đem che giấu, không để cho nó hiển lộ ở thế giới mặt ngoài. Nhưng nó cũng không có biến mất, vẫn luôn là tồn tại. Đồng thời, bởi vì đó là ma vương lực lượng lập nên thế giới vết thương, bị ma vương khắc chế thần tộc một khi tiến vào bên trong, cho dù là trí cao thần đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Bình thường thần tộc thì càng không cần nói, yếu một điểm ở bên trong có thể sẽ trực tiếp bị thương nặng, cho dù là tam đại nữ thần, ở trong đó đợi, cũng sẽ nhận áp chế. Lý Lịt mất khống chế, trên mặt đất bạo tẩu lúc kia, Tam đại nữ thần liền cân nhắc đến điểm này, cho nên mới có thể đem Lý Lịt trục xuất tới nơi đó, mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây áp chế lý lịch lực lượng, để Lý Lịt không cách nào tùy tiện giải phong. Nếu không phải là bởi vì ngàn năm trước thế giới bị ma vương đánh vỡ, biến thành ba cái, dẫn đến kẽ hở của thế giới hiện lộ ở bên ngoài, Hắc Ám thần điện cũng từ đó chạy ra, cái kia Lý Lịt khả năng cả một đời đều không có giải trừ phong ấn, trùng hợp cơ hội tự do. Đó chính là một chỗ như vậy Phản bội thú nhân tộc thế mà đi địa phương như vậy. Xin là thật ngoài ý muốn. Không sai. Án ý mà trùng điệp gật đầu, nói, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghĩ đến lợi dụng hoàn cảnh nơi đây. Ai bảo án ý mà đã từng đem lý lịch trông giữ giao cho thú nhân tộc phụ trách đâu. Dưới tình huống như vậy, thú nhân tộc tự nhiên là đối với nơi đó hiểu rõ nhất. Guru là khả năng chính là cân nhắc đến các nữ thần uy hiếp, mới có thể đem đại bản doanh chuyển rời đến ở trong đó đi, tức để lý đặt bọn người không cách nào tùy tiện tiến vào. Cũng có thể làm cho mình tù binh bộ phận kia nữ thần trở nên trung thực xuống tới. Có kẽ hở hoàn cảnh áp chế, đến bên trong nữ thần chính là muốn tự cứu cũng khó khăn. Xin chỉ có thể cảm khái, không hổ là ma vương di sản. Dù cho ma vương bản nhân đã mất đi, nàng từng tại trên đời này lưu lại hết thảy, vẫn tại tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bất kể là phía trước trận đem vinh quang điện bên trong vô số cường giả cho cầm tù kết giới cũng tốt, lần này thế giới kẽ hở cũng được. Bao quát thế giới bị phá hư thành ba phần sự tình ở bên trong, tất cả bởi vì ma vương lực lượng mà tạo thành sự vận, cuối cùng, cho dù là bản nhân mất đi, đều để bất luận kẻ nào thúc thủ vô sách. Không chỉ có là ma vương mà thôi, trí cao thần lực lượng cũng tại ảnh hưởng thế gian. Không nói những cái khác, liền nói cái kia thần bí đại linh thể, nàng cũng là bởi vì trí cao thần lưu lại nhánh sinh mệnh mà đột phá đến siêu thoát cảnh giới, hiện tại càng là dựa vào khổng lồ tử khí có được ma nhân cấp bậc sức chiến đấu. Hai vị này sinh ra từ hư vô, thân là thế gian hết thẻ khởi nguyên ngoài quy cách tồn tại, với cái thế giới này mà nói, thật là vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được ức chỉ lực A. Đã như vậy, hiểu rõ sự tình trải qua về sau, xín vừa định nói cái gì, cũng là bị một thanh âm cho vượt lên trước. Đã như vậy, liền do chúng ta nghĩ biện pháp đi áp dụng hành động cứu viện đi. Đây là xín, lida, đạt, à bên ngoài thanh âm thứ tư. Thanh âm chủ nhân, chính là Nà Si. Chỉ gặp Nạ sĩ chẳng biết lúc nào tỉnh lại, ngồi dậy, đối với đám người nói ra một câu nói như vậy. Người đã tỉnh. Ly đặt lúc này nhìn về hướng người chúc phúc của mình. Đã tỉnh lại lúc nào? Xin thì là lông mày nhíu lại. Là chúng ta đánh thức ngươi sao? À nì mà cũng là có chút thấy nấy. Đối với cái này, nạ sĩ là lắc đầu. Chuyện đã xảy ra, ta đã hiểu tương đối. Nạ sĩ không có quá mức giả mồm, trực tiếp đối với Ly đặt cùng à nì mà hai người, có chút nghiêm túc nói. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, quyết định thú nhân tộc đằng sau lập trường, Vương quốc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như có thể cứu ra bị gủ gủ lạ tù binh con tin, cái kia thú nhân tộc các đại bộ lạc liền không đến mức sẽ lại bị quản chế tại người, có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa trở lại thần tộc cùng nhân tộc bên này. Mà lại, cái này cũng có thể đem ệ lị sẽ bọn người cứu ra, đối với lấy gủ gủ lạ cầm đầu thú nhân tộc thế lực tiến hành đả kích nặng nghề. Việc này nếu là có thể thành tối thiểu có thể chém tới tân sinh nguyên sơ ác ma một cái cánh tay, cũng thuận lợi quét sạch thú nhân tộc bên trong kẻ phản bội. Đây là thời gian qua đi một tháng qua, thần tộc cùng nhân tộc bên này lần đầu phát khởi phản công hành động, vương quốc tất nhiên sẽ phối hợp, cố gắng tranh thủ vãn hồi chiến trường xu hướng suy tàn Không có vấn đề sao? Nạ xỉ! Ly đặt ngược lại là có chút lo lắng. Việc này có thể gấp không được, chỉ bằng vào vương quốc lực lượng, muốn tại dưới hoàn cảnh như vậy áp dụng cứu viện, cũng không dễ dàng Ani mà đồng dạng làm ra cảnh cáo. Nếu thần tộc không có cách nào tiến vào kẽ hở của thế giới, nhân tộc này bên trong, hoặc là nói là trong vương quốc, chuẩn bị áp dụng lần này hành động cứu viện người, sẽ nên đón không nhỏ nguy cơ. Gù là xuất lĩnh bộ lạc vốn là thú nhân tộc bên trong cường đại nhất một chi, bên trong có rất nhiều dũng manh thiện chiến thú nhân tộc chiến sĩ, so với vương quốc Mỹ chặt lực lượng quân sự đều là không kém cỏi chút nào. Tăng thêm quy thuận gù là thú nhân tộc bộ lạc hiệp trợ, Vương quốc muốn tại như thế một chi đại quân không coi vào đầu cứu người, cũng không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là, Gu là cái này thú nhân tộc vương giả, đồng dạng không đơn giản. Dù nói thế nào, Gu là đều là thú nhân tộc bên trong xưa nay chưa từng có thậm chí có thể là sau này không còn ai hiếm lạ hôn hợp chủng, có được toàn loại hình thú nhân năng khiếu, tự thân đẳng cấp cũng cao tới 99, cách cực hạn cấp đều không xa. Dạng này một cường giả, đối với lì đặt cùng ạ nì mà mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với nhân tộc tới nói chính là khó mà coi nhẹ đại địch. Cho dù là đi qua người xưng nhân tộc đệ nhất cường giả ạ ly đi đối đầu gủ gũ lạ, đoán chừng đều chiếm không được quá nhiều chỗ tốt. Muốn từ dạng này gủ gũ lạ trong tay cứu người, đối với vương quốc mà nói, quả thật có chút miễn cưỡng. Ta có thể tự mình đi qua. Nạ sĩ không cần suy nghĩ như thế biểu thị. Nếu là liều mạng lâm vào trạng thái hư nhược không để ý, cái kia nạ sĩ một người giết sạch toàn bộ thú nhân tộc đều không phải là vấn đề. Càng đừng đề cập một cái ngay cả cực hạn cấp cũng còn không tới gũ gũ lạ. Đáng tiếc, nạ si lần này có chút xúc động phát biểu, trực tiếp bị xỉn đập trở về. người đi qua có cái trứng dùng A. Xin lật ra một cái lên mắt, nói, đừng quên, ngươi bây giờ cũng tương đương với nửa cái nữ thần. Đi loại kia để thần tộc thúc thủ vô sách địa phương, ngươi xác định không phải đi tặng đầu người. Nạ si yên lặng. Không sai, nạ si, ngươi cũng không thể đi. Lì đặt cũng vội vàng phụ họa. Hay là để dù dìn cùng lì cả đi thôi. Án ý mạ là tính toán như vậy. Có duyên cùng lì cả hai cái này cực hạn cấp tồn tại, cho dù là gũ u lạ đều lật không nổi cái gì song tới. Chỉ là, hai nha đầu kia mặc dù đều so kia cái gì gũ u là mạnh, đơn đả độc đấu khẳng định không sợ, nhưng nếu là lâm vào thú nhân tộc bao vây tiêu diệt, tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn cảnh bên trong, xảy ra chuyện khả năng cũng không nhỏ. Xin lần nữa bác bỏ, ta thậm chí không tán thành vương quốc phái ra đại bộ đội đi tiến đánh. Không chỉ có có thể sẽ dẫn đến xuất hiện trọng đại thương vong, xác suất thành công còn rất thấp. Thần tộc không cách nào tham gia, cái kia chỉ bằng vào một cái vương quốc Mỹ chặt muốn đối phó toàn bộ thú nhân tộc, hay là quá cố hết sức. Địch nhân trận địa lại như vậy là thủ, không đầu không đuôi xông vào mà nói, nếu là không cẩn thận sẽ ra điều gì sai lầm, chúng cái gì bây giờ, cái kia đại khái chính là toàn quân bị diệt kết cục. Có xét thấy đây. Để ta đi. Xin lấy gọn gàng dứt khoát khí thế cùng ngữ khí, nói ra tiếng lòng của mình. Không sai. Lần này hành động, xin quyết định muốn chính mình đi. Ngươi, nạ sĩ giật mình. Cái này, Ly Đắt cũng là người. Có thể làm sao? A Ni ma nhăn đầu lông mày. Các nàng tự nhiên không phải hoài nghi xỉn thực lực. Lấy xỉn hiện nay ngay cả siêu thoát cấp tồn tại đều có thể chính diện ngăn kháng thực lực, do hắn tự mình xuất thủ, không thể không nói, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, Vương Đâu còn cần xỉn tọa chấn. Tân sinh nguyên sơ ác ma không đối vương quốc xuất thủ nguyên nhân rất có thể liền ở trên thân xỉn. Nếu là xỉn rời đi, khó đảm bảo tân sinh nguyên sơ ác ma sẽ không thừa cơ xuất thủ. Bởi vậy, ba nữ lo lắng không phải xỉn, mà là xỉn rời đi khả năng đưa đến hậu quả. Có thể xỉn đã không ngồi được đi, lại để cho ta ngốc ngốc chờ ở chỗ này, nhìn xem tình thế phát triển, vậy ta liền muốn điên rồi. Xỉn ném ra như vậy, thật vất vả có thể chủ động xuất kích, ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một tháng này đến nay, tân sinh nguyên sơ ác ma mỗi một lần hành động thành công, đều là đối với xin mà nói một lần biệt khuất thể nghiệm. Thần tộc bên kia tạm thời bất luận, ma tộc bị nhốt ma giới, làm hại xin cùng ẹ e xẹt cùng chán mất đi liên hệ, việc này, xin không cảm thấy khó chịu là không thể nào. Lại thêm ẹ e lì sẽ bị đối phương tù binh, cũng đã nạt cùng mình nhân đoán, xin thật đã không muốn lại ngồi ở chỗ này, nhìn xem người khác tú, người khác thao tác. Hắn vốn là dự định thế cục nếu không thay đổi liền rời nhà trốn đi. Một mình hành động, lần này chính là cơ hội tốt. Dù sao hai người các ngươi đều trở về, lại thêm Lilith, còn có có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra siêu thoát cấp chiến lực nạ si, tòa chấn vương đô, đã đủ. Xin đã không thể chờ đợi. Nếu là tân sinh nguyên sơ ác ma xuất thủ, vậy thì thật là tốt, chúng ta một mực tại đối bọn hắn, bọn hắn chịu ngoi đầu lên, vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt không phải. Xin lý do, để Lydat, Ani mà cùng nạ si đều khó mà làm ra phản bác. Ngươi thật muốn đi sao? Lúc này, đến viên nạ si nhịn không được lo lắng. Muốn đi? Xin lời ít mà ý nhiều biểu thị. Hắn nhìn xem nạ si, vươn tay, sờ lên đầu của nàng. Đừng lo lắng, ta có thanh kiếm, tại ma vương lực lượng vẫn còn tồn tại trong loại hoàn cảnh kia, không chỉ có sẽ không nhận ảnh hưởng, còn có thể thông suốt. Mà lại, ta còn có chi cao thần chúc phúc tại thân, có thế giới bản thân che chở, tại loại này thế giới trong khe hẹp hẳn là bao nhiêu có thể điểm xuất phát tác dụng A. Thực lực của ta đồng dạng đủ để trên trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của ta. Cho nên, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngay vậy, nạ xì trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, điểm xuống đầu. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có chơi hong. Chương 906 không phải sẽ gặp người sao. Chương 906 không phải sẽ gặp người sao. Nương theo lấy nạ xì đồng ý, ly đặt cùng ạ nì mà tự nhiên cũng không có lý do lại làm ra phản đối. Các nàng kỳ thật đều biết xin là lúc này thích hợp nhất người xuất thủ chỉ là có chút lo lắng mạo muội xuất thủ có thể hay không lại chúng tân sinh nguyên sơ ác ma tính toán hiện nhiên một tháng qua các loại xu hướng suy tàn đệ ly đặt cùng ạ nhị mã đều trở nên quá lo lắng đứng lên ý nghĩ cũng là trở nên có chút thận trọng đối với tân sinh nguyên sơ ác ma thế lực này các nàng là cũng không tiếp tục muốn xem thường nếu không thua thiệt sẽ chỉ là các nàng thế là một nhóm bốn người thương lượng một chút về sau quyết định lần này liền do xin bí mật xuất thủ Không để cho bất luận kẻ nào biết được. Dù sao, ai cũng không biết địch quân có hay không tương ứng thủ đoạn, biết được bên này hành động. Dù cho Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma không chuẩn bị ra tay với Vương Quốc Mỹ Trạn, đúng vậy xuất thủ không có nghĩa là liền không thể bố trí một chút hai mắt. Nhân tộc, ma tộc cùng thần tộc đều có người bị Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma thuyết phục, từ đó làm ra phản bội quyết định hiện tại, mọi người đã không có khả năng lại đối với người bên cạnh không có một chút phòng bị. Từ trên tổng hợp lại, xin lần này sắp giọi đi Vương Đô tiến về nghị cách cứu viện con tin sự tình, trừ nà xỉ, lỳ đặt cùng án ý mà ba người bên ngoài, đám người không có ý định nói cho bất cứ người nào. bao quát dặn xỉ cùng dịa, nà xỉ cũng không có ý định nói cho bọn hắn chuyện này, để tránh để lộ phong thanh gì. đương nhiên, xin bên này đồng dạng không chuẩn bị nói cho nhà biệt tu bên trong đám người chuyện này. lỳ đặt đã đáp ứng xỉn, biết dùng nàng quyền năng hỗ trợ che giấu, tạo thành xỉn vẫn như cũ lưu tại trong vương đô giả tượng. dạng này cũng có thể đối với địch nhân tạo thành một chút chấn nhiếp để bọn hắn coi là xỉn vẫn tại vương đô, bởi vậy không đối vương đô xuất thủ. Dù cho xin biểu thị, địch nhân có thể bởi vậy nhảy ra đồng dạng vẫn có thể xem là một chuyện xấu, nhưng vương đô hiện tại đã trở thành tinh linh chi hương bên ngoài duy nhất coi như hoàn hảo nhân giới thế lực, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, tình huống sẽ trở nên càng hỏng bét. Bất kể như thế nào, đều được vì bản thân phương lưu lại một cái đại bản doanh. Nếu không chính là lục bình không dễ, không biết nên làm sao cứu vớt trên đời này ngàn ngàn vạn vạn đầu tính mạng, Xin cũng đối này không có ý kiến gì. Nhưng là, vì để phòng văn nhất, hắn hay là chuẩn bị đem chuyện này nói cho là si ạ cùng số ít người. Không có cách, cho dù là có lì đặt dùng quyền năng hỗ trợ yểm hộ, những cái kia thường xuyên sinh hoạt tại xỉn chung quanh đám người quen đều khó có khả năng không có phát hiện dị thường. Nhất là tì ở cùng lì cả, hai vị này đã cùng xỉn có các loại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao tình tiểu kiểu thê, một khi dự định cùng xỉn làm những gì xấu hổ sự tình. Xin có thể không tin lý đặt cái kia vạn năm lão sử nữ có thể làm ra cái gì thuận buồm xuôi gió hướng đối tới. Đặc biệt là tương đương, phi thường, cực kỳ chủ động đến có thể không chút do dự cho không tỷ ở tiểu tỷ tỷ, đó là trăm phần trăm có thể ngay đầu tiên bên trong nhìn ra vấn đề tới. Lạ sỉ ạ cũng là như vậy, sáng sớm đều phàn nàn miệng chùa, tăng thêm nữ buộc này các loại lâu cốt thao tác, xin thật không có lòng tin có thể giấu giếm được nàng. Trọng yếu nhất chính là, lý lịch nếu là cũng phát hiện vấn đề. Cái kia đến lúc đó nếu là náo khởi sự đến, tuyệt đối không dễ dàng như vậy kết thúc. Mặc dù lý lịt khả năng không có thông minh như vậy đầu não nhưng nàng dù sao cũng là đem chân ấn đều phó thác cho xin người, muốn bằng vào giữa lẫn nhau ăn ý cùng cảm ứng đến phát hiện xỉn hướng đi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, chuyện này, xin hay là đến làm cho lạ xí ạ, thì ở cùng lì cả bọn người giúp mình làm nhiệm hộ, cũng để các nàng tâm lý nắm chắc. Đánh lấy dạng này chủ ý, xin về tới nhà bệnh túc dẫn đầu tìm được lạ xì ạ. Ai có thể nghĩ, xìn còn không có nói cho lạ xì ạ phía bên mình sự tình, lạ xì ạ đầu tiên là nói cho xìn một kiện không thể không để ý sự tình. Ngươi nói, có không biết tên tà thần tiềm nhập nhà chúng ta, tiếp xúc ngươi cùng Lilith, còn muốn đem bọn ngươi mang đi. Trong phòng, xìn ôm Lilith, nghe lạ xì ạ hướng mình hồi báo sự tình, lông mày thật sâu nhíu lại. hắn đầu tiên là quét lạ xì ạ cùng Lilith một chút, thậm chí ngay cả ngoại giác thiên mệnh sức cảm ứng đều sử dụng. Xác nhận trên người của hai người chưa từng xuất hiện vấn đề gì về sau, vừa rồi bung lỏng ra nhĩu chặt mà lên lông mày. Các ngươi không có sao chứ? Xin tạm thời hỏi như vậy một câu. Không có việc gì. Lạ xỉ ạ lắc đầu, dùng một bộ giống như gặp chào hàng không khiến người ta ưa thích thương phẩm nhân viên chào hàng một dạng giọng nói, có lý lịt tiểu thư tại, cái kia tà thần mặc dù tản ra phi thường rõ ràng ác ý, nhưng Thủy Trung không dám động thủ. Xin cũng không đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn hắn tự nhiên là nghĩ tới nhà mình dinh thự có khả năng sẽ bị xâm lấn. Ngay cả hắn dũng giả thân phận ra ánh sáng thời điểm đều không có sợ chết kiểu ma tộc phái đối với nơi này xuất thủ, chớ nói chi là hiện tại tiến nhập thời kỳ chiến tranh, thân phận của mình như vậy là thủ, không có một, hai cá biệt hữu dụng tâm gia hỏa để mắt tới chính mình hoặc là nhà mình, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chính là bởi vì dạng này, xin ở bên ngoài ra thời điểm, thường thường cũng sẽ không mang lên lý lít. Có lý lít ở chỗ này, Trừ phi đã nạt cùng cái kia thần bí đại linh thể tự mình xuất thủ, không phải vậy, ai cũng không có cách nào ở chỗ này lật lên cái gì xong tới. Duy nhất để xình cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xâm nhập người tiến vào, lại là một cái cùng Lilith đồng loại hình tà thần. Đối phương có vẻ như muốn mang đi Lilith, tôn Lilith làm chủ, hoặc là nói là muốn lợi dụng Lilith lực lượng đến muốn làm gì thì làm, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Hết lần này tới lần khác, Lilith còn giống như không có để lại đối phương. Ngươi xác định ngươi giết cái kia tà thần Nhưng từ đầu đến cuối cảm giác có điểm gì là lạ sao Nha đầu Xin hướng về trong ngực Lý Lít hỏi thăm lên tiếng Ừ mừ Lý Lít lập tức liên tục gật đầu Còn duỗi ra tay nhỏ gãi gãi Để tà khí ở phía trên xoay tròn hai vòng Biểu thị xúc cảm thật không đúng lắm Đối phương cũng công bố sẽ lại đến Lạ si ạ làm ra bổ sung Xin lập tức như có điều suy nghĩ mà lên Có thể tại Lý Lít trong tay bảo trụ một đầu mạng nhỏ Xem ra không phải cái đơn giản mặt hàng A. Chính mình cũng là tại trước khi ra cửa không có bất kỳ cái gì phát hiện, chứng minh đối phương tối thiểu có để cho mình không phát hiện được nó tồn tại năng lực. Dựa theo là sỉ ạ thuyết pháp, trên người đối phương ác ý là phi thường đồng, cái kia theo lý tới nói xỉn cũng không đến mức không có phát hiện gì mới đúng. Có thể xỉn chính là không có bất kỳ phát hiện. Xem ra, tân sinh nguyên sơ ác ma những tên kia quả nhiên có ở sau lưng không ngừng hành động. Xỉn miết miệng. Những tên kia không đối vương quốc xuất thủ Có thể là không muốn tại không có tuyệt đối phần thắng trước đó cùng có được thanh kiếm chính mình đối đầu, nhưng lấy đối phương tắt phòng, trước đó trong bóng tối làm chút bố trí cùng chuẩn bị, chờ đợi thời cơ chín mùi thời điểm lại động thủ, lợi dụng ẩn tàng những bố trí này hướng chính mình nổi lên, bảo đảm đối đầu sau này mình phần thắng, đó là hoàn toàn có khả năng phát sinh sự tình. Chỉ ít, đổi lại xình chính mình, hắn nhất định sẽ làm như thế. Dù nói thế nào, tân sinh nguyên sơ ác ma siêu thoát cấp chiến lực đều chỉ có hai tên bên này coi như mất đi ma giới trợ giúp, mất đi ba nữ thần thời không, tính cả chính mình cùng nà xi si lời của hai người đều có chọn vẹn bảy cái siêu thoát cấp bậc chiến lược. tuy nói sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần hai người đều là siêu thoát cấp tầng dưới chót nhất, có chút kéo vượt qua, nhưng tương đối vận mệnh nữ thần lại là ngay cả ma nhân đều có thể áp chế trí cường giả. tăng thêm giống như vận mệnh nữ thần có được thao túng vận mệnh quyền năng nà xi, si, cùng nắm giữ thanh kiếm, có thể đối bọn hắn tạo thành trí mạng nguy hiểm chính mình. Đã nạt coi như lại ngu xuẩn đều khó có khả năng cho là tân sinh nguyên sơ ác ma có chính diện cứng rắn bên này năng lực, chớ nói chi là hắn chẳng những không đốc, hay là cái khó được người thông minh. Tân sinh nguyên sơ ác ma ưu thế ngay tại ở bọn hắn có thể một mực thân ở chỗ tối, sớm làm tính nhắm vào bố trí, đem ta quyền chủ động của chiến trường, muốn đánh thì đánh, muốn lui liền lui, muốn nổi lên liền nổi lên, muốn áp dụng kế hoạch gì liền áp dụng kế hoạch gì, mới có thể trong một tháng này cầm xuống huy hoàng chiến quả. Dạng này bọn hắn muốn đối với mình thậm chí là vương đô xuất thủ, cái kia không làm chút không ai có thể phát hiện bố trí cùng bấy dập, tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Nếu là đã nạt bọn người dám đứng ở trên mặt nổi đến, cái kia đừng nói là xỉn, thần tộc các nữ thần đều sẽ hoan thiên hỉ địa nên đón, căn bản sẽ không có bất kỳ kiên kỵ. Cũng là bởi vì bọn hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, từ đầu đến cuối không biết trong bóng tối làm những gì tính toán, chuẩn bị áp dụng cái gì làm cho người không tưởng tượng được thủ đoạn Bao quát xin ở bên trong một đám siêu thoát cấp tồn tại bọn họ mới có thể lòng sinh cố kỵ cùng kiên kỵ. Thẳng thắn nói, xin là phi thường để ý, để ý tân sinh nguyên sơ ác mà những tên kia có hay không trong bóng tối chuẩn bị cái gì. Đáng tiếc, hắn không có con đường biết được những chuyện này, chỉ có thể ở mình có thể xuất thủ địa phương, tận lực cho đối phương đón đầu thống kích. Lần này nhằm vào thú nhân tộc hành động chính là xin phóng ra phản kích hào sừng bước đầu tiên. Trước mắt dưới tình huống, lại bị động xuống dưới tuyệt đối là một con đường chết Xin nhất định phải nghĩ biện pháp đổi bị động làm chủ động, dù là chỉ có chính mình cũng tốt. Nghĩ tới đây, xin cảm thấy mình tại trước khi rời đi, có cần phải nhắc nhở một chút nạ sỉ cùng Ly Đạt, để các nàng nhắc lên 12 phần tinh thần, mật thiết chú ý vương quốc cùng trong vương đô bất luận cái gì to to nhỏ nhỏ tình huống dị thường cùng nhân vật khả nghi. Nếu là lại như bên trong Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma cục mà nói, vậy cái này bên cạnh thật có thể đầu hàng, đừng có lại tiếp tục đánh rơi xuống, mất mặt. Về phần dinh thự bên này, Lý lít, ngươi nhiều chú ý một chút sự tình trong nhà, nếu là cùng loại lần này bại hoại lại xuất hiện, ngươi có thể thử một chút bắt sống, bắt sống không được lại bóp nát, rồi, biết không? Xin sờ lấy lý lít cái đầu nhỏ, lấy giọng ôn hòa, làm ra tàn nhận lý do thoái thác. Ừm. mừng, lý lít lại là nửa điểm khó chịu đều không có, ngược lại hết sức chăm chú gật đầu, biểu thị chính mình nhận được. Thật ngoan, xin hôn tiểu nha đầu này một chút, tại tiểu nha đầu mặt mày hớn hở vẻ mặt, chuyển hướng lạ xì ạ, nói. Ngươi cũng cẩn thận một chút, không có việc gì đừng tùy tiện ra ngoài, nhất định phải ra ngoài mà nói, không mang tới Lý Lệ. Vậy cũng chí ít mang lên rình hoặc làm lì cả, biết không? Biết. Lã Si A bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Lã Si A mặt không thay đổi đem mặt tiến đến trước mặt mình. Thế nào? Sỉn có chút nộ. Lã Si A lại vẻ mặt thành thật nói như vậy. Chủ nhân không phải đang làm xong phân phó về sau liền sẽ gặp người sao? Ngụ ý chính là, không cần sỉn chủ động. Tỷ tỷ đại nhân trong lòng hiểu rõ, trước cho ngươi đưa lên. Xin khỏe miệng giật một cái, không phản bắt được. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 907 đến từ thế giới che trở Vương Đô, vùng ngoại ô. Cùng hôm qua đồng dạng, nơi này vẫn như cũ hiện đầy từng đạo do kỵ sĩ đoàn cấu trúc lên phòng tuyến, cùng từng bầy từ bốn phương tám hướng mà đến nạn dân. Luyện ma thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện để vương đô vùng ngoại ô nào đó một góc cũng lúc nào cũng có thể vang lên kỵ sĩ cùng luyện ma chém giết thanh âm tuyết còn tại dưới đem đại địa trải thành màu trắng nhưng cũng cũng không lâu lắm lại có vài chỗ nhiễm lên trói mắt đỏ hôm nay vương đô liền hoàn toàn như trước đây tại chuẩn bị chiến đấu cùng đối với luyện ma phòng vệ chiến trung độ qua khả năng tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ không cải biến mà trừ cực kỳ số ít một bộ phận người bên ngoài không có ai biết ngay hôm nay phụ trách tọa trấn vương đô dũng giả lặng yên không tiếng động rời đi. Tại nhan nhạt tiếng xe do dưới, xin thân ảnh xuất hiện ở cách vương đô có một khoảng cách vùng ngoại ô. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua vương đô. Hy vọng ta trở về thời điểm, nơi này hết thể đều có thể bình an vô sự đi. Xin liền yên lặng nghĩ như vậy. Tòa thành thị kia bây giờ đối với hắn mà nói đã không còn là địa phương xa lạ. Bên trong có rất nhiều hắn bạn bè, hắn người quen thậm chí người yêu của hắn. Chỉ bằng vào điểm này, xin liền không có biện pháp đối với nó an nguy bỏ mặc Loại tình huống này... Nếu như bị hơn nửa năm trước vừa tới đến thế giới này thời điểm ta biết, nhất định sẽ ngũ vị tạm trần a. Xin khó tránh khỏi có chút bật cười cùng hoài niệm. Lúc kia, vừa tới đến thế giới này xin đối với hết thảy đều chưa quen thuộc, cũng đối với hết thảy đều rất ít cảm thấy hứng thú, chỉ muốn yên lặng trong bóng tối phát rủ, lại tìm một cơ hội ám sát chết ma vương, giải quyết mình bị triệu hoán sứ mệnh, sau đó thâm tàng công cùng danh, ở trong thế giới này triển khai không thu bất luận cái gì chói buộc nhân sinh thứ hai. Ai có thể nghĩ Tất cả phát triển đều là tới như vậy trở tay không kịp. Còn nhớ kỹ, vừa mới bắt đầu thời điểm, biết ma vương đã bị thảo phạt, dũng giả càng là không bị thế giới này cần thời điểm, xỉn tâm tình đến cỡ nào phức tạp. Nhưng bây giờ, hắn không gần như chỉ ở trên thế giới này có lo lắng, thật đúng là lấy dũng giả thân phận trên thế giới này bộc lộ tài năng, thậm chí là thanh danh lan truyền lớn, không ai không biết, không người không hay. Đây hết thảy đều mới đi qua không đến thời gian một năm mà thôi. Hẳn không có cái nào chuyển sinh đến thế giới khác người giống như ta, ngắn ngủi một năm liền gạt ra nhiều chuyện như vậy à. Đương nhiên, nhất định phải so đo, cái nào đó vạn năm học sinh tiểu học là có thể quang vinh nhập vi. Tập số đều phá ngàn, người ta hay là tiểu học lớp 5, một năm này đơn giản dài rằng giặc đến có thể đối phá vách tường thứ nguyên. Nhưng người ta cũng không phải chuyển sinh đến thế giới khác, mà là rút lại mà thôi à. Không thể so sánh à. Được rồi, ta muốn nhiều như vậy làm gì. Xin lắc lắc đầu. Đình chỉ quán tính nao động phong bạo, cuối cùng coi lại vương đô một chút. Có lý đạt, à nì mà, lì cùng nạ sỉ ở chỗ này tòa chấn, tăng thêm dịn, ngì ca, tì ơ, vì vị ẩn các nàng phụ trợ, cho dù tân sinh nguyên sơ ác ma quy mô xâm phạm, vương đô đều có thể bình an vô sự. Xin một bên thuyết phục chính mình, một bên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía phương bắc. Ta liền thỏa thích đi làm chính ta sự tình muốn làm đi. Nói, xin thoải mái cười một tiếng, không còn sâu não, cũng không tiểu cách nữa. Trong nháy mắt di động, rời khỏi nơi này. Mục đích của hắn rất minh xác cũng không có chút nào lạ lẫm Ước chừng nửa năm trước, hắn mới đi qua nơi đó, từ nơi đó mang về Lilith. Kẽ hở của thế giới ngay tại cái kia địa phương. Vương Đô phía Bắc, cùng đế quốc gia nạ giáp giới sở tờ linh công tước lĩnh biên cảnh đô thị, Cột Mổ. Cái kia, chính là xin đích đến của chuyến này. Trong cùng một thời gian, tại một chỗ không người có thể thăm dò trong bí cảnh. Một cái thú nhân chính đi tại một đầu có chút âm lãnh hành lang gấp khúc bên trong. Thú nhân thân mang cổng cành thô lẩu đen kỵ tao giáp, trên thân mọc đầy lông tóc, trên mặt chỉ có chỉ có một con mắt, trên thân phát ra không khí cùng nói là tràn đầy giá tính, không bằng nói là tràn đầy ma tính. Hắn mỗi một bước đều để giày sắt trùng điệp rơi xuống đất trên bảng, phát ra nặng nề tiếng va đập, để người đứng xem đều có loại nghe trong lòng cảm giác bị đè nén. Thú nhân lại là đối này thơ ơ, trên mặt mang tùy ý làm bậy giống như biểu lộ. Từng bước từng bước đi tại âm lánh hành lang gấp khúc bên trong. Cuối cùng, hắn đi tới trước một căn phòng. ầm, Không có chút gì do dự cùng do dự, thú nhân trùng điệp đẩy ra trước mặt mình gian phòng cửa phòng. Ô. Trong phòng, một cái nhận lấy kinh hãi, lại tận lực áp chế lại tiếng kinh hô biến thành nước nở âm thanh vang lên. Thú nhân giống như rất hưởng thụ thanh âm này một dạng, mang theo cản rỡ cười lạnh, đi vào trong phòng. Trong phòng, chỉ có cả người khoác lông tơ chế pháp ý đi Mộc gia thai cáo cùng đôi cáo thú nhân tộc thiếu nữ. Ta lại đến xem ngươi A, thánh nữ đại nhân. Thú nhân nhìn trước mắt cái này hồ nhân thiếu nữ, nữ khí trở nên nu hòa. Chỉ là, nét mặt của hắn vẫn là như vậy hung hãn, phối hợp cái kia âm lánh độc nhãn, không chỉ có làm cho không người nào có thể cảm nhận được hắn ôn nhu, càng khiến người ta cảm thấy toàn thân nổi lên một trận ý lạnh. Chỉ ít, e E.C. chính là như vậy cảm giác. Vốn là tương đối nhát gan khiếp nhược hồ nhân thiếu nữ. Nhìn xem không chút kiên kỵ sông vào thú nhân tộc vương giả, theo bản năng từ trên giường đứng người lên, cũng lùi mấy bước. Người! Người đi! Hệ lỷ sệ phồng lên dũng khí quát lớn, ta không muốn nhìn thấy người. Dù sao, trước mắt tên thú nhân này không chỉ có là nhân tộc kẻ phản bội, hay là tại các nàng đến đây cứu viện thú nhân tộc thời điểm thừa cơ đánh lén, đem các nàng toàn bộ tù binh tiểu nhân âm hiểm. Đương nhiên, nếu là tiểu nhân âm hiểm, vậy liền sẽ không bị hệ lỷ sệ quát lớn bị dọa cho phát sợ. Nhưng ta muốn nhìn đến ngươi a thánh nữ đại nhân. Gu là giả vờ giả vịt giống như mà nói, ta thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi gian phòng này, để cho ngươi có thể thoát ly những cái kia tối tăm không ánh mặt trời nhà tù người, người khác nhưng không có lần này đãi nộ ngươi chẳng lẽ không nên cảm kích ta sao? Cảm kích ngươi. Hẹt e lì sẽ tức giận, nhìn không được lớn tiếng nói, rõ ràng chính là ngươi hại chúng ta biến thành dạng này. Không. Gu là nhét miệng cười một tiếng, nói, ta là tại cứu vớt các ngươi. Đem bọn người những này ngu xuẩn thần chức giả cùng tín đồ từ thần tộc trong tay cứu ra. Cái này vô liêm sỉ thuyết pháp, để hệ lì sệ toàn thân cũng bắt đầu run rẩy Đáng tiếc, nàng căn bản nói không nên lời bao nhiêu phản bác tới. Không phải nàng không muốn phản bác, mà là nàng sẽ không phản bác. Nàng biết, chính mình cùng đối phương là ở vào hai đầu đường thẳng song song bên trên người, nhất định sẽ không tương giao, chính mình nói lại nhiều, đối phương đều chỉ sẽ chẳng thèm ngó tới. Cho nên, hệ lì sệ chỉ có thể dùng phương thức của mình. Đối với Gù Gú Lạ tiến hành yếu ớt phản kích. "Đường tưởng rằng ngươi có thể một mực đắc ý như vậy?" Hẻ lì Sệ trừng mắt Gù Gú Lạ, nói, "Ngươi dùng loại thủ đoạn này tù binh chúng ta, tù binh thú nhân tộc, cùng thế nhân đối đầu, sớm muộn sẽ lọt vào trả thù." "Thật sao?" Gù Gú Lạ đối với Hẻ lì Sệ nhìn chằm chằm nhìn như không thấy, thậm chí còn trái lại quét rẻ lì Sệ một chút, ánh mắt cực kỳ rõ ràng lại tràn đầy tham lam nói, "Đáng tiếc, tại ta lọt vào trả thù trước đó, ngươi sẽ trước trở thành người của ta." "Ngươi Elise chỉ cảm thấy trong lòng run lên, toàn thân cũng bắt đầu phát lạnh. Nàng không phải lần đầu tiên nghe được Gugu là nói lời như vậy. Gugu là sở dĩ sẽ đối với nàng đặc thù đối đãi, để nàng trở thành một cái duy nhất có thể thoát ly nhà tù, có được chính mình giàn phòng, còn ăn ngon uống ngon mặc sang người, cũng là bởi vì chính mình là người này con mồi. Ta kỳ thật đã sớm tại chú ý ngươi, Thánh nữ đại nhân. Gugu là liền chậm rãi hướng phía Elise phương hướng đi đến. Ngươi là thú nhân tộc bên trong cực kỳ thưa thất hồ nhân. Tức là sinh mệnh nữ thần sứ giả, hay là chúng ta thú nhân tộc thánh nữ, sinh ra địa vị cao thượng, thân phận cao quý, bị chúng ta coi là thú nhân tộc đệ nhất mỹ nữ. Rất nhiều người đều xem ngươi là không thể tiết độc thần thánh tồn tại, dù cho tất cả thú nhân đều tại ước mơ lấy ngươi, ái mộ ngươi, bọn hắn cũng không dám trắng trợn truy cầu ngươi. Đáng tiếc, ta không ở trong đám này. Guu Lan ở nụ cười lạnh. Sớm tại còn không có gặp qua ngươi, chỉ là nghe nói ngươi tồn tại thời điểm, ta liền quyết định, sẽ có một ngày. Nhất định phải đem ngươi đặt tại dưới thân thể của ta. Sinh mệnh nữ thần sứ giả kiêm thú nhân tộc thần quan đoàn thành nữ, đem dạng này ngươi triệt để trinh phạt, vậy hẳn là là một kiện phi thường thống khoái sự tình a. Chớ nói chi là ngươi vóc người còn như thế đẹp, lại là hồ nhân tộc, làm bạn lữ của ta, cũng là đúng quy cách. Đã có thể đối với cao cao tại thượng nữ thần còn lấy trả thù, lại có thể đạt được ngươi đẹp như vậy một người, tăng thêm địa vị của ngươi như vậy là đủ. một khi ngươi trở thành người của ta. Cái kia toàn bộ thú nhân tộc hẳn là liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta, phụng ta làm vương đi. Cho nên, ta đã sớm đang chờ một ngày này đến. Nói, gũ, gũ là hướng phía hệ lỷ sệ phương hướng đưa tay ra. Đừng tới đây. Hệ lỷ sệ đã thối lui đến bên tường, mắt thấy gũ gũ là tay hướng phía phương hướng của mình rồi đến, rốt cục phát ra thuốc thít giống như hò hét. Ngay trong nháy mắt này bên trong, dị tượng phát sinh. Vậy anh, hệ lỷ sệ quanh người ma lực đột nhiên trở nên hỗn loạn đứng lên Đây không phải là Elise tự thân ma lực. Elise ma lực đã bị giam cầm, không cách nào lại điều động. Hỗn loạn lên chính là trong khí quyển ma lực. Trong khí quyển ma lực liền không có bất kỳ dấu hiệu nào hỗn loạn đứng lên, nhấc lên kinh người trùng kích khí lãng, văng ở trên người Gugu la. Bành! Gugu la bị hung hăng đánh bay, đâm vào gian phòng trên vách tường, đem vách tường đâm đến vỡ nát. Đáng giận, lại là cái này đáng chết ma lực. Gugu la phát ra bị đau tiếng giống giận dữ. Những ngày này Gula đã không phải là lần thứ nhất Ngưu Toan đối với hệ lì xệ tái máy tay chân, lại mỗi một lần cũng giống như dạng này, bị đột nhiên xuất hiện hỗn loạn đại khí ma lực cho đánh bay. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng nữ nhân này ma lực đã bị giam cầm. Trên người nàng chúc phúc cũng hẳn là bị hoàn cảnh nơi này đẻ chế mới đúng a. à. Gula một bên từ trong vách tường tránh ra, một bên hận muốn điên giống như đại hống đại thiếu. Hắn thật sự là không nghĩ ra vì cái gì nơi này đại khí ma lực sẽ che chở Helice, che chở cái này sinh mệnh nữ thần người chúc phúc. nơi này không phải thế giới khe hở sao? nơi này không phải ma vương lưu lại khắc vào trên thế giới vết thương sao? nơi này không phải có thể đối với tất cả thần tộc nữ thần sinh ra ước chế hiệu quả sao? kết quả, vì cái gì ngay cả thế giới này đều đang cùng chính mình đối nghịch a. Guu là một bên khuôn mặt và mẹo, một bên nghi ngờ trong lòng cũng chậm chễ không cách nào giải khai. dạng này Guu là cũng không biết. Hắn trong lúc vô tình ý nghĩ, thật đúng là đúng rồi. Tình huống này, chính là thế giới đang cùng hắn đối nghịch đưa đến. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 908 dũng giả nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. Chương 908 dũng giả nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. Lama vương lưu tại trên thế giới thương tích, kẽ hở của thế giới cố nhiên có áp chế thần tộc lực lượng hiệu quả, có thể trí cao thần lực lượng đồng dạng lưu tại nơi này. Vì đem thế giới khe hở cho che giấu. Chí cao thần từng đi ra một lần tay, đem đạo khe hở này rời ra thế giới mặt ngoài. Ngàn năm trước, ma vương phá hủy thế giới, đem thế giới chia làm ba phần, mặc dù đưa đến khe hở xuất hiện lần nữa ở ngoài mặt, đưa đến phong ấn lì lì thác gám thần điện từ nơi này thoát ly khỏi đi, nhưng chí cao thần lực lượng vẫn như cũ lưu tại nơi này. Lần này, chính là chí cao thần lưu tại nơi này lực lượng, là hệ lì sẽ nguy cơ tiến hành hưởng ứng. Mà sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì chí cao thần chúc phúc quan hệ. Thu hoạch được cái này một chút phúc xỉn cũng không biết, bởi vì chúc phúc đạt được thế giới chiếu cố hắn, không chỉ có tự thân có thể tại vô ý thức phía dưới đạt được thế giới bản thân dẫn đạo, có được các loại kỳ duyên, cũng không lấy dấu vết gặp giữ hóa lành. Cái này một hiệu quả, đối với hắn người bên cạnh đồng dạng là hữu hiệu. Lợi cả chính là cái này một hiệu quả lớn nhất người được lợi, bởi vì tự thân thân là tinh linh, lại lấy được xỉn tự tay bệnh vòng hoa quan hệ nhất cử thuế biến, đạt đến hôm nay cảnh giới. Về phần những người còn lại mặc dù không giống lì cả như thế rõ ràng đạt được chỗ tốt, vẫn như trước đạt được chiếu cố. dù sao thế giới là chiếu cố xỉn, càng là cùng xỉn quan hệ tốt, càng là thu được xỉn coi trọng, tại xỉn trong lòng địa vị càng cao. cái kia xỉn tự nhiên là không hy vọng đối phương xảy ra vấn đề, thậm chí hy vọng đối phương có thể qua thật tốt. cứ như vậy thế giới tự nhiên sẽ hưởng ứng xỉn tâm nguyện, dẫn đạo xỉn trong lòng coi trọng nhìn tới người, để các nàng gặp dự hóa lành, thậm chí thu hoạch được kỳ duyên. chỉ có dạng này. Xin mới tính được là là nhận thế giới chiếu cấu người a. Không phải vậy, hắn cái này trí cao thần người chúc phúc cũng quá không có mặt bài. Có xét thấy đây, xín người bên cạnh, tại cùng hắn quan hệ biến tốt đồng thời, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút kỳ duyên. Nạ xỉ là chúc phúc cầu nguyện tốc độ biến nhanh, nếu không khả năng không cách nào nhanh như vậy liền thành công nữ thần hóa, thu hoạch được vận mệnh nữ thần quyền năng. Tì ở là thuận lợi giải quyết chính mình quỷ hóa tác dụng phụ, để cho mình xửng vấn đề bất tri bất giác thu hoạch được giải quyết nguy cạ cũng không cần nói, bây giờ đều đã là cực hạng cấp. liền ngay cả sỉn, có thể nhanh như vậy hóa người thành công, thức tỉnh mạnh mẽ như vậy kỹ năng độc hữu, cùng sỉn chúc phúc cũng thoát không được quan hệ. những chỗ tốt này đều là tại trong thay đổi một cách vô chi vô giác tiến hành, ngay cả sỉn chính mình cũng không có phát hiện. có thể đây chính là thế giới chiếu cố, sẽ không cỡ nào rõ ràng thể hiện ra hiệu quả, cũng sẽ không rõ ràng tiêu trừ hết thể thai ách, sẽ chỉ yên lặng đem kết quả dẫn hướng phương hướng tốt, chỉ có tại một chút đặc thù dưới tình huống lực lượng mới có thể trở nên cực kỳ rõ ràng. Hiện tại, hệ lụy sẽ tình huống là thuộc về tương đối đặc thù loại hình. Bởi vì xin từ trong đấy lòng không nguyện ý nhìn thấy hệ lụy sẽ bị thương tổn, hệ lụy sẽ thân ở địa phương lại lưu lại có trí cao thần lực lượng quan hệ ở thế giới che chở phía dưới, bộ phận này lực lượng trực tiếp hưởng ứng xin tâm nguyện đối với hệ lụy sẽ tiến hành bảo hộ. Guu là mỗi lần muốn chạm với hệ lụy sẽ lúc đại khí ma lực đều sẽ bạo tẩu. Đối với hắn sinh ra đánh lui hiệu quả, nguyên nhân chính là ở đây. Có thể nói, chỉ cần là xỉn xuất phát từ nội tâm khẩn cầu sự tỉnh mặc kệ là trực tiếp cũng tốt, gián tiếp cũng được, có lẽ có khả năng gặp phải ngăn trở, cũng có lẽ có khả năng một lần lại một lần thất bại, nhưng cuối cùng đều sẽ bị dẫn đạo hướng nó hy vọng kết quả. Bởi vậy, hệ sẽ làm tại xỉn trong lòng có được địa vị nhất định người, cùng xỉn quan hệ cũng không tệ dưới tình huống, tự nhiên mà vậy liền nhận lấy bảo hộ. Hệ sẽ có thể trở thành sinh mệnh nữ thần người chúc phúc, cùng xỉn chúc phúc sát suất lớn cũng thoát ly không được quan hệ chỉ là không ai biết cũng không ai có thể ý thức được, tựa như thế giới ý chí một dạng hư vô mở mịt, trừ chân chính toàn năng thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể phát giác. Guu là chỉ có thể ở loại tình huống này vô năng cung nộ, hận hận nhìn xem Elic. thật lâu về sau, Guu là lần nữa cười lạnh thành tiếng. đừng cho là ta đối với ngươi không có cách nào, thánh nữ đại nhân. Guu là âm khặc khặc mà nói, chờ đến đã nạt thiếu gia bên kia không xuất thủ tới thời điểm. Ta nhất định sẽ mời hắn tới, giúp ta giải quyết trên người người cổ này không hiểu thấu lực lượng. Ngay vậy, hệ e không khỏi cắn bờ môi. Nàng không biết, trên người mình cổ này bảo hộ lực lượng đến tột cùng đến từ cái gì, nó lại có bao nhiêu mạnh. Nhưng đã nạt là dạng gì tồn tại, hệ e cũng rất rõ ràng. Đó là tân sinh nguyên sơ ác ma thủ lĩnh, cuộc chiến tranh này người đề xuất, mê hoặc vô số người, cũng không biết lấy phương nào thức tấn thăng ma nhân. Nếu là ma nhân, vậy đối phương lực lượng có thể nghĩ... Cũng không phải chỉ là guru là có thể sánh ngang. Guru lạ cuối cùng chỉ là cái truyền kỳ cấp, ngay cả cực hạn cấp đều không phải là. Mà đạ nạt lại là hàng thật giá thật siêu thoát cấp, mà lại còn là siêu thoát cấp bên trong đều xem như cường giả ma nhân, trừ vận mệnh nữ thần bên ngoài, ai cũng không có cách nào ở chính diện đối kháng dưới tình huống, cam đoan mình tại cùng đạ nạt đối đầu thời điểm thủ thắng. Bao quát lục đại ma nhân. Về phần mình tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, cái kia càng hoàn toàn không phải ma nhân cấp bậc tồn tại đối thủ Tại loại tồn tại này trước mặt còn có thể phát huy tác dụng lực lượng, Elyse thật không nghĩ tới quá nhiều. Nói cách khác, chính nàng đồng dạng không có lòng tin cam đoan, trên người mình cô này không hiểu thấu xuất hiện bảo hộ lực lượng, có thể từ một cái ma nhân trong tay bảo vệ được chính mình. Cái này khiến Elyse mơ hồ có chút tuyệt vọng. Vì cái gì? Elyse chỉ có thể trong mắt chứa nước mắt, hướng về gủ gụ là chất vấn, tại sao muốn cùng tồn tại dạng này hợp tác, đánh vỡ hiện nay hòa bình? Elyse là thật không thể nào hiểu được. Tại sao phải có người đối với hiện nay thời đại bất mãn, còn theo đuổi chiến tranh, lựa chọn phản bội? Chẳng lẽ hòa bình không tốt sao? Chẳng lẽ đối kháng tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân không nguy hiểm không? Cứu ma tộc phái tồn tại dạng này còn chưa tính, vì cái gì nhân tộc cùng thần tộc còn sẽ có người lựa chọn phản bội, lựa chọn đánh vỡ hòa bình, nhấc lên chiến tranh đâu? Vậy đại khái cũng là rất nhiều rất nhiều người trong lòng không hiểu rõ vấn đề à? Gu là thì giống như là nghe được cái gì buồn cười lời nói một dạng. Cười ha ha. Ngươi hỏi vì cái gì? Ngươi thế mà hỏi vì cái gì? Gu là giống như thật cảm thấy rất buồn cười giống như, không ngừng mà cười cười. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lại vì cái gì cảm thấy hòa bình chính là một chuyện tốt? Gu là mà nói, để hệ lì xệ ngầm lấy nước mắt cứ thế tại nơi đó. Gu là lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp châm chọc lên tiếng. Giống như ngươi ngây thơ lại ngu xuẩn thánh nữ đại nhân đại khái sẽ không hiểu ý nghĩ của chúng ta a Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi. Gu là giận tái mặt tới. An cắp là chuyện xấu, mà lại một khi bị phát hiện, ngay cả chân cũng có thể bị đánh gãy, vẫn như trước có người sẽ đi làm. Giết người là chuyện xấu, một khi bị phát hiện mà nói, đó cũng là bị kỵ sĩ cho bắt đi hạ tràng, vẫn như trước có người sẽ đi làm. Đã như vậy, ngươi vì sao lại cảm thấy, đánh vỡ hòa bình, phản kháng tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân, dạng này tội ác cùng chuyện ngu xuẩn, liền sẽ không có người đi làm đâu. Gu là cười lạnh liên tục người đều là sẽ không thỏa mãn. Chỉ cần có lý do, cái kia mặc kệ là cỡ nào ích kỷ, cỡ nào thương thiên hại lý, lại cỡ nào chuyện ngu xuẩn, đều sẽ có người nguyện ý đi làm. Có lẽ hòa bình rất tốt đẹp, nhưng tại chút ưa thích chiến đấu, ưa thích nghe được người khác gào thảm trong mắt người, lại hết sức trứng mắt. Có lẽ tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân rất cường đại, đáng nhìn các nàng như cái đinh trong mắt, hận không thể các nàng toàn bộ chết sạch người một dạng có khối người. Guu la mở ra hai tay trong thần tộc không chỉ có khát vọng hòa bình yêu nhân tộc nữ thần nhưng cũng có đối với các nàng cảm thấy khinh thường muốn gieo rắc tử vong gieo rắc khủng bố gieo rắc thật bệnh gây ra hỗn loạn tà thần ma tộc bên trong có lẽ có không ít người đều phát ra từ nội tâm chung với lục đại ma nhân nhưng cũng có người đối với ma nhân bất mãn đối với các nàng thống trị cảm thấy khó chịu có dạ tâm có tư dục không cam lòng bị một đám nữ nhân cưỡi trên đầu ra hỏa nhân tộc thì càng không cần nói tất cả trong chủng tộc Là thuộc nội tâm của bọn hắn phức tạp nhất, khó khăn nhất lý giải, cho nên mới sẽ có lòng người hiểm ác thuyết pháp. Đủ loại lý do, để có người tình nguyện hòa bình, cũng làm cho có người không cam lòng ở đây, cuối cùng trôn xuống phản kháng hẳn giống. Nói nói, gugu là ánh mắt hiếp lại. Không thể không nói, đại thiếu gia kia là cái thật không đơn giản ra hỏa, tại còn chưa trở thành ma nhân trước đó liền đã nắm chắc lòng người trình độ phức tạp, cũng nắm chắc các tộc lược điểm. Hắn thật sớm liền tiếp xúc trong thần tộc tà thần một phái cũng tiếp xúc ma tộc bên trong phản loạn một phái, thậm chí tiếp xúc loại kia ai cũng không biết đại linh thể, trong bóng tối lôi kéo bọn hắn, còn nói phục hắn luôn rồi bọn họ trở thành phía bên mình người. Mà ta cùng hải nhân tộc cái kia vương chẳng qua là bị hắn âm thầm tiếp xúc, lôi kéo người trong một trong số đó thôi. Nói cách khác, tựa như xin bọn người suy đoán như vậy, những người này sớm đã bị đạn nạt cho lôi kéo, có lòng phản loạn. Đáng thương hệ lý mỉ còn đối với đây hết thể hồn nhiên không biết, không chút nào biết hắn khinh thị. Xem thường nhi tử sớm đã trong bóng tối phát dục đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đương nhiên, các tộc đám kẻ phản loạn cũng không đốc, cũng không hề hoàn toàn bị Đa Nạt mê hoặc, trở thành trong tay hắn quân cờ. Nếu không phải Đa Nạt trở thành ma nhân, cho thấy lực lượng đáng sợ, bên người còn có một cái siêu thoát cấp chiến lực tồn tại thần bí mà nói, bọn hắn là quả quyết sẽ không nổi lên mặt nước, công nhiên phản kháng Tam Đại Nữ Thần cùng Lục Đại Ma Nhân. Lại thêm Đa Nạt kín đáo chuẩn bị ma pháp sinh mệnh đại quân, cùng Vương Phi phái ra tử linh quân đoàn còn có bị đạ nà thuận thế nhận lấy đếm mãi không hết luyện ma cùng ma nhân đấu thể các tộc đám kẻ phản loạn mới nguyện ý hưởng ứng đạ nà hiệu triệu tuy nói tại siêu thoát cấp chiến lược phương diện này tân sinh nguyên sơ ác ma vẫn như cũ không so được thần tộc cùng ma tộc có thể đạ nà làm hết thể chuẩn bị cùng kế hoạch vẫn đả động các tộc kẻ phản loạn kết quả sau cùng chính là lục đại ma nhân bị nhốt ma giới thần giới cũng không cách nào làm ra trợ giúp nhân tộc một bàn tay không vô nên tiếng trừ lưu tại nhân giới tam đại nữ thần cực kỳ dư nữ thần bên ngoài có thể đối với tân sinh nguyên sơ ác ma tạo thành úy hiếp tồn tại đã giảm bất thật nhiều. Gú gú lạ liền lộ ra cười đến phóng đăng cho. Yên tâm đi, thánh nữ đại nhân, không được bao lâu, nhân giới liền sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay của chúng ta. Đại thiếu gia đã trong bóng tối chuẩn bị vương bài, thế tất yếu tại thần giới cùng ma giới thông đạo bị nghĩ biện pháp khôi phục lại trước đó, đem trong nhân giới uy hiếp toàn bộ diệt trừ. Chờ diệt trừ tam đại nữ thần về sau, còn lại chính là lục đại ma nhân. Đương nhiên, địch nhân rất cường đại. Nhưng đây mới là chúng ta muốn. Nếu không, chiến tranh kết thúc quá nhanh, chẳng phải là thật không có ý tứ sao. Chúng ta sẽ sống dùng ưu thế của mình, đem giống như ngươi chính phái nhân vật từng cái từng cái thu thập hết, thẳng đến ba cái thế giới đều biến thành chúng ta vật trong bàn tay. Ha ha! Ha ha ha! Gù gù là phá lên cười. Hệ lỷ xệ toàn thân run rẩy hiển nhiên, gù gù là trong miệng nói tới hết thảy đã là để nàng sợ hãi sợ sệt mà lên. Dưới tình huống như vậy... Hãy lì xệ tựa như ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng đồng dạng, hướng về gù gù là hô một câu. Dũng giả nhất định sẽ ngăn cản các người. Một câu, để gù gù là cười to im bặt mà dừng. Dũng giả. Gù gù là trên mặt cười lạnh vẫn như cũ, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn xác thực xem thường dũng giả kia, hoặc là nói là đối với hắn cảm thấy ước ao ghen tị. Nhưng hắn cũng biết, dũng giả kia mới là uy hiếp lớn nhất. Lực lượng của hắn không phải cường đại nhất, nhưng hắn trong tay thanh kiếm lại là nguy hiểm nhất đồ vật. Chỉ ít, Đa Nạt từng nói thẳng qua, nếu là ta kế hoạch có thể thành công, thay thế ta cái kia phụ thân, trở thành hoàn toàn ma nhân mà nói, vậy ta kiêng Kỵ nhất nhất định sẽ là dũng giả. Cho dù là đối đầu vận mệnh nữ thần, đánh không lại, ta cũng có lòng tin chạy thoát. Nhưng đối đầu với dũng giả thanh kiếm, một khi bị chạm chúng, hạ chàng kia ai cũng biết. Cho nên, mặc kệ là Đa Nạt hay là vị vương phi kia điện hạ, đều tại kiêng Kỵ thanh kiếm, kiêng Kỵ xỉn. Ngay cả ma vương đều có thể thảo phạt thanh kiếm. Tuyệt đối là duy nhất có khả năng để bình thường khó mà bị giết siêu thoát cấp tồn tại bọn họ nhận trí mạng uy hiếp lực lượng. Nhất là ma nhân cùng giống vị Vương Phi kia một dạng tà tính tồn tại, nhất là bị thánh kiếm khắc chế. Nhờ cái này ban tặng Đà Nạt chế định rất nhiều kế hoạch, có nhằm vào lục đại ma nhân, cũng có nhằm vào tam đại nữ thần, nhưng không có nhằm vào dũng giả. Hệ ly mỉ cũng là như vậy, chuẩn bị ngay cả tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân đều thúc thủ vô sách kết giới lại duy trì có không có cách nào chuẩn bị nhằm vào dũng giả hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Thánh kiếm bài trừ hết thệ tà ác, tinh hóa hết thệ mặt trái lực lượng ảnh hưởng năng lực, đối bọn hắn dạng này âm thầm đùa nghịch thủ đoạn người mà nói, thật sự là quá khó giải quyết. Tại xin bọn người cố kỵ Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn thời điểm, Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma liền cũng đồng dạng có chỗ cố kỵ. Chỉ có thể nói, ai cũng có ưu thế, cũng ai cũng có thể yếu, nếu không chiến tranh sớm có thể kết thúc. May mắn Dũng giả kia còn không có siêu thoát, Thánh kiếm không có thuế biến, cho dù lực lượng mạnh hơn, muốn đối với ma nhân tạo thành chí mạng uy hiếp, đều không có dễ dàng như vậy. Gu gú là không tự chủ nói ra lời nói này. Đây là sự thật. Còn không có bởi vì siêu thoát mà thuế biến Thánh kiếm, đối với ma nhân có thể tạo thành lực sát thương là có hạn. Đây cũng là đồng dạng có được Thánh kiếm, đã nạt bọn người lại không thế nào kiềng kỵ nạ xì nguyên nhân. Về phân xỉn, hắn Thánh kiếm lực lượng quá cường đại vẫn có thể đối với ma nhân tạo thành uy hiếp. Essex liền từng nhìn ra qua, Đa Nạt một mực tại chú ý xỉn, đương nhiên sẽ không không có phát hiện. Đa Nạt thậm chí nói qua, lấy dũng giả kia thánh kiếm lực lượng, một khi siêu thoát thủy biến, vậy ta đại khái liền rốt cuộc không dám nhìn thẳng nó. Bởi vậy, Đa Nạt kỳ thật cũng tại giành giật từng giây, tranh thủ tại xỉn siêu thoát trước giải quyết hết thảy. Nói như vậy, bọn hắn liền có thể thừa dịp xin còn không có siêu thoát, ở tại tứ cô vô thân về sau, đem nó giết trừ. Không phải vậy, chiến cuộc sẽ được hoàn toàn thay đổi. Thế là, Guu là nói như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là dũng giả kia trước ngăn trở chúng ta, vẫn là chúng ta trước thành công thực hiện giã vọng. Guu là diện mục trở nên dữ tợn mà lên. Ta nhất định phải hủy diệt thần tộc, hủy diệt tất cả nữ thần, nói cho các nàng biết, ta mới thật sự là được trời yêu hóa tồn tại. Cho dù các nàng không đồng ý, vậy cũng không cải biến được điểm này. Tuyệt đối. Bỏ xuống lời như vậy, Guu là quay đầu rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, gù hù lạ cũng rất giống nghĩ tới chuyện tốt gì, cười đối với hệ lì sệ nói một câu. Mấy ngày nữa, chúng ta liền sẽ ở chỗ này cử hành nghi thức đính hôn. Ta rất chờ mong ngươi đến lúc đó phối hợp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không phối hợp. Có thể nói như vậy, ngươi những cái kia đáng yêu đám thần quan sẽ như thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nói xong, gù hù lạ rời đi hệ lì sệ gian phòng. Hệ lì sệ nhìn chăm chú lên gù hù lạ rời đi, thẳng đến tiếng bước chân của hắn hoàn toàn đi xa nàng mới không chịu được ngồi liệt trên mặt đất. Ô Ellie sẽ rốt cục nước mắt chảy xuống. Ngươi chừng nào thì mới đến cứu ta a? Đại phôi đản. Ellie sẽ vẫn ôm trong lòng nhỏ bé một tia hy vọng. Hy vọng cái kia khắc hỏa vào trong tâm người ở chỗ sâu, có thể tại chính mình cần có nhất hắn thời điểm xuất hiện trước mặt mình. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 909 phức tạp lại hiểm ác nhân tính. Vương quốc mỹ trát, phương bắc biên cảnh. Sơ Tơ Linh Công Tước Lĩnh đi qua nơi này từng là Vương Quốc Mỹ Chặt bên trong số một số hai đại lĩnh địa thế lực lớn. Nguyên nhân không gì khác chỉ là bởi vì chi phối nơi này là một tên công tước cùng Mỹ Chặt Vương thất có huyết mạch quan hệ hoàng thân quốc thích. Mà lại Sơ Công Tước Lĩnh ở trong Vương Quốc Mỉ Chặt địa vị cũng không phải bình thường công tước gia có thể sánh ngang. Nó cùng Đế quốc Giá Nạ lãnh thổ giáp giới, tại Đế quốc Giá Nạ cùng Vương quốc Mỉ Chặt tương hỗ là đối thủ thời điểm. Một khi Vương quốc Mỉ Chặt lọt vào xâm lấn nơi này liền sẽ là cái thứ nhất bị Đế quốc Dạ Nạ Thiết Kỵ bước vào địa phương. Nó từng mấy lần cùng Đế quốc Dạ Nạ quân đội cùng Đế quốc Kỵ sĩ đoàn giao thủ, nhất lên qua không ít lần tiểu quy mô chiến tranh, cuối cùng đồng đều thành công đánh lui Đế quốc Dạ Nạ đại quân. Có thể nói, sở tơ linh công tức lĩnh chính là từ Đế quốc Dạ Nạ trong tay thủ hộ vương quốc đạo thứ nhất tuyến phòng vệ. Vương quốc quốc thổ tại cái này ngàn năm bên trong không có lọt vào Đế quốc Dạ Nạ sầm lấn, sở tơ linh công tức lĩnh công lao là không thể xóa nhòa. đương nhiên. Nhà sờ tơ linh tại vương quốc địa vị liền trở nên cực kỳ không tầm thường, ngay cả quốc vương đều không thể không cho người gia chủ này ba phần mặt mũi. Đáng tiếc, nhà sờ tơ linh huy hoàng đã không có ở đây. Thân là thiết huyết tướng quân gia chủ tại ước chừng nửa năm trước mất tích, sống chết không rõ. Làm gia tộc người thừa kế nhà sờ tơ linh con trai độc nhất cũng tại cột mộ sự kiện bên trong mất tích. Ngay cả sờ tơ linh công tước lĩnh đệ nhất kỵ sĩ đoàn, Kỵ sĩ đoàn trưởng cùng thân là trong lãnh địa đệ nhất cường giả kỵ sĩ tổng đoàn trưởng đều cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Như vậy một nhóm nhân vật trọng yếu cùng trọng yếu chiến lực mất tích, đem nhà sờ tơ linh triệt để đẩy hướng vực sâu. Bọn hắn đang tìm kiếm gia chủ, gia tộc người thừa kế cùng lãnh địa đệ nhất kỵ sĩ đoàn trong quá trình hao hết vô số nhân lực cùng vật lực, cuối cùng đều không công mà trở lại. Bọn hắn tại từ bỏ tìm kiếm về sau, vì quyết định đời tiếp theo gia chủ, bắt đầu triển khai cực kỳ nghiêm trọng nội đấu, thậm chí là nội chiến để gia tộc chậm chạp không cách nào thu hoạch được bình tĩnh, chậm qua lần này tổn thất to lớn, lại thêm cột mổ sự kiện đưa đến các loại ác liệt hậu quả cùng nghiêm trọng gia chủ nội đấu dẫn đến lãnh địa quản lý bất thiện cùng kinh doanh bất thiện, tại nửa năm sau hiện tại, mảnh lãnh địa này coi như còn không có trở nên dân chúng lầm than, cũng trên lệ không xa. Nếu như không phải đế quốc đồng dạng phía trước trận náo gia trình biến, trước đó đảm nhiệm hoàng đế khẳng định sẽ thừa cơ phái ra quân đội tiến đánh sở tơ linh công tước lĩnh, coi đây là văn cầu tiến công Vương quốc Mỹ chà ta. Nhà Sở Tơ Linh vốn nhờ vì đế quốc chính biến, trốn khỏi một kiếp. Có thể một kiếp qua, một kiếp lại xảy ra. Lần này, Hẻy Lý Mỹ Suất Nguyên Sơ Ác Ma tập thể xuất động, cùng đem ngàn năm bên trong bồi dưỡng ra được vô số luyện ma đại quân cùng ma nhân hóa thể quân đoàn giải hướng nhân giới, để bọn chúng tập kích nhân giới các nơi thành thị, cái này trực tiếp sáng tạo ra Sở Tơ Linh công thức linh hủy diệt. Nếu như bên trong, Lãm Dỗ bọn người vẫn còn, nhà Sở Tơ Linh vẫn như cũ lúc trước nhà Sở Tơ Linh mà nói Cái kia có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp chịu đựng được. Nhưng mà hiện tại nhà sở Tơ Linh tại đã mất đi gia chủ, người thừa kế đệ nhất cường giả cấp đệ một kỵ sĩ đoàn lại trải qua nghiêm trọng nội đấu về sau đã không có khả năng lại chống đỡ được đột kích quái vật quân đoàn. Thế là sớm tại một tháng trước sở Tơ Linh công tức lĩnh liền luôn hãm nơi này triệt để biến thành luyện ma cùng ma nhân ấu thể thiên đường, từng tòa thành thị cũng lần lượt bị hủy, mọi người chạy trốn chết đàm mệnh, hy sinh hy sinh ở bên ngoài còn phải tránh né quái vật đổ sát, đơn giản chính là cùng đến địa ngục không có gì khác biệt. Kết quả, người may mắn còn có thể chạy trốn tới sắt vách lánh địa thành thị, bị tạm thời còn có thể miễn cưỡng sống sót thành thị xem như nạn dân thu lưu, bất hạnh chỉ có thể ở quái vật truy sát bên dưới lang bạt kỳ hồ, cả ngày hoảng loạn, không phải chết tại luyện ma trong tay, chính là chết bởi đói khát, phi thường thê thảm. Đương nhiên, vẫn tại kéo dài hơi tàn sống tiếp người cũng không ít. Bọn hắn cố gắng duy sinh, Cũng hy vọng có thể tại quái vật uy hiếp bên dưới đến linh bên cạnh lãnh địa, tiến vào tương đối an toàn thành thị, đạt được cứu viện. Xin khi tiến vào sở tơ linh công tức linh về sau, liền gặp không ít nhóm khói như vậy dân. Sau đó, xỉn xuất thủ. Phốc phốc. Nương theo lấy một đạo màu vàng chạm kích sẹt qua giữa không trung, một cái luyện ma bị kiếm quang sáng chói chặt thành hai nửa, hóa thành thi thể, ngã trong vũng máu. Giống. Ngao. Trung quanh mấy cái luyện ma như là đuổi kịp cơ hội một dạng Hướng về cầm trong tay thanh kiếm, người khoác áo bào đen, trên đầu cũng mang theo mũ trùm thần bí kiếm sĩ đánh tới, giống như điên giống như ma, hung hãn không sợ chết. Có thể đây cũng là phi công. Người khoác hắc bào thần bí kiếm sĩ một cái lắc mình, không lùi mà tiến tới, thân hình như tật phong giống như hướng về cái kia mấy cái luyện ma phương hướng lao đi, tại bọn chúng chưa kịp phản ứng trước đó, áp sát tới trước mặt của bọn nó. Phốc phốc, cầm đầu một cái luyện ma bị kiếm quang màu vàng chém qua, một phân thành hai. Đúng là còn thuận quán tính chạy ra một khoảng cách, vừa rồi mang theo đầy người máu tươi ngã xuống. Phúc phúc. Phúc phúc. Phúc phúc. Phúc phúc. Người khoác hắc bảo thần bí kiếm sĩ si cư như vậy hóa thành quỷ mị, lướt qua cái kia mấy cái luyện ma đồng thời, trong tay thánh kiếm cũng chém qua thân thể của bọn chúng, đưa chúng nó toàn diện chém giết tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả luyện ma liền hóa thành thi thể, đổ vào từng cái vũng máu bên trong, tại băng thiên tuyết địa phía dưới biến thành tàn chi đoạn hải, tạo nên huyết tinh quang cảnh. Người khoác hắc bảo kiếm sĩ lúc này mới ngừng thân hình, đứng lặng tại trong núi thây biển máu, kiếm trong tay hoa lệ lại sáng chói, để cho người ta hoa mắt thần mê. Cách đó không xa, một đám quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như đến nạn dân nhao nhao đều quỳ xuống. Đa tạ vị đại nhân này cứu giúp. Đa tạ đại nhân. Bọn hắn cảm kích lưu thế lớn tiếng hò hét, giống như gặp được chúa cứu thế. Kiếm sĩ không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói một câu: Thừa dịp hiện tại, mau chóng rời đi, đi vắng vẻ một điểm tiểu đạo tiến về thành thị gần nhất tị nạn đi. Lời này vừa nói ra, các nạn dân thay đổi cả sắc mặt. Đại nhân, ngài không theo chúng ta cùng một chỗ sao. Xin ngài cùng đi với chúng ta đi. Chúng ta cần ngài. Không có ngài cường đại như vậy người bảo hộ, chúng ta nhất định sẽ chết. Các nạn dân lần nữa quỳ lệ. Nhưng, bọn hắn nên đón chỉ là một đạo ánh mắt bén nhọn. Đừng được một tức lại muốn tiến một thước, đi nhanh lên. Lời nói lạnh như băng, để các nạn dân sắc mặt lập tức trắng ra. Lĩnh ngộ được trước mắt cường giả này không cách nào bảo vệ mình chu toàn, bọn hắn chỉ có thể trên mặt thất vọng cùng hối bại, thậm chí là phẫn nộ cùng oán hận rời đi. Cũng không lâu lắm, những nạn dân kia liền không thấy bóng dáng. Ai? Kiếm sĩ lúc này mới sâu kín thở dài một hơi, bóc mũ trùm, lộ ra chân dung. Vậy dĩ nhiên chính là che giấu tung tích, rời đi vương đô, lạng yên không tiếng động đến đây nơi này xịn. Đây là thứ 12 phê A. Xin nghỉ non một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ. Tiến vào sở tơ linh công tức lĩnh bất quá nửa trời, xin liền từ luyện ma trong tay cứu được dòng giã 12 nhóm nạn dân, gặp phải nạn dân nhóm số càng là vô số kể. Mới đầu, xin sẽ còn cho những nạn dân này cung cấp thức ăn hoặc là lộ tuyến, thậm chí là bảo vệ bọn hắn một khoảng cách, để bọn hắn tiến về địa phương an toàn, nhưng ở chuyện giống vậy một lần lại một lần phát sinh, mà còn có người ý đồ dùng đạo đức bắt cóc cùng đại nghĩa lâm nhiên lý do đến để xin bảo vệ bọn hắn, thậm chí là chiếu cố bọn hắn về sau, xin liền không lại nhân tử. Nhiều lắm là sẽ chỉ ở bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm xuất thủ tương trợ Nếu không có nguy hiểm, hắn sẽ trực Tiếp lách qua, không sẽ cùng nạn dân đội ngũ chẳng mặt Không phải hắn lanh huyết vô tình mà là thật nhân sinh muôn màu đủ loại người đều có thực sự để hắn phiền phức vô cùng Chỉ có thể nói, tại nguy cơ sinh tử trước mặt có thể duy trì bản tâm không lộ ra bản tính người, thật quá ít Xin thậm chí đụng phải mấy đợt nạn dân đội ngũ thấy được phi thường không vui quan cảnh Những người kia cùng nói là đang chạy chối chết cầu sinh, không bằng nói là trong địa ngục điên cuồng, vì sống sót, giống như là đem thê tử nhi nữ lấy ra làm tâm chán, hoặc là đem người sống rút gân lột ra lấy ra nhét đầy cái bao tử sự tình, đều có phát sinh. Càng sâu thêm, một chút nạn dân đội ngũ hoàn toàn chính là bị mấy cái ác bá cho thống trị, nam nhân đều bị xem như vật hy sinh phái đi ra tìm đồ ăn hoặc là dẫn dắt rời đi quái vật, nữ nhân thì bị cầm lấy đi tết rủ. Vì thế, xin dọc theo con đường này đồng dạng không ít giết người. Đây chính là nhân tính sao. Xin tâm tình phi thường phức tạp. Cho nên, hắn hiện tại coi như sẽ ra tay cứu người, cũng sẽ không một vị chiếu cố đối phương, nhiều lắm là hóa giải đối phương nguy cơ, sau đó liền để chính bọn hắn mau chóng rời đi. Mà liền xem như dạng này, vẫn như cũ có không ít người giống vừa mới nạn dân như vậy, đối với xình không nguyện ý bảo vệ bọn hắn đến cùng liền lòng sinh oán hận. Chỉ có thể nói, may mắn xình hiện tại không có cái kia nhàn hạ thoải mái, không phải vậy. Hắn không để ý để những cái kia nhận rõ không được hiện thực người biết, cái gì gọi là đội ơn. Thật không biết chuyện giống vậy, trên đời này còn có bao nhiêu lệ. Vừa nghĩ tới cả nhân giới đều đã biến thành dạng này địa ngục, xin tâm tình liền xác thực không thế nào tốt. Được rồi, tiếp tục đi đường đi. Xin thu thập tâm tình một chút, tiếp tục chuyển hướng phương Bắc. Lúc này, hắn cách cột mô đã không xa. Cứ như vậy, xin một đường lấp lõe, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cần không phải gặp được bị luyện ma truy sát nạn dân. Hoặc là gặp được đối với người bình thường tính uy hiếp cực lớn ma nhân ấu thể, hắn liền sẽ không dừng lại. Dưới tình huống như vậy, trước khi màn đêm buông xuống, xin rốt cục đã tới Cosmo. Bạch. Theo không khí chấn động, xin hất lên hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở Cosmo trên không. Xin túi đầu nhìn về hướng thành thị phía dưới. Chỉ gặp, đã từng ở trong tay lý Lịch bị san thành bình địa Cosmo, bây giờ đã bị tu kiến hoàn thiện. Nguyên một tòa thành thị, tại ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian bên trong. Đúng là hoàn toàn khôi phục lại ngay từ đầu giống như sắt thép cứ điểm quân sự giống như bộ dáng. Bên trong đường đi cùng công trình kiến trúc cũng không như lần trước xin đi vào cột mô lúc như vậy hỗn loạn. Lúc kia, bởi vì không gian hỗn loạn quan hệ, công trình kiến trúc thậm chí người đều bị ngẫu nhiên chuyển ảnh gì, làm cho cả cột mô trở nên hỗn loạn không thôi. Hiện tại, tòa thành thị này đã khôi phục lại, trở nên ngay ngắn trật tự, đường đi rõ ràng, công trình kiến trúc cũng là sắp xếp đến cực kỳ có quy luật, hoàn toàn không thua bởi vương đô Chỉ là, Cosmo bên trong, đồng dạng xuất hiện đi qua không có biến hóa. Đó chính là, người ở bên trong, đã đã không còn nhân loại thân ảnh, mà là chỉ có thú nhân cùng ải nhân. Không sai. Cosmo đã biến thành thú nhân cùng ải nhân thiên địa. Cùng nạ sĩ cho ta trên tình báo đề cập tình huống một dạng đâu Xin như vậy nói một mình lấy. Dựa theo nạ sĩ thuyết pháp, hiện tại Cosmo đã không còn là đi qua Cosmo. Đi qua Cosmo bởi vì vị trí cùng tính chất quan hệ. Không chỉ có lây vương quốc người cùng người đế quốc ở trong đó hoạt động, còn có thú nhân tộc bộ lạc cùng ải nhân tộc thợ rèn ở trong đó sinh hoạt. Nhưng bây giờ, nhân loại đã rút ra của mô. Nguyên nhân rất đơn giản. Guru là đem tồn tại ở nơi này thế giới khe hở xem như căn cứ địa, vậy dĩ nhiên sẽ không cho phép nhân loại tiếp tục xuất hiện ở đây. Hắn hiệu lệnh thú nhân tộc, tại nhân loại kỵ sĩ đoàn ngăn cản luyện ma đại quân thời điểm, đem trong thành tất cả nhân loại đều khu trục ra khỏi thành bên ngoài, triệt để chiếm đoạt của mô. Bởi vậy. Tại hiện tại Cosmo bên trong, chỉ có nhận gù hữu là chi phối thú nhân tộc, cùng cùng thú nhân tộc kết thành đồng minh, cùng một chỗ phản bội nhân tộc, gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma ải nhân tộc. Nhờ cái này ban tặng luyện ma đại quân tửa hồ cũng sẽ không tiến công Cosmo, rõ ràng là tân sinh nguyên sơ ác ma làm cái gì, để luyện ma cùng ma nhân ấu thể cũng sẽ không tiếp tục đem Cosmo xem như mục tiêu công kích. Nói cách khác, cái này tạm thời có thể coi như là thú nhân tộc đại bản doanh A. Xin thì cho là như vậy. Hắn hiếp mắt lại, đem ngoại giác thiên mệnh sức cảm ứng bung ra, bao phủ lại thành thị phía dưới, dò xét đứng lên. Vừa cha này, xin thật đúng là phát hiện không ít thứ. Tỷ như, bao phủ lại cột mổ kết giới rõ ràng không phải nhân tộc hoặc là thần tộc chế phẩm, mà là ma tộc xuất phẩm tính chất đặc thù kết giới. Lại tỷ như, cột mổ mặc dù không có đụng phải tập kích, có thể trong thành bầu không khí lại cũng không náo nhiệt, ngược lại lộ ra rất nặng nề. Mà tại thành thị trung tâm... Có vẻ như có cái gì đồ vật đang phát tán ra ma lực kỳ dị, phát ra kỳ dị nhịp đập. Loại kia nhịp đập, giống như không gian bản thân phát ra bất quy tắc ba động một dạng, cùng lúc trước Cosmo sự kiện phát sinh lúc xuất hiện thần bí chuyển di hiện tượng phát ra ba động đồ có chút tương tự. Chẳng lẽ, xin ý niệm trong lòng trực chuyển. Nhưng cuối cùng, hắn hay là quyết định, đi vào trước nhìn kỳ hăng nói. bệnh Không khí đột nhiên một cái chấn động, để xin biến mất tại nơi này. Xin liên tiến nhập Cosmo. Tiến nhập tòa này đã lâu không gặp nửa năm thành thị. Bang, bang, bang. Người đến người đi trên đường phố, không có tiếng gào to, không có náo nhiệt tiếng nghị luận, có chỉ có cực kỳ rõ ràng rèn sắt âm thanh. Một chút thợ rèn tựa hồ là tùy tiện chiếm cư nơi này bên đường mặt tiền cửa hàng, đem những mặt tiền cửa hàng kia cải tạo thành vũ khí chế tạo trải, đang chế tạo lấy đủ loại vũ khí. Các thú nhân top 5 top 3 đi ở chỗ này trên đường phố nhìn về phía những mặt tiền cửa hàng kia bên trong ải nhân ánh mắt cũng tuyệt đối không gọi được là thân mật. Xin liền đi tại trên đường phố, xen lẫn trong trong đám người. hắn không có hiện thân, mà là lấy ly giác thiên mệnh siêu cường ẩn nấp năng lực ẩn giấu đi thân hình, ngay tại trong đám người chẳng có mục đích đi dạo. Nhưng hắn ngoại giác thiên mệnh sức cảm ứng nhưng như cũ tại triển khai, để hắn rõ ràng nghe được trùng quanh truyền đến một chút đối thoại thanh âm. Tòa thành thị này thật trở nên rất nhàm chán đâu, không có buôn bán ma pháp đạo cụ thương nhân đến từ bên ngoài cũng không có quá nhiều giải trí, chỉ có những này hải nhân ở trên trời trời giáng tạo vũ khí. Không có cách, ai bảo bọn hắn chuẩn bị để cho chúng ta đánh trận, đi đối phó nhân loại cùng tinh linh đâu. Những này hải nhân toàn bộ đều là bị hải nhân tộc vương mang tới, cũng đều là chủ trương phản bội, cùng nhân loại cùng tinh linh là địch, hận không thể nhấc lên chiến tranh gia hòa A. Đáng giận, một đám phản bội nữ thần kẻ độc thần. Xuyết, đừng nói lớn tiếng như vậy, nhỏ giọng bị đội chấp pháp cho thủ tiêu. Không ít thú nhân ở đi ngang qua ải nhân cửa hàng thời điểm đều làm ra dạng này xì xào bàn tán. Bọn hắn nhìn xem chế tạo vũ khí ải nhân ánh mắt rõ ràng không thân thiện, thậm chí có chút căm thù. Nói về chiến tranh thời điểm lại rõ ràng mắt lộ ra thương cảm, biểu hiện được cực kỳ không tình nguyện. Nhưng bọn hắn căn bản không dám trắng trợn biểu đạt ra ý nghĩ như vậy, bởi vì thỉnh thoảng liền sẽ có một chút cầm trong tay vũ khí, sát mặt mang sát thú nhân bộ đội đi ngang qua, giống như là tuần tra hoặc là nói là giám thị đồng dạng, mắt sáng như đúc lạnh lùng quét mắt chung quanh thú nhân. Bị những thú nhân này chiến sĩ như thế nhìn chằm chằm, những thú nhân kia bọn họ tự nhiên không dám lộ ra, chỉ có thể tối lầu xuống, nhanh chóng thông qua, rõ ràng rất là e ngại những thú nhân kia chiến sĩ. Cùng loại tình huống như vậy, xin khi tiến vào cột mồ về sau, đã gặp không ít lần. Quả nhiên cùng lì đặt giống như ạ nì mà nói, cũng không phải là tất cả thú nhân đều muốn nhấc lên chiến tranh, phản bội thần tộc cùng nhân tộc. Xin như có điều suy nghĩ. hắn phát hiện. Chứ những cái kia tựa hồ là đội chấp pháp thú nhân chiến sĩ trên thân rõ ràng mang theo mùi máu tươi, vừa nhìn liền biết đã trải qua không ít đổ sát bên ngoài, còn lại thú nhân trên thân phát ra không khí chỉ có mê võng bất an cùng nôn nóng. Bọn hắn tựa như là bị giam tiến trong lồng giã thú, muốn tránh thoát, lại tránh thoát không được. Bởi vì bọn hắn có điều cố kỵ, có e ngại. Dạng này thú nhân, số lượng nếu cũng không ít, thậm chí có thể nói là chiếm cứ cột mổ bên trong hơn phân nửa nhân khẩu. Lần này có ý tứ. Xin tự lẩm bẩm, Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 910 bị tỉnh lại lòng phản kháng. Ngay tại xin cảm thấy như có điều suy nghĩ thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận cái lộn thanh âm. Thế nào? Xin lấy lại tinh thần, đưa tay nhìn về phía phía trước. Vừa xem xét này, xín lông mày không khỏi có chút bước lên. Chỉ vì, hắn thấy được một người quen. Một cái quan hệ không tính quá tốt, thậm chí giao thủ qua cũng hoặc là nói là xỉn đơn phương đem đối phương giáo huấn một trận người quen, cúc ngay cho ta. tại một tiếng tức giận tiếng rống dưới, cả người cường thể tráng, cao lớn to con hổ nhân một quyền đánh lui một cái thú nhân chiến sĩ. cái kia hổ nhân không có chút nào đồng dạng, trên thân phát ra khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí ép tới chung quanh không ít thú nhân chiến sĩ đều run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là đối với nó cực kỳ e ngại. chung quanh đi ngang qua các thú nhân đồng dạng bởi vì khí tức kia giật mình kêu lên. Càng bởi vì bất thình lình bạo lực chẳng cảnh giật mình kêu lên. Thế nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền nhận ra cái kia hổ nhân thân phận. Đó là hổ nhân bộ lạc bộ trưởng, đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, nộ. Một cái thú nhân kinh ngạc giống như nói ra câu nói này. Cái kia hổ nhân cường giả, chính là nộ. Thú nhân tộc bên trong xếp hạng thứ 2 hổ nhân bộ lạc bộ trưởng, đẳng cấp 97 hổ nhân chiến sĩ, cái kia vì gặp chạn một mặt, tại nhà bê túc trước cửa bị xình hành hung qua một trận đồ. Đúng. Là hắn. Chúng ta thú nhân tộc đệ nhị cường giả, ai không biết hắn. Nổ bộ trưởng đây là đang làm gì? Ngươi còn gọi hắn nổ bộ trưởng A. Đúng rồi, hắn hiện tại đã không phải là bộ trưởng. Thật đáng thương A. Các thú nhân liền đầu tiên là cảm thấy một trận giật mình, lập tức cảm thấy một trận tiếc hận, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Xin trải qua ngoại giác thiên mệnh tăng phúc ngũ giác để hắn rõ ràng nghe được những đối thoại này. Không phải bộ trưởng. Xin vừa mới bước lên lông mày liền lại là nhíu lại ngay sau đó, xin mới phát hiện nô tình huống tựa hồ có chút không đúng. Trên người hắn cột tráng kiện xiềng xích, chỉ có hai tay xiềng xích bị đứt đoạn giống như vỡ ra, để nô hai tay có thể thỏa thích vung gậy, tùy ý công kích. Trung quanh hắn cũng là có rất nhiều thú nhân chiến sĩ cầm vũ khí bao quanh hắn, còn có mấy cái thú nhân chiến sĩ giống như là muốn chế ngự hắn đồng dạng bổ nhào vào trên người hắn, cũng là bị nô bị thô bạo hất ra. Trang cảnh kia thấy thế nào đều giống như một cái tội phạm đang bị binh sĩ áp tải. Trên đường tránh thoát xiềng xích chói buộc, vì chạy trốn mà cùng áp tải đám binh sĩ tranh đấu lấy quan cảnh. Làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những cái kia áp tải nổ thú nhân chiến sĩ, tựa hồ chính là nó nguyên bản dưới trướng hổ nhân bộ lạc chiến sĩ. Thả ta ra, các ngươi những phản đồ này, Lỗ liền Sa vào đến trong nổi giận, khi ra tay không lưu tình chút nào, đống cắt lớn nắm đấm vung vẩy trong lúc đó, vô luận là cỡ nào cường tráng thú nhân chiến sĩ đều sẽ bị nó đánh tới thổ huyết ngã xuống đất. Căn bản không phải nổ hợp lại chi địch. mắt thấy thú nhân chiến sĩ quân đoàn từ từ rơi xuống hạ phong, ngay cả chỉ là chống đi song quyền để chiến đấu cỗ nổ đều không chế phục được, sắp bị nổ toàn bộ đánh bại thời điểm. một cái tiếng hử lạnh vang lên. Bạch! một giây sau, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ đột kích mà đến, trong nháy mắt đi tới cỗ nổ trước mặt. lô đã nhận ra đến tập kích, muốn phản ứng, lại là bởi vì trên thân của xỉn xích, động tác chậm chạp không ít. cái này một chi đột, trực tiếp cho đối phương lôi đỉnh một kích cơ hội. Bảnh, chỉ gặp người đến cầm trong tay một thanh khổng lồ đầu đinh truy, tại một tiếng tiếng gió gào thét bên trong, trung điệp một truy đánh vào nổ trên ngực. nước, đầu cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay, giống như như đạn pháo đánh tới hướng bao quanh hắn một nhóm thú nhân chiến sĩ, những thú nhân kia chiến sĩ căn bản ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bị thể trạng to con nổ cho đập trúng, chỉ một thoáng, những thú nhân kia chiến sĩ cũng nhất nhất kêu lên thảng thiết, máu tươi cuồn cuộn, như bị xét đánh ngã đầy đất, trong nháy mắt bị thương không nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được, nô đụng phải trúng kích, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Khu khu, nô chỉ có thể chán trường ngã trên mặt đất, một bên ho ra máu, một bên nhìn hàm hàm hướng về phía công kích mình người. Lẫn trong đám người xin đồng dạng chuyển động tầm mắt, nhìn về hướng người kia. Nhìn kỹ, cái kia đúng là một cái cùng nào có chút tương tự hổ nhân. Hai người tướng mạo không kém nhiều, thể trạng cũng giống như nhau cường tráng, địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại nô nhìn tương đối thô kệch. Người kia lại là nhìn có chút ấm ỉ, trên tay cầm đầu đình truy càng là mang theo mùi máu tanh tươi, đơn giản chính là tại nói cho tất cả mọi người, người này không phải cái gì loại lương thiện. Sự thật cũng là như thế. Ta thân yêu ca ca, ngươi quả nhiên không có giả như vậy trung thực thật liền đi vào khuôn khổ đâu. Tướng Mạo Âm Kiệt Hổ nhân đi tới cự nô trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thổ huyết ngã xuống đất hắn, trên mặt mang chính là lãnh đạm tới cực điểm dáng tươi cười. Xung quanh các thú nhân thấy được cái này Tướng Mạo Âm Kiệt Hổ nhân, lập tức cũng là nhận ra thân phận của hắn. Hổ nhân bộ lạc đệ nhị cường giả, nội bộ trưởng thân đệ đệ, nội ệ tơ ở. đẳng cấp cao tới 96. tại hổ nhân trong bộ lạc gần với nội bộ trưởng. cho dù là tại toàn bộ thú nhân tộc đều có thể đứng vào năm vị trí đầu cái kia nội ệ tơ ở. cũng là đem nội bộ trưởng cho đuổi xuống vị hổ nhân bộ lạc đương nhiệm bộ trưởng đâu. nói cách khác, hắn là, a, hắn chính là các thú nhân không tự chủ thấp giọng. Nhìn về phía cái kia tên là nổ ẹ tờ ở hổ nhân ánh mắt cũng thay đổi. Đó là một loại nào đó bài xích, bất thiện, xem thường nhưng lại không thể không đi e ngại phức tạp ánh mắt. Xin lập tức lý giải đến, cái này ở trong thú nhân tộc có thể xếp ở vị trí thứ hai hổ nhân bộ lạc, xem ra là sẽ ra chuyện gì đủ để xưng là chính biến biến hóa. Chứng cứ chính lạc đầu gầm thét. Ta mới không có ngươi dạng này đệ đệ. Nổ hướng về phía nổ ẹ tờ ở quần hương lấy, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy phẫn nộ, thất vọng cùng căm hận Có thể nô ẹ thờ ở lại xem thường. Đừng nói như vậy chớ, ta thân yêu ca ca. Nô ẹ thờ ở âm trầm cười lạnh, nói, dù nói thế nào chúng ta đều là cùng một cái mâu thân sinh ra tới thân huynh đệ, coi như ngươi cho tới nay đều xem thường ta, ta cũng vẫn là lưu lại ngươi một mạng, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để bày tỏ đạt ta đối với ngươi thân cận chi tình sao. Ta nhổ vào. Nô nhổ một ngụm mang máu nước bọt, gầm nhẹ nói, nếu là lúc trước, vậy ta còn có thể đem ngươi coi kết thân đệ đệ đối đãi coi như ngươi rất âm hiểm xảo trá, thậm chí rất hèn hạ, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem ngươi đuổi ra ngoài. Nói đến đây, nô tiếng giống giận dữ biến lớn. Nhưng bây giờ, nhìn xem ngươi làm cái gì? Ngươi phản bội nhân tộc, phản bội thần tộc, phản bội ta. Thừa dịp ta không tại hổ nhân trong bộ lạc xoán vị không nói, còn đổi phục nguyên sơ ác ma loại kia tà ác chi đồ. Ta thật sự là hối hận lúc trước ngươi phạm phải lần lừa sai lầm thời điểm, còn muốn lấy lưu ngươi một mạng, lưu ngươi tại trong bộ lạc. Trong bộ lạc cũng không ít người giúp ngươi cầu qua tỉnh. Kết quả đây, ngươi phản bội ta còn chưa tính, ngươi còn phản bội tất cả giúp ngươi, giúp ngươi, tin tưởng ngươi người. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sum đồ vật. Ta hận không thể giết ngươi. Lỗ tựa như dạng này liên tục gầm thét, để chung quanh thú nhân đều trầm mặc. Không ít thú nhân chiến sĩ cũng là mặt lộ phức tạp cùng vẻ giãy giụa, thậm chí cúi đầu xuống, một bộ ấy nấy bộ dáng. Nhìn xem một màn này, xỉn ánh mắt lấp loé. Duy chỉ có nô ê tờ ở, mặc dù trầm mặt xuống, nhưng không có bất kỳ vẻ hay náy. Ngược lại trên mặt cười lạnh càng lúc càng nồng nặc. Đều đến mức này, ngươi thế mà còn cảm thấy chúng ta hẳn là đi theo nhân tộc cùng thần tộc bước chân, cùng tân sinh nguyên sơ ác ma đối nghịch sao? Nô ê tờ ở rơi lên truy, đem nó ép ở trên thân nổ, âm lãnh nói: Ngươi cũng thấy đấy, trong một tháng này, tân sinh nguyên sơ ác ma đến tột cùng là thế nào dần dần đem cái này thế giới đặt vào trong tay a, thần tộc thì thế nào? Ma tộc thì như thế nào? Cho dù bên kia có tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân tại, kết quả còn không phải bị tân sinh nguyên sơ ác ma tính toán đầu rơi máu chảy, luân lạc tới hiện tại thê thảm tình trạng. Nô ẹ thở ở từng điểm từng điểm bắt đầu thực hiện lực đạo. Sự thật chứng minh, đã mất đi trí cao thần, đã mất đi ma vương, thần tộc cùng ma tộc chẳng phải là cái gì. Ngay cả trí cao thần đều đối với cái này tình thế mắt điếc ai ngơ, tiếp tục tại nàng thánh vực bên trong ngủ cảm giác. Cái này không vừa vặn chứng minh chúng ta mới là chính xác sao. Đương nhiên, chí cao thần cao cao tại thượng, đã toàn năng lại vô địch, tại vị kia trong mắt, chúng ta tất cả hành động đều chẳng qua là tại nàng hậu hoa viên, thế giới, bên trong chơi qua mọi nhà mà thôi à. Có thể coi là là nhà tròi cũng có người thắng, hiện tại thì không nghi là bên này tương đối mạnh đâu, ta thân yêu ca ca. Nội ẹ thờ ơ ngụ ý vô cùng đơn giản, chính là tại chỉ hắn thức thời, thuận theo cường giả một phương mà thôi. Ta đây chính là tại cứu vớt chúng ta Hổ nhân bộ lạc, cứu vớt chúng ta thú nhân tộc. Không phải vậy. Một khi nhân tộc cùng thần tộc bị thua, thú nhân tộc cũng sẽ bị đổ sát hầu như không còn a. Chỉ có theo ta, thuận theo ta, cùng ủ ủ lạc cùng một chỗ, hướng tân sinh nguyên sơ ác ma tuyên bố hiệu trùng, đó mới là để Hổ nhân bộ lạc cùng thú nhân tộc còn sống sung dưới, thậm chí thu hoạch được tiến thêm một bước lớn mạnh cử chỉ sáng suốt. Ta mới là có thể mang theo Hổ nhân bộ lạc cùng đi hướng huy hoàng bộ trưởng. Ngươi liền ngoan ngoan đến kẽ hở bên kia, đi làm ngươi tù nhân liền tốt. Kaka nói, nổ ẹt tơ ở đầu đinh truy bên trên gai nhọn đã là đâm về phía nổ huyết nhục bên trong. Ừ, Á a a, đầu khuôn mặt vặn vẹo lại giữ tợn, liều mạng dãi dùa, lại bởi vì bản thân bị trọng thương, trên thân lại cột thô to xiềng xích quan hệ, căn bản bù không được nổ ẹt tơ ở khí lực. Cái này khiến nổ nhịn không được phát ra dền âm thanh, nhưng hắn cũng không có bởi vì dạng này liền khuất phục, ngược lại đỏ ngầu một đôi con mắt nhìn tròng trọc vào nội ẹ thờ ở. Kỳ thật, đâu cũng không tính là đối với nhân tộc cùng thần tộc đến cỡ nào trung thành. Hắn đối với thần tộc tín ngưỡng không cao, đối với nhân tộc bên trong lòng cảm mến cũng không mạnh, thờ phụng cũng là cường giả vi tôn đạo lý, tin tưởng nắm tay người nào lớn, ai quyền lên tiếng liền lớn. Nhưng, đây không phải hắn sẽ bị nội ẹ thờ ở lời nói cho thuyết phục lý do. Vừa đến, hắn tuy không làm chính mình thân là nhân tộc một thành viên mà cảm thấy vinh quang, lại đối với mình chúa hổ nhân bộ lạc tình cảm rất sâu. Thứ hai, hắn mặc dù không đối thần tộc lớn bao nhiêu tín ngưỡng, nhưng cũng đối với có thể hành xử tự mình làm không đến kỳ tích, một mực không oán vô hối dẫn dắt đến thế nhân nữ thần lòng sinh kính ý. Còn nữa, hắn làm người thổ kịch, thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý, cũng không thừa nhận âm như quỷ kế. Hắn thấy, Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma hành động, tất cả đều là hèn hạ vô sỉ tiểu động tác, e ngại các ma nhân uy hiếp, e ngại các nữ thần vĩ đại mà làm ra hành vi. Dạng này Tân Sinh Nguyên Sơ ác ma trong mắt hắn căn bản không tính là cường giả chẳng qua là một đám tiểu nhân hèn hạ. Nếu như là chính diện đối quyết, chỉ có hai tên siêu thoát cấp tồn tại tân sinh nguyên sơ ác ma lại thế nào có thể là có được mười tên trở lên siêu thoát cấp tồn tại tam đại chủng tộc đối thủ đâu? Chớ nói chi là, nô trong đầu, cái kia đạo từ đầu đến cuối không cách nào quên được bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên. Nghĩ đến vị kia cũng là bởi vì tân sinh nguyên sơ ác ma âm lưu bị khốn ở ma giới, căn bản không trở về được nhân giới. Nô lửa giận trong lòng liền vụt vụt dâng đi lên đừng tưởng rằng các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ có thể một mực phách lối như vậy đắc ý đi đi. Lâu gạt ra toàn thân tất cả khí lực, phát ra vang vọng toàn bộ cosmos tiếng giống giận dữ. Coi như các ngươi cơ quan tính toán tường tận, vậy cũng không cải biến được các ngươi e ngại những cường giả chân chính kia bọn họ sự thật. Tam đại nữ thần, lục đại ma nhân, còn có dũng giả, bọn hắn nhất định sẽ đem bọn ngươi đánh tan. Như vậy gầm thét, giống như là dung chuyển tất cả mọi người nội tâm một dạng, vang vọng mỗi người trong đầu lập tức, vây xem các thú nhân nhìn nhau, trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. thú nhân các chiến sĩ cũng là kìm lòng không được lộ ra khiếp đảm biểu lộ, dây dùa thần sắc càng đậm. noether ở thấy rõ ràng đây hết thảy, trong lòng lập tức lộn bột một chút. hắn biết, tình huống này không ổn. thú nhân tộc vốn cũng không phải là trên dưới một lòng, không phải tất cả mọi người giống gù u lạ cùng noether ở như vậy, thực tình lựa chọn phản bội. phần lớn thú nhân kỳ thật cũng giống như no dạng này, đối với tam đại nữ thần. Lục đại ma nhân cùng dũng giả các loại nghe đồn cùng lực lượng cảm giác sâu sắc kính sợ, tại trải qua thời gian dài trong tuế nguyệt sớm đã thành lập nên mấy tồn tại này sùng bái cùng nhìn lên chi tâm. Cái gọi là tín ngưỡng, kỳ thật nói trắng ra, chính là đối với sự nghiệp to lớn, đối với kỳ tích, đối với lực lượng sùng bái thôi. Thần nếu là sẽ không gọi lên kỳ tích, không có đủ để xưng là sức mạnh vĩ đại mà nói, cái kia lại có ai sẽ tín ngưỡng đâu. Nhân tộc tín ngưỡng, kỳ thật chính là như vậy đồ vật mà thôi. Ma dũng giả. Tam đại nữ thần, lục đại ma nhân các loại tồn tại không thể nghi ngờ là trên thế gian lưu truyền đến rộng nhất vị nhân mạnh mẽ người. Rất nhiều người từ có ý thức bắt đầu vẫn bị quán thâu những tồn tại này có bao nhiêu vĩ đại cùng cường đại khái niệm, dần dà, tín ngưỡng liền xuất hiện. So sánh với mà nói, tân sinh nguyên sơ ác ma tại rất nhiều người trong mắt, sắc thực không có trải qua thời gian dài điểm tín ngưỡng đến truy sủng. Bởi vậy, trừ giống tà thần cùng cựu ma tộc như thế giã tâm bừng bừng lại có mục đích riêng tồn tại bên ngoài, trên thực tế. Đại đa số người đều là không nguyện ý phản bội nhân tộc, thần tộc cùng ma tộc. Guru lạ liền lý giải đến điểm này, mới có thể thông qua cưỡng chế tính thủ đoạn, khống chế các tộc bảy nhân vật trọng yếu, để bọn hắn bị ép phục tùng. Nếu không, muốn cho toàn bộ thú nhân tộc thần phục, đừng nói là một tháng, chính là một năm, mười năm thậm chí trăm năm đều không nhất định có thể làm được. Mà một khi thú nhân tộc bên trong có người liều lĩnh phản kháng, cái kia Guru lạ thủ đoạn liền có thể tuyên cáo kết thúc. Rõ ràng minh bạch điểm này. Nội ẹ thờ ở nhìn xem chúng quanh các thú nhân thần thái trong mắt càng ngày càng không thích hợp, lập tức là ý thức được, tiếp tục như vậy nữa, sự phản kháng của bọn họ chi tâm nhất định sẽ bị tỉnh lại. Thế là, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi đi. Nội ẹ thờ ở nhìn về phía nổ ánh mắt rốt cục chảy ra sát khí. hắn muốn giết gà dọa khỉ. Như vậy, mới có thể chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, để bọn hắn biết phản kháng hạ tràng. Hô! Ngay sau đó, không có chút do dự nào. To lớn đầu đinh truy bị nổ ẹ tờ ở cao cao dơ lên, thuận gió vung mạnh, không lưu tình chút nào đánh tới hướng nổ đầu. Thanh thế kia, lực đạo kia, vừa nhìn liền biết, một khi bị đập trúng, nổ đầu sẽ triệt để hóa thành bùn não. Đây chính là một kích chí mạng. Hô! Nhưng mà, không đợi chung quanh các thú nhân phát ra kêu sợ hãi cùng kinh hô, lại là một tiếng gió thổi vang lên. Một bóng người gào thét giống như lướt đi, trong chớp mắt đi tới nổ ẹ tờ ở trước mặt. Giới thiệu chuyện khá ổn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 911 phải nói một câu đã lâu không gặp sao. Chương 911 phải nói một câu đã lâu không gặp sao. Keng. Đây là to lớn đầu đình truy bị ngăn lại chỗ kích thích thanh âm. Tại không lưu tình chút nào vung mạnh bên dưới thiết truy nổ ẻ tờ ở trước người, người khoác mũ liền hắc bảo thanh niên liền đống nhiên xuất hiện, duỗi ra một bàn tay, tiếp nhận thú nhân tộc bên trong xếp hạng thứ hai hổ nhân bộ lạc hiện bộ trưởng một kích toàn lực. kình phong hóa thành khí sóng triển khai đột nhiên xuất hiện người thần bí một thân áo bào đen cũng là tại kình phong bên trong khái động nhưng hắn lại là thật sự dùng một bàn tay tiếp nhận một cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả một kích tư thế ổn định thân hình như tùng giống như thẳng tắp không có nửa phần bị dung chuyển dấu hiệu cái noe thở ở con ngươi đột nhiên co rụt lại trung quanh các thú nhân cũng là phản ứng lại lộ ra vẻ giật mình ngươi là đang đợi chính mình trung yên nổ không khỏi khẽ giật mình nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình giúp mình đỡ được một kích trí mạng người áo đen thần bí, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Có thể tình thế cũng không có như vậy kết thúc. Người là ai? Nội ẹ thở ở phát ra hô to giống như chất vấn. Nhưng mà, người đến lại là ngay cả hắn chất vấn đều không có để ý tới, hoặc là nói đúng không mảnh về lý sẽ đồng dạng, đón lấy nội ẹ thở ở đầu đình truy tay hồn nhiên xếp chặt, phía trên đúng là sớm đã ngưng tụ đầy ma lực. Bành! Một giây sau, lại là một tiếng tiếng vang trầm nặng xuất hiện chỉ là. Lần này, lại là nổ ẹ tờ ở trong tay đầu đình truy nát bấy thanh âm Nổ ẹ tờ ở trong tay đầu đình truy ngay tại người đến rót đầy ma lực trong lòng bàn tay Như là bị nghiền xương thành cho đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột phấn hình Mà không các loại nổ ẹ tờ ở kịp phản ứng, thân bí áo bào đen cường giả và táo dương lên Tại hắn cảm thấy thấy hoa mắt thời điểm, trung điệp một cước đá vào trên lồng ngực của hắn Phúc, nặng nghe một cước phát tiết ra lực đạo đáng sợ Để Nô E Tở ở trực giác ngũ tạng lục phủ của mình đều rời vị, nhịn không được bước lên nổ theo gót, còn phun ra một ngụm máu tươi, giống như đạn pháo đánh tới hướng một bên, nện vào một tòa công trình kiến trúc bên trong. Công trình kiến trúc bị va chạm đến lung lay sắp đổ, vách tường vỡ nát, mảnh ngói thẳng dậy. Để Nô E Tở ở ở trong đó trong nháy mắt bị vùi lấp gần như một nửa thân hình. Đáng giận, Nô E Tở ở đau đến cơ hồ ngạt thở, thân thể cũng là tựa như tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau đớn thậm chí ngay cả động đậy đều động đậy không được mấy lần. Cái này khiến Nô-ê-tơ ở vừa sợ vừa giận. Thướng phía những cái kia còn không có kịp phản ứng thú nhân các chiến sĩ phát ra gầm thét. lên, giết hắn. Nô-ê-tơ ở tiếng la, lập tức tỉnh lại sướng người thú nhân các chiến sĩ. thú nhân các chiến sĩ cũng không kịp nhiều hơn suy nghĩ, tại Nô-ê-tơ ở mệnh lệnh dưới, do dự một chút bên dưới về sau, lập tức từng cái phát ra tiếng gào to, dơ lên vũ khí, xông về đột nhiên xuất hiện người thần bí. Người thần bí mũ trùm dưới mặt nhấc lên một chút, nhìn xem từ bốn phương tám hướng đột kích thú nhân chiến sĩ, trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo, Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đầu cũng phản ứng lại. Chớ làm tổn thương bọn hắn. Bọn hắn chỉ là bị sai xử mà thôi. Lô vội vàng hô to. Đang chuẩn bị xuất thủ người thần bí động tác có chút dừng lại, ngay sau đó vung lòng thân thể, trong mắt lạnh lẽo cũng là biến mất. Cái này đưa đến chính là trung quanh thú nhân các chiến sĩ toàn bộ đều đột tiến đến bên cạnh hắn cũng hướng phía thân thể của hắn, đâm ra vũ khí trong tay của chính mình. nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là vị này thần bí cường giả sẽ bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. keng, keng, keng, keng, keng. Ken. một trận kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, vô số đem vũ khí sắc bén rơi vào người áo đen thần bí kia trên thân, lại là chẳng những không có xuyên qua thân thể của hắn, ngược lại giống như là đâm chúng một mặt thép tường giống như bắn ra vô số hỏa tinh. Cái gì? Bao quát nổ cùng nổ ẹt ở ở bên trong. Tất cả thấy cảnh này thú nhân nhao nhao đều phát ra kinh hô. Nhất là những thú nhân kia các chiến sĩ cảm thụ được vũ khí trên tay truyền lại mà đến lực đạo phản chấn, từng cái xa vào đến đờ đẫn trong trạng thái. Mà cái kia thần bí cường giả nhưng không có để ý tới đây hết thảy. Phong khinh vân đạm giống như bắt đầu phung phí lực lượng. Vô anh nương theo lấy không khí một tiếng quanh mình, kinh người ma lực từ trên thân nó bộc phát. Cái kia tựa như như gió bao ma lực đem một vùng chu vi tất cả thú nhân toàn bộ đều bị thổi bay. Ngay cả vây xem thú nhân đều không có may mắn thoát khỏi, chỉ cùng phát ra từng đợt kinh hô cùng thét lên, sau đó liền bị thổi ngã xuống đất, ngã trái ngã phải, giống như gặp được bạo tạc tạt đạn. Thật lâu về sau, hết thể mới gió êm sóng lặng. Thế nhưng là, giờ khắc này, trừ cái kia thần bí áo bào đen cường giả bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã ngã trên mặt đất, không có một cái nào là đứng đấy. Được. Thật mạnh bàng quan đây hết thảy nổ phát ra nhĩ non âm thanh lúc này cái kia thần bí áo bào đen cường giả xoay người lóe lên một cái đi tới nổ bên người đi vươn tay khoác lên nổ trên vai người kia thậm chí ngay cả cho nổ phản ứng cùng đáp ứng cơ hội đều không có trực tiếp trong nháy mắt di động biến mất ngay tại chỗ biến thành tù nhân hổ nhân bộ lạc trước bộ trưởng cứ như vậy được cứu đi vây xem các thú nhân kinh nghi bất định nhìn xem đây hết thảy thú nhân các chiến sĩ thì còn ngã trên mặt đất Loan thoáng phát ra một chút tiêu gen, xem ra là cách đối phương quá gần, khoảng cách gần bên dưới đụng phải ma lực trùng kích, hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút thương. Noether ở đẩy ra trên người gạch ngói vụn, trên ngực khóe môi niết lên vết máu từ phá toái công trình kiến trúc bên trong đi ra, nhìn xem ngã đầy đất thú nhân cùng bừa bộn không thôi hiện trường, khuôn mặt âm trầm đến dò người. Đáng chết. Noether hận hận đập một cái bên cạnh vách tường, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo một chút lòng còn sợ hãi. Lộ được cứu đi. Đây là nhất làm cho nội ẹ e ở cảm thấy tức giận sự tình. Có thể cùng chuyện này so sánh, một cái thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong cột mô, cái kia càng thêm làm cho người để ý. Cột mô bên trong lúc nào xuất hiện cường giả loại này? Nội ẹ e ở ánh mắt lấp lóe không thôi. Hắn dù nói thế nào đều là đẳng cấp cao tới 96 đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, chỉ so với thân là thú nhân tộc đệ nhị cường giả nội yếu một ít, nhưng cũng không có yếu quá nhiều, không có khả năng giống như vậy, bị đối phương đơn phương treo lên đánh trong thú nhân tộc có thể làm đến chuyện như vậy chỉ có gù gú lạ có được toàn bộ thú nhân năng khiếu đẳng cấp cũng cao tới 99 gù gú lạ cùng cực hạn cấp cường giả so sánh đều không kém nhiều lắm dạng này hắn mới vừa có biện pháp để nổ eter ở đơn phương bị treo lên đánh nói cách khác cái kia có thể là một cái cực hạn cấp cường giả cường giả như vậy thú nhân tộc là không có hải nhân tộc cũng là không có ngay cả cả nhân tộc đều không có mặc dù nghe gù gú lạ nói Tại Vương Đô chiến dịch lúc, từng xuất hiện một vị cực hạn cấp tinh linh ma pháp sư, Vương Quốc Trí Bảo cũng cho thấy viễn siêu cực hạn cấp trình độ lực lượng, nhưng vừa mới người kia rõ ràng không thể nào là cái ma pháp sư, càng không phải là một nữ nhân, mà là có thể tay không đón lấy thân là thú nhân toàn lực của mình một kích nam tính cường giả. Chẳng lẽ là, Noether ở lại nghĩ tới một người, lại lập tức phủ định, người kia cần tọa chấn Vương Đô, mà lại mấy giờ trước tình báo mới nhất cũng biểu thị hắn còn tại trong Vương Đô, không thể nào là người kia. Như vậy, đối phương là thần tộc cực hạn cấp cường giả sao? Nếu như là thần tộc mà nói, hẳn là có khả năng lợi dụng quyền năng che giấu thân là nữ tính đặc thù, cũng xuất hiện ở đây a. Hay là, đối phương là ma tộc cực hạn cấp cường giả đâu? Có thể ma tộc ba vị cực hạn cấp cường giả toàn bộ đều tại ma giới, không có tới đến nhân giới, đây là đã sớm bị xác nhận tình báo a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Mặc kệ, trước tiên đem chuyện này báo cáo lên đi. Nô ệ thờ ở làm ra lựa chọn sáng suốt nhất mô bên trong xuất hiện không phải thú nhân tộc cùng ải nhân tộc, lại rất có thể là cực hạn cấp cường giả bí ẩn loại tồn tại này, đã là có khả năng uy hiếp được thú nhân tộc an nguy hoặc là kế hoạch. Noether ở nhất định phải nhanh đem tin tức này đưa đến kẻ hở bên kia, nói cho Gula. Không phải vậy, rất có thể sẽ xuất hiện hỏng bét tình thế. Về phần lừa, ta sớm muộn sẽ giải quyết ngươi, Kaka. Noether ở quẳng xuống âm trầm ngoan thoại. Trận. Vị này hổ nhân bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm cũng không để ý tới chung quanh bình dân cùng mình bộ hạ, thất tha thất thể hướng nơi xa mà đi. Cốt mô, một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Tại một trận lấp lóe bên trong, hai bóng người xuất hiện ở nơi này. Nô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiến vào tầm mắt quang cảnh liền thay đổi, từ náo nhiệt nội thành biến thành hẻm nhỏ mờ tối. Bên cạnh hắn không có chiến sĩ thu nhân tộc, cũng không có quần chúng gây xem, càng không có nổ ẹ tở ở cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chỉ có trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Xuất thủ cứu chính mình cường giả bí ẩn. Tình huống này, nói cho Nô, hắn đã thoát khốn, thậm chí thoát ly bị cầm tù áp giải cục diện, thu được tự do. Ngay sau đó, Nô không để ý tự thân thương thế, dãy rũa lấy đứng dậy. Cảm tạ ngươi đã cứu ta, thần bí cường giả. Nô trầm giọng hướng về trước mắt người áo đen nói lời cảm tạ. Đối với cái này, đối phương lại là trầm mặc một hồi. Chật, một cái đối với Nô mà nói không tính quá thanh em xa lạ, từ đối phương mũ trùm dưới đáy văng lên. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi cũng có khách khí như vậy thời điểm đâu, nội bộ trưởng. Treo chọc giống như tiếng cười truyền vào nô trong tai, để nô đầu tiên là sững sờ, lập tức mở to hai mắt. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là? Lâu ngạc nhiên lên tiếng. Đối phương nhếch miệng, đem đội ở trên đầu mũ trùm lấy xuống. Chư xin bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Loại tình huống này, ta phải nói một câu đã lâu không gặp sao? Xin giống như cười mà không phải cười nhìn xem nô, nói, mặc dù thật coi như mà nói chúng ta một tháng trước mới tại trong vương đô gặp qua là được rồi nghe vậy nô tức yên lặng lại không nói gì nhìn xem xỉn nhìn rất rất lâu sau đó mới có chút phức tạp lên tiếng ngươi tại sao lại ở chỗ này nô trầm giọng hỏi thăm nha có chút việc xỉn không có trực tiếp nói thẳng phía bên mình tình huống ngược lại đánh giá nô một chút nói ngược lại là ngươi tựa hồ trở nên so ở trước mặt ta dìu võ dương ai thời điểm thảm nhiều đâu bộ trưởng đại nhân Xin lời nói cũng không tính quá khách khí, thậm chí có thể nói là vô cùng trực tiếp. Dù sao, thật tính toán lên, hai người coi như không phải địch nhân, cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt đối thủ mới đúng. Một tháng trước, vì gặp chẳng một mặt, vị này hổ nhân bộ lạc trước bộ trưởng còn mang theo số lớn nhân mã cùng một trô thẳng hướng nhà bếp, bị xin đánh một cái hoa rơi nước chảy. Cho nên, coi như xin không chút đem chuyện này để ở trong lòng, đầu cũng sẽ không quá cam tâm. Quả nhiên, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Nộ trường xin một chút, không biết là trảo phúng hay là tự rêu nói ra, ta hiện tại xác thực rất mất mặt, thế mà còn luân lạc tới được ngươi cứu ra tình trạng, về sau đại khái cũng không mặt mũi lại tại vị điện hạ kia trước mặt xuất hiện à. Nói, đâu còn lại ho khan vài tiếng, hiện nhiên không chỉ có là thương thế không nhẹ, cảm xúc cũng không là quá ổn định. Xin nhìn xem dạng này hắn, không nói gì nữa. Ngươi chuyện gì xảy ra? Xin trực tiếp hỏi nói, làm sao luân lạc tới tình trạng này rồi? Xin mà nói. Để Cnô trên khuôn mặt không khỏi hiện ra lửa giận. Tâm tình của hắn, lần nữa trở nên không quá ổn định đứng lên. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 912 chí ít ta là nàng mội phu. Chương 912 chí ít ta là nàng mội phu. Ngay tại xin coi là Cnô sẽ cho chính mình giải thích thời điểm. Hắn lại là trước túi đầu xuống, nhìn mình trên thân cột từng đầu thô to siếng xích. Ngươi có thể trước giúp ta đem cái này giải khai sao? Nô thấp giọng kể ra ra chính mình tình nguyện. Xin lông mày níu lại, không có phản đối, trực tiếp rút ra bị áo bào đen giấu ở đeo tại bên hông thanh kiếm. Tại nổ tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu, trong nháy mắt bên trong, đột nhiên chém bổ xuống. Keng, gọn gàng mà linh hoạt đứt gây âm thanh bên trong. Nổ trên thân cái kia thô to xiềng xích toàn bộ đều bị hóa thành màu vàng chạm kích thanh kiếm cho nhất đao lưỡng đoạn. Cái này giải khai. Nổ nhịn không được khẽ giật mình, lập tức mới nhìn hướng về phía xỉn trong tay nắm chặt thanh kiếm, trong mắt tức có hâm mộ cũng có phức tạp. Không có cách nào có thể bị lấy ra câu thúc nổ cường đại như vậy hổ nhân siềng xích, lại thế nào có thể là đồng dạng siềng xích đâu. Đó là đi qua hải nhân tộc thợ rèn chi thủ, sử dụng đại lượng tinh cương tiến hành chế tạo câu thúc dụng cụ, đừng nói là dùng tại trên thân thể người, chính là dùng tại truyền hướng kỳ cấp ma vật trên thân, đều là dư xài. Đã từng còn có người cầm loại này hải nhân tộc thợ rèn tự tay chế tạo tinh cương siềng xích đến câu thúc rồng, kết quả đều thành công đem nó chói buộc chặt, khiến cho đối phương không cách nào đào thoát nói, đó là trước dùng một chút đặc thù ma pháp đạo cụ đến trói buộc chặt rồng miệng, để con rồng kia không cách nào phun ra long tức về sau mới thành công dùng loại này siếng xích câu thúc ở đối phương. Có thể ngay cả rồng như thế có thể xưng ma vật chi vương cỡ lớn ma vật đều có thể thành công câu thúc ở, bởi vậy liền có thể gặp cái này tình cương siếng xích trình độ bền bỉ. Nếu không phải bị vật như vậy cho trói buộc lại, có được quái lực nổ lại thế nào có thể sẽ bị một đám thú nhân chiến sĩ cho tùy tiện áp giải đâu Chàng nói đâu có thể sử dụng quái lực tránh thoát trói buộc chặt hai tay tinh cương xiển xích, tiến tới làm ra phản kháng, đó đã là rất đáng ngờ. Kết quả, dạng này cứng cỏi câu thuốc dụng cụ tại thanh kiếm trước mặt, đúng là tiện tay vung lên liền có thể chặt đứt. Nếu như lần trước tại nhà biệt thúc trước cửa trong trận chiến ấy, xin sử dụng thanh kiếm, vậy mình lại có thể đi ra bao nhiêu cái hiệp đâu. Nghĩ đến đây, nó liền không nhịn được một trận tâm tình phức tạp. Các ngươi thế giới khác nhân loại thật đúng là được trời ưu ái, lại có thể có được dạng này thần binh lợi khí lùa nói ra lời ấy. Cũng không phải. Từ xưa đến nay, tất cả dũng giả liền đều là đến từ thế giới khác nhân loại, không phải là mì vộ tèn sơ người bản thổ, càng không phải là mặt khác bất luận cái gì giống loài, mà là tại tất cả trong tộc đàn đều có thể xương yếu nhất, hoặc là nói là trời sinh liền nhỏ yếu không gì sánh được nhân loại. Chưa bao giờ một cái dũng giả là thần tộc, càng không có một cái dũng giả là ma tộc, thậm chí liền ngay cả tinh linh, ải nhân đều không phải là, đương nhiên cũng không là thú nhân. Cái này khiến nổ làm sao có thể đủ không có cảm giác mà phát đâu. Thật không biết các ngươi những này trời sinh nhân loại yếu đuối vì cái gì như vậy được trời ưu ái? Rõ ràng tức không có ta mấy thú người cùng ải nhân như vậy trời sinh cường đại thể phách, càng không có tinh linh như thế trời sinh ma pháp cường đại thiên phú, chỉ có thể từ nhỏ yếu nhất giai đoạn từng điểm từng điểm trưởng thành, lại vẫn cứ là bề ngoài gần với thần nhất, còn có thể đàn sinh ra dũng giả như vậy tồn tại tộc đàn, ta là hoàn toàn không có khả năng lý giải. Lô chẳng biết tại sao nói ra dạng này không hiểu. Xin lông mày níu lại lại chọn, một bên thu hồi thanh kiếm, một bên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nô. Ngươi sẽ không phải là đang ghen tị à. Xin cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, trực tiếp như vậy hỏi ra lời. Cũng may, lô mặc dù là cái tính tình nóng nảy, nhưng cũng là cái nhanh mồm nhanh miệng, hoặc là nói là đại thần trải qua hán tử thô kệch, Ghen ghét ngược lại không đến nỗi. Lô trầm giọng nói ra, chỉ là đang nghĩ, nếu như ta cũng là dũng giả. Có phải hay không liền có thể tránh cho hổ nhân bộ lạc rơi vào nổ ẹ tờ ở tạp thoái kia trong tay, lại hoặc là... Câu nói kế tiếp, lâu không có nói ra. Nhưng xin hiểu. Lại hoặc là, nếu như ngươi là dũng giả, có phải hay không liền có thể gây nên chạn chú ý, đúng không? Xin đâm thủng nổ ý nghĩ trong lòng. Đây đúng lạc nổ giờ này khắc này nhịn không được dâng lên ý nghĩ một tròng Đáng tiếc, xin không lưu tình chút nào phá vỡ hắn vọng tưởng Đừng suy nghĩ, dũng giả lại không chỉ ta một cái. Ngươi chẳng lẽ nghe nói qua tên kia đối với trước kia cái nào dũng giả khuôn mặt tươi cười nền đón sao? Lời này vừa nói ra, nội yên lặng. Dù sao, từng có dũng giả luân hám ở trong tay trạn, lại cùng còn lại anh hùng hào kiệt một dạng, đều không bị trạn con mắt nhìn nhau nghe đồn, cũng không phải là bí mật gì. Vô luận là đế vương, anh hùng hay là dũng giả, ở trong mắt trạn, đều cùng người bình thường không có gì hai mắt. Nàng chưa từng đối với bất cứ người nào nhìn thẳng đối đãi, dạng này nghe đồn, sớm đã truyền khắp chuyển giới. Nói cách khác, coi như nổ thật là dũng giả, vậy cũng sẽ không khiến cho chẳng nhìn thẳng đối đãi. Đương nhiên, chỉ là chú ý trình độ mà nói, đó còn là sẽ có. Xin giang tay ra, trên mặt đã không đắc ý, cũng không khoe khoang cảm xúc, chỉ có một trận không thú vị. Chỉ là, xin cảm thấy không thú vị sự tình, ở trong mắt nổ, lại không gì sánh được trọng yếu. Ngươi là muốn nói, đặc biệt không phải dũng giả, mà là ngươi, đúng không? Nô trầm giọng hỏi như vậy. Xin lường nổ một chút, ném ra một câu. Chí ít ta là nàng muội phu. Một câu nói như vậy, liền trực tiếp ngăn chặn nổ tất cả chất vấn. Đúng vậy a. Chí ít xin là tràn muội phu. Tràn có thể đối với bất kỳ một cái nào dũng giả không giả vu sắc, lại không biện pháp triệt để không nhìn muội muội của mình bạn lữ a. Long ma vị hôn phu, vẹn vẹn là cái thân phận này cũng đủ để cho tràn chú ý xin. đương nhiên, đâu cũng không cảm thấy, chỉ bằng vào cái thân phận này, liền có thể để tràn lau mắt mà nhìn. Cho dù là muội phu. Nếu như không có đáng giá chẳng đi coi trọng địa phương, vậy cái kia vị điện hạ đoán chừng cũng sẽ không nhiều nhìn vài lần. Mà xin lại khác, có thể làm cho chẳng vào ở trong nhà hắn lâu như vậy, thậm chí tại vương đô thời điểm còn truyền ra qua xin nắm vị kia tay rời đi tầm mắt của mọi người nghe đồn, cái này đủ để chứng minh, vị kia mỹ ma điện hạ đối với xin thiên vị. Tối thiểu, vị kia cũng không bài xích nam nhân này tiếp xúc. Đây cũng là để rất nhiều chẳng những người ngưỡng mộ trong lòng không phải rất có tư vị nguyên nhân. Ngươi cùng vị điện hạ kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Cuối cùng, nô hay là không chịu được hỏi vấn đề này. Đối với cái này, xin chỉ là cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Khá lắm, vấn đề của ta ngươi không trả lời coi như xong, trái lại hỏi ta vấn đề. Thế mà còn là loại này cùng tình huống trước mắt hoàn toàn không liên quan gì sự tình, tình cảm trong mắt ngươi. Ta cùng chẳng quan hệ so ngươi ở chỗ này gặp phải thậm chí ngươi hổ nhân bộ lạc còn trọng yếu hơn đúng không? Xin tức giận lời nói, để nô lập tức thanh tỉnh lại. Hiện tại hoàn toàn chính xác không phải nói cái này thời điểm. Dù cho cơ nổ vẫn là không cách nào cảm thấy tiêu tan, thậm chí vì thế có chút táo bạo, nhưng bất đắc dĩ là, hắn đánh không lại người nam nhân trước mắt này. Đánh không lại, vậy liền không có tư cách phát cáu, không có chủ đề quyền chi phối. Thế là, lột chỉ có thể chật chật lưỡi, gấp xem hướng về phía xìn. Người tới nơi này, khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn làm a Đầu cuối cùng là quay lại chính đề, như vậy nói, ngươi là hướng về phía thú nhân tộc tới hay là hướng về phía gủu ưu lạ tới, hai mục tiêu này cũng không thể nói nhập là một. Như xin là hướng về phía thú nhân tộc tới, vậy liền nói minh nhân tộc cùng thần tộc chuẩn bị đối với phản bội thú nhân tộc xuất thủ, đem bọn phản đồ tiêu diệt toàn bộ. Cái này nếu là xin ý đồ đến, cái kia nổ khẳng định là sẽ không phối hợp, thậm chí sẽ liều lĩnh ngăn cản xin. Nhưng nếu là xin là hướng về phía gủu ưu lạ tới, vậy liền không giống với lúc trước. Cái này nói minh nhân tộc cùng thần tộc hiểu rõ thú nhân tộc hiện trạng muốn giải phóng bị gù ú la độc tài thống trị, dùng khủng bố chính sách chấn áp thô bạo thú nhân tộc. xin ý đồ đến nếu chỉ là nhằm vào gù ú la, cái việc nổ mới có thể đối với xin cảm thấy yên tâm, tiến tới phối hợp hắn hành động. xin xem thấu nổ ý nghĩ, không nghĩ tới ngươi nhìn tứ chi phát triển đầu góc ngu si, đổ ngoài ý muốn biết dùng đầu góc cân nhắc sự tình đâu. xin ôm lấy cánh tay, nói, ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù ta lần này nhiệm vụ chủ yếu không phải đối phó gù ú la, đối phó hắn chỉ là ta cá nhân ý nghĩ nhưng ta cũng không phải đến khi phụ thú nhân tộc thật sao nô nhăn đầu lông mày không buông tha dò hỏi vậy ngươi nhiệm vụ chủ yếu là cái gì cho nên ngươi hôm nay là hạ quyết tâm không để ý vấn đề của ta nhất định phải trước hỏi lại ta là được rồi đúng không xin nhéo mắt lại cười tủm tỉm nói xem ở ngươi hôm nay biểu hiện phân thượng ta liền không dạy dỗ ngươi bị xỉn tiểu nói này cho dù là thô bạo cường tráng như nô sắc mặt đều có chút mất tự nhiên hắn có thể không cam tâm cũng có thể không phục nhưng không thể phủ nhận là, hắn xác thực không phải là đối thủ của xịn. Dũng giả này cũng không phải cái gì tốt tính tình anh hùng hào kiệt, ngược lại là cái rất có thể so với chính mình còn tính tình nóng nảy chủ Ngay cả hệ lý mỹ đều có thể đối kháng, cho dù là ma chi long mạ gồn đều có thể đánh chết dũng giả này, không hề nghi ngờ có được siêu thoát cấp bậc chiến lược, có thể làm cho toàn bộ tân sinh nguyên sơ ác ma cũng vì đó kiên kỵ. Tại vị này đại lao trước mặt, chính mình dạng này đỉnh tiêm chuyển kỳ cấp chính là cái đệ đệ Thật muốn bị bắt được đánh một trận, vậy mình đại khái chỉ có thể nhận. May mắn, xỉn không có làm như thế. Nói cho ngươi cũng không sao. Xỉn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn nói cho nổ tình hình thực tế, nói, ta lần này mục đích chủ yếu là sẽ được gù ưu lạ tù binh người cấp cứu đi ra, thứ yếu mới là đối phó cái kia phản quốc thể. Lời này vừa nói ra, nổ một đôi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngươi muốn tiến vào trong khe hẹp cứu người. Nổ chăm chú nhìn chằm chằm xỉn, nói một mình giống như mà nói. Cũng đúng, kẽ hở hoàn cảnh đối với thần tộc có áp chế hiệu quả, gù là cũng là nhìn chúng điểm này mới vì tránh đi tam đại nữ thần uy hiếp đem đại bản doanh di chuyển đi vào, mà trừ bỏ thần tộc, tại trong nhân tộc, có biện pháp đối phó hắn, còn có thể đối phó toàn bộ thú nhân tộc mang tới uy hiếp người, chỉ có ngươi. Cái này tên lô mãng quả nhiên không giống mặt ngoài nhìn qua lớn như vậy hung ác, ngoài ý muốn rất biết động đầu vóc. Nhắc tới cũng là, nếu như ra hỏa này chỉ là cái táo bạo tên lô mãng, Vậy lần trước liền sẽ không tại xỉn trước mặt lưu bước, từ bỏ tại chán trước mặt soát cảm giác tồn tại hành động. Nghĩ nghĩ, đâu có quyết định. Người đi theo ta đi. lỗ như thế đối với xin nói. Đi đâu? Xin thuận miệng hỏi một chút, trong lòng thì đã có một đáp án. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lỗ ra hỏa này hẳn là muốn mang chính mình đến đó. Quả nhiên, ta dẫn người đi kẽ hở bên kia. lỗ ném ra lời nói này, nói, nơi đó bình thường đều dùng kết giới ẩn dấu đi. Ngươi chưa hẳn có thể phát hiện nó vị trí cụ thể cùng phương pháp đi vào. Phương pháp đi vào. Xin không để ý kết giới sự tình, nhưng lại không thể không để ý cái giờ này, hướng về nộ hỏi, muốn tiến vào kẽ hở còn phải dùng phương pháp đặc thù sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thế giới khe hở là có thể tùy tiện chui vào sao? Nộ thô bên trong khí thô mà nói, nơi đó ngay cả không gian đều là hỗn loạn, cho dù ngươi có thuấn gian di động loại hình kỹ năng hoặc là dịch chuyển không gian ma pháp còn không thể nào vào được. Nói. Nô xoay người. Tóm lại, người đi theo ta là được rồi. Nói xong, nô trực tiếp rời đi. Xin nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi theo. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 913 vậy ngươi còn thèm Long Ma làm gì? Chương 913 vậy ngươi còn thèm Long Ma làm gì? Cốt mô, nội thành một góc. Nơi này không có này chập trùng kia công trình kiến trúc, có chỉ là tựa như quân doanh giống như nghiêm túc quan cảnh. Từng cái lều vải hoặc là nhà gỗ dựng tại nơi này, tạo thành một cái khác dạng nội thành, để trong này không khí cùng cột mổ địa phương khác hoàn toàn khác biệt, có loại không hợp nhau cảm giác. Càng khiến người ta cảm thấy không hợp nhau chính là người nơi này. Nơi này mặc dù cũng có được từng cái thú nhân, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như quân đội giống như kỷ luật nghiêm minh, không chỉ có võ trang đầy đủ, còn muốn a ngay tại đứng gác, hoặc là ngay tại tuần tra, giống như đem nơi này chế tạo thành chân chính quân doanh một dạng. Bầu không khí bén nhọn làm cho người khác Cảm thấy làn da đều bị đâm đau Nhưng tại nô dẫn đầu xuống Xin đi tới chính là như vậy địa phương Nơi này là Nhìn trước mắt quân doanh quan cảnh Xin thật sâu như mày Không phải là bởi vì nơi này để phòng sâm nghiêm Mà là bởi vì hắn loáng thoáng nhớ kỹ nơi này Đây không phải lúc trước phong ấn Lý lịch hát cám thần điện vị trí sao Không sai Nơi này chính là lúc trước phong ấn Lý lịch hát cám thần điện ngồi xuống rơi nội thành Tuy nói lúc trước Cosmo một mực tại phát sinh không hiểu thấu chuyển di hiện tượng, dẫn đến phương vị cùng các địa phương vị trí đều trở nên loạn thất bắt ao, nhưng xỉn đối với nơi này vẫn là vô cùng khắc sâu ấn tượng, cho nên lập tức nhận ra nơi này. Chủ yếu nhất là trong không gian một mực tại chập trùng chớ danh ba động. Cái kia ba động, cùng xỉn tiến vào mộ thời điểm cảm nhận được không gian ba động hoàn toàn nhất trí, cũng cùng xỉn lúc trước gặp phải không hiểu chuyển di hiện tượng lúc Cosmo hoàn toàn nhất trí. Chính là cố không gian ba động này, nói cho xỉn nơi này là lúc trước dẫn phát triển di hiện tượng trung tâm tức lý lít hắc ám thần điện vị trí đối với cái này lô là khẳng định xin thuyết pháp nơi này lúc đầu có thánh nữ đại nhân ra đời thú nhân tộc bộ lạc ngàn năm qua một mực phụng sinh mệnh nữ thần chỉ thị thủ hộ lấy tồn tại ở nơi này hắc ám thần điện lô thấp giọng hướng về xin nói rõ cuộc mổ sự kiện qua đi ta thần lý lít được giải phóng cũng bị ngươi mang đi cuộc mổ cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù tại sau đó xây lại đứng lên Có thể bởi vì hắc ám thần điện đã không có ở đây quan hệ, nơi này bộ lạc cũng không giống như trước đó đen đuổi như vậy phụ nặng nghề sứ mệnh, chỉ là một bên ở chỗ này sinh hoạt, một bên trông coi kẽ hở của thế giới. Nhưng, thú nhân tộc cách mạng, đem đây hết thể đều cải biến. Guru là chấn áp thô bạo toàn bộ thú nhân tộc về sau, vì để tránh cho thần tộc tam đại nữ thần đến đây hương sư vấn tội, cũng vì kiểm chế thú nhân tộc mặt khác có dị tâm bộ lạc, quyết định chiếm lấy nơi này, rời vào kẽ hở của thế giới bên trong. Nơi này nguyên bộ lạc mới bị khu chủ, thay thế thành gù gù lạ bộ lạc người. Lô nói rõ, để xin chuyển qua ánh mắt, nhìn về hướng hắn. Nói cách khác, nơi này thú nhân toàn bộ đều là gù gù lạ trung thực tùy tùng. Xin ngư khi đã có chút biến vị. Lô giống như biết xin là có ý gì, chần chừ một chút về sau, hay là gật đầu. Chỉ có thể coi là ngoại vi chiến sĩ bình thường mà thôi a Lô như thế nói. Gù Vũ Lạ chân chính trung thực tùy tùng cùng bản thân của hắn đội thân vệ đã đi theo hắn cùng một chỗ rời vào trong khe hẹp, ở lại bên ngoài chỉ là trong bộ lạc đồng dạng chiến sĩ tạo thành quân đội. Có thể không hề nghi ngờ, những người này đều là Gù Vũ Lạ người ủng hộ, giống như Gù Vũ Lạ lựa chọn phản bội nhân tộc cùng thần tộc thú nhân. Cùng còn lại bị uy hiếp thú nhân bộ lạc khác biệt, bộ lạc này là Gù Vũ Lạ tự thân xuất lính cùng nuôi dưỡng nhiều năm quân đoàn. Những cái kia dám phản kháng Gù Vũ ra hỏa sớm đã bị giết. Còn lại toàn bộ đều là hắn bồi dưỡng ra được cuồng nhiệt tùy tùng, lại còn toàn bộ đều vô cùng dũng mãnh thiện chiến, người nhỏ yếu tại gia hỏa kia khủng bố thống trị dưới, đại khái đã sớm toàn bộ bị đào thải đi. Nói đến đây, nô trong mắt cũng là không khỏi hiện ra hung quang. Xin đông dạng sớm đã nghe nói qua gủ gủ lạ sự tích. Nghe nói, cái kia hỗn hợp chủng thú nhân vương giả tại thật sớm thời điểm liền đã vì bộ lạc giáng dấp vị trí, đem phụ thân của mình cho tự tay giết, cấp bộ trưởng vị trí cũng ở thượng vị về sau triển khai một loạt ngang ngược động tác, tỷ như đem thần tộc tượng thần âm thầm tiêu hủy, tự mình nghiêm cấm trong bộ lạc người cầu nguyện cùng tín ngưỡng thần minh, còn vì chế tạo ra mạnh nhất thú nhân quân đoàn, đem toàn bộ trong bộ lạc thực hành nhược nhục cường thực chính sách, lưu lại cường giả, đào thải kẻ yếu, lại thanh trừ người phản kháng, bồi dưỡng trung thần cùng tử sĩ, cuối cùng mới thành công đem bộ lạc của mình chế tạo thành toàn bộ thú nhân tộc bên trong mạnh nhất bộ lạc. Maclo mặc dù đồng dạng thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý lại không giống cửu u lạ như vậy tàn nhẫn vô tình đem kẻ yếu toàn bộ đào thải khu trục chỉ để lại cường giả nói cách khác đối với cửu u lạ hành động nô là phi thường thấy ngứa mắt lại thêm cửu u lạ bây giờ hành động nô đối với hắn đã không chỉ là thấy ngứa mắt mà thôi còn có cực độ căm thù cùng tiểu thị nhưng đối với cửu u lạ tự tay tạo ra cường giả bộ lạc nô hay là không thể không nói hơn mấy câu tiên kia bộ lạc đã bị đánh tạo đến bền chắc như thép lại cường giả như mây tại bộ lạc của hắn bên trong 20 tuổi thời điểm nhất định phải đạt tới đẳng cấp 50, 25 tuổi thời điểm nhất định phải đạt tới đẳng cấp 60, 30 tuổi thời điểm nhất định phải đạt tới đẳng cấp 70, 35 tuổi thời điểm thì nhất định phải đạt tới đẳng cấp 75, mà 40 tuổi thời điểm đồng dạng nhất định phải đạt tới đẳng cấp 80, không phải vậy liền sẽ bị toàn bộ khu trục ra bộ lạc. Không có đạt tới quy định đẳng cấp, lại muốn lưu ở trong bộ lạc người, vậy thì nhất định phải khiêu chiến cùng tuổi đoạn đã đạt tiêu chuẩn người, đem nó đánh bại, đó mới có thể tiếp tục lưu lại. Kẻ bại thì có thể tiếp tục khiêu chiến nó dư đồng tuổi trẻ người, thẳng đến còn lại một cái duy nhất kẻ bại, cái kia kẻ bại làm theo sẽ bị khu trục ra bộ lạc. Dựa vào loại này chính sách, bộ lạc của hắn mới bị đánh tạo thành toàn thú nhân tộc bên trong cường đại nhất một chi, thế lực cùng thực lực đều có thể so với nhân loại ba đại quốc nhà, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi nhân loại các ngươi quốc gia bên trong cường đại nhất ba đại quốc nhà. Đây chính là gủ hữu lạ bộ lạc, một cái không có tư tình, không có nhân tình, chỉ có thực lực quân đoàn thức thú nhân tộc bảy. Khó trách. Xin thật không có hoài nghi điểm này. Phía trước trong quân doanh tuần tra cùng đứng gác thú nhân chiến sĩ sát thực từng cái cũng đều có chút cường tráng, phát ra khí thế cũng rất mạnh, cho xỉn cảm giác đã hoàn toàn vượt qua vương quốc kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc kỵ sĩ đoàn, đều có thể cùng cận vệ kỵ sĩ đoàn so sánh với. Mà đây chẳng qua là gũ hữu lạ dưới chương phía ngoài nhất bộ hạng, những cái kia bị nó mang vào trong khe hẹp cái gọi là đội thân vệ chỉ có khả năng càng mạnh. Xin có lý do tin tưởng. Google là mang vào trong khe hẹp toàn bộ đều là đẳng cấp chí ít 70 thú nhân tộc cao thủ. Dạng này một nguồn lực lượng, thật ngưng tụ, sợ là cực hạn cấp cường giả tới, chính diện đối đầu, vậy cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ cho ta. Đương nhiên, chính mình không ở trong đám này. Dứt khoát đem bọn hắn đều giải quyết. Xin trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Nếu những thú nhân này đều không phải là không nguyện ý phản bội thú nhân, mà là Google là trung thực tùy tùng mà nói. Cái kia ả nỉ mà hẳn là sẽ không thánh mâu đến khuyên chính mình buông tha những người này tính mệnh à. Bọn hắn là chân chính kẻ phản bội, tận diệt mới là đối với mình một phương này có lợi nhất phát triển. Nghĩ tới đây, xỉn có chút rục dịch. Lộ giống như nhìn ra xỉn ý nghĩ, không khỏi nói một câu. Ta ngược lại thật ra không phản đối ngươi xuất thủ đối phó bọn hắn, nhưng tốt nhất hẳn là hiện tại, không phải vậy gù gù là bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó, liền xem như ngươi. Vậy cũng sẽ không muốn nhìn thấy hắn bắt con tin an nguy đến uy hiếp người à? Lô mà nói, để xin thoáng bình tĩnh lại. Xin cũng phát hiện, chính mình có chút lô mãng. Bình thường, chuyện đơn giản như vậy tình, chính mình hẳn là có thể đủ nghĩ đến mới đúng. Chỉ có thể nói, trong một tháng này, nhân tộc cùng thần tộc liên tục bại lui, thật để xin có chút cảm thấy khó chịu, mới có thể một mực cảm thấy dục dịch, hận không thể tự mình xuất thủ. Xin hơi lắng lại một chút nội tâm của mình, cũng phủi nồ một chút. Không nghĩ tới ta thế mà lại còn bị ngươi nhắc nhở. Ngươi thật không giống mặt ngoài nhìn qua lớn như vậy thần kinh đâu. Xin hơi xúc động. Hừ. lô hư lạnh một tiếng, nói, dù nói thế nào ta đều là một cái bộ lạc thủ lĩnh, coi như bình thường lại thu thần kinh, có chút nên suy nghĩ vấn đề hay là được thật tốt suy nghĩ. Không phải vậy, làm sao có thể để cho ta hổ nhân bộ lạc biến thành thú nhân tộc bên trong mạnh thứ hai. Cái này thật là có chút đạo lý. Vấn đề gần như chỉ ở tại. Cuối cùng chỉ là thứ hai. Xin hào tâm nhắc nhở, mà lại ngươi sẽ không quên, ngươi hổ nhân bộ lạc đã biến thành người khác đi. Bị xin như thế đâm một câu, nổ hô hấp trì trệ, cả người đều tàn ra lệ khí. Nếu không phải nổ ẹ tờ ở tạp tói kia bắt ta thê tử nữ nhi đến uy hiếp ta, ta làm sao lại bị hắn chế ngự cũng xoán vị thành công. Lô hận hận nắm chặt lấy nắm đấm. Cái gì? Xin thì chú ý đến địa phương kỳ quái, ngạc nhiên nói, ngươi đã có thê tử nữ nhi. Thật kỳ quái sao? lầu không biết xỉn đang kinh ngạc cái gì, thô to lông mày đều cao lại. Xỉn lập tức khiển trách, ngươi cũng có thê tử nữ nhi, thế mà còn đối với tràn như vậy si mê, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Xỉn kem chút không có lộ ra kinh bị biểu lộ, nhưng mà lỗ lại so hắn càng nhanh một bước rất kinh bị đứng lên. Ngươi có tư cách nói ta sao? Rõ ràng đều đã co vương quốc trí bảo làm vị hôn thế a, vậy ngươi còn thèm long ma làm gì? Lô đem đối với xỉn kinh bị lộ rõ trên mặt, lần này đổi lại xình hô hấp trì trệ, không phản bắt được. Suýt nữa quên mất, thế giới này là cho phép một chồng nhiều vợ. Đã như vậy, có thể tử nữ nhi về sau lại tiếp tục truy cầu người khác, giống như cũng không kỳ quái. Chính mình không phải cũng có hai cái vị hôn thê, còn có hai cái dấu ở nhà tiểu kiểu thế sao. Đều đã dạng này, đâu còn có tư cách khinh bỉ người ta. Chính mình lúc nào biến thành song tiêu cầu rồi. Thảo! Còn tốt! Ta thèm người trí ít đến trong bát của ta tới. Ngươi thèm người sợ là cả một đời cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Xin nhàn nhạt ném ra một câu. Cô ô. Nổ từ trong cổ họng gạt ra một tiếng kỳ quái tiếng tê hiển nhiên là bị bạo kích. Cái này khiến nổ có chút thẹn quá hóa giận, dơ lên đống cắt lớn nắm đấm. Thấy thế, xỉn có chút hăng hái lên tiếng. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không a? Xỉn cũng dơ lên nắm đấm của mình. Nắm đấm kia, cùng như gấu giống như to con nổ thiết quyền căn bản không cách nào so sánh được. Giống như phủ du lây cây, nhỏ bé giống như cái đệ đệ. Có thể xin lại nói như vậy. ngươi đánh không lại ta. Không sai, nắm đấm nhỏ không có nghĩa là chính là đệ đệ. Lộ trầm mặc, cuối cùng không thể không buông xuống chính mình đống cát lớn năm đấm, nói với chính mình, chớ cùng cái này vô sỉ dũng giả chấp nhận. Hai người yên lặng liếc nhau một cái, sau đó an ý dịch ra ánh mắt. Cái này xê dịch mở, bọn hắn mới phát hiện, chung quanh chẳng biết lúc nào đúng là bu đầy người. Từng cái thú nhân chiến sĩ trầm mặc nhìn xem bọn hắn, tạo thành vòng đây. Chật! Nơi này có thanh âm rất lớn kẻ xâm nhập. Có người la như vậy. Xin cùng nổ đồng thời lâm vào không nói gì. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 914 nguyên bản, tiêu chuẩn kép không chỉ là ta à. Chương 914 nguyên bản, tiêu chuẩn kép không chỉ là ta à. ầm ầm Đây là tiếng bước chân nặng nghề đại lượng hỗn hợp lại cùng nhau, cũng trên mặt đất chạy chỗ kích thích động tĩnh Khi xin cùng nổ hai người bị phát hiện, Thú nhân trong quân doanh thú nhân các chiến sĩ cũng là đạt được thông báo một khắc này, nơi này tất cả thú nhân đều giống như là bị tỉnh lại manh thú, tập thể hướng về xìn cùng nổ bên này chạy tới. Lập tức, vô số thú nhân chiến sĩ đồng đều từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, giống như là đàn thú một dạng, tướng quân doanh bên trong trang nghiêm, tốc mục không khí trở nên tràn đầy mùi khói thuốc súng. Tương tiêu tốc sát chi khí bắt đầu bay lên, làm cho cả quân doanh đều giống như một cái bị tỉnh lại to lớn ma vật, bắt đầu hành động đứng lên. Mà bọn hắn cũng không có chút nào bắt lấy xin cùng nội ý nghĩ. Đối phương có thể là sông lầm. Đối phương khả năng có tình huống đặc biệt. Cho nên nhất định phải đem đối phương bắt sống. Không nên tổn thương tính mạng của bọn hắn. Dạng này cân nhắc, căn bản không tại những thú nhân này chiến sĩ tư duy phạm vi bên trong. Bởi vì, bọn hắn nhận được mệnh lệnh chỉ có một cái. Đó chính là, đem tất cả ý đồ xâm nhập nơi này lạ lẫm tồn tại, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Thế là... Vây lại xin cùng nổ thú nhân các chiến sĩ không chút do dự dơ lên trong tay vũ khí, hướng về hai người hành sát mà tới. Sát khí kia, khí thế kia, căn bản chính là dự định đem xin cùng nổ trực tiếp chặt thành vụ thịt. thấy thế, xin cùng nổ hai người hướng về phía đối phương nôn cái dánh. Đều tại ngươi cái này giọng nói lớn, nhìn, đều bị phát hiện. Đều nói rồi ngươi không có tư cách nói ta. Hai người tựa như dạng này lẫn nhau thoá mạ một câu, sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu chuyển động. Cũng ngay. Nô trực tiếp sử dụng chính mình kỹ năng độc hưu, cự lực Cái này một có thể làm cho C Nô tự thân lực lượng cực lớn biên độ dâng lên Khiến cho C Nô bị coi là trong nhân tộc khí lực lớn nhất sinh mạng thể Thậm chí để hắn có năng lực di chuyển một ngọn núi Ngay cả thần tộc cùng ma tộc đều được tại khí lực phương diện này Đối với hắn cam bái hạ phong kỹ năng độc hưu vừa sử dụng đi ra Đầu cái kia to con hình thể liền đi theo một trận tăng vọt, Cơ bắp hở ra, thân cao tăng lên, hình thể biến lớn Phần lưng cũng là cùng theo một lúc đắp thành từng khối nổ trong nháy mắt hóa thành cao hơn 3 mét cự đại hổ người. Tại dít lên một tiếng bên trong vung lên như là nham thạch nặng nghề nằm đấm, đánh phía đột kích từng cái thú nhân chiến sĩ. Bành, bành, bành, bành, bành. Tại từng đợt ngột ngạt như tiếng sấm giống như tiếng vang bên trong, từng cái thú nhân chiến sĩ bị nổ tại chỗ đánh bay, hóa thành như diệu đất dây, giống như rác rưởi một dạng bay về phía bốn phương tám hướng thật lâu về sau mới đập trên mặt đất, hóa thành một vũng máu thịt. Không có tinh cương xiềng xích chói buộc, nổ thực lực cường đại kia mới rốt cục là có thể phát huy ra, đem vây lại chính mình thú nhân quân đoàn đều đánh cho liên tục bại lui. Lại thêm vết thương trên người hắn bị xin dùng suy tinh chi tức trực tiếp chữa khỏi, khôi phục lại toàn thân trạng thái nổ tự nhiên là trở nên thế không thể đỡ. Thần cản giết thần, ma cản giết ma. So với bạo lực thúc đẩy nổ, xin động tĩnh bên này ngược lại không phải là rất lớn. Nhưng mà luận trình độ kinh khủng. Xìn bên này không thể nghi ngờ mới là kinh người nhất. Hô! Tại một tiếng khuấy động trong tiếng gió, xìn thân hình hóa thành một đạo như quỷ mị bóng đen, giống như một trận màu đen gió lốc, xông về đột kích thú nhân chiến sĩ. Áo bào đen tại tốc độ cực nhanh bên dưới kịch liệt chập trùng. Hoa lệ thánh kiếm cũng là chẳng biết lúc nào bị xìn rút ra. Tất cả thú nhân chiến sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình công kích còn không có kết thúc, thân ảnh của địch nhân cũng là không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang màu vàng nóng xuất hiện Phấp phốc, phốc, xé vải giống như chặt đứt âm thanh bên trong. Một tên sông lên phía trước nhất thú nhân chiến sĩ trên thân huyết quang chợt hiện. Nửa người trên của hắn bay thẳng lên, đập xuống đất, trên thân phun ra đại lượng huyết dịch nhuộn đỏ mặt đất. Nửa người dưới thì thuận quán tính, lại còn đang chạy lấy, thẳng đến chạy ra một khoảng cách về sau, tốc độ mới càng ngày càng chậm, cuối cùng triệt để dừng lại, ngã trên mặt đất, chế tạo cái thứ hai vũng máu, bỏ mình tại chỗ. Cái kia thú nhân chiến sĩ thậm chí chưa kịp phản ứng, mình đã chết rồi. đương nhiên. Còn lại thú nhân chiến sĩ cũng giống như nhau đãi ngộ. Phốc phốc. phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Nhục thể bị lợi khí chặt đứt thanh âm chỉ tại không ngừng văng động, làm cho huyết quăng cũng đi theo không được nở rộ ra. Từng cái thú nhân chiến sĩ đều bị kiếm quăng màu vàng nóng chém thành hai nửa, hóa thành tàn khuyết không đầy đủ thi hại, ngã trong vũng máu, chết để đánh mất tính mệnh. Xin tựa như dạng này, hóa thành trí mạng gió lốc màu đen, một bên bằng tốc độ kinh người sông pha chiến đấu. Một bên tại thú nhân chiến sĩ trong nhóm tùy ý chém giết lấy từng cái thú nhân chiến sĩ, giống như tử thần đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy từng đầu sống sờ sở tính mệnh. Đối diện với mấy cái này sớm đã thần phục với gù gữu la, do gù gữu la bồi dưỡng ra được trung thành tùy tùng, xin hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình tất yếu, xuất thủ chính là muốn mệnh. Lớn như vậy tứ thu hoạch, tự nhiên rất nhanh liền làm cho cả quân doanh đều hóa thành một mảnh huyết tinh chiến trường, trên mặt đất toàn bộ đều là máu tươi cùng thú nhân chiến sĩ thi thể. Nếu là có người thứ ba ở chỗ này, nhìn thấy cái này một quan cảnh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nơi này nằm đầy đất thú nhân chiến sĩ, mỗi một cái đều là ít nhất trở cấp 5, 60 tồn tại a Đối với người bình thường mà nói đã coi như là không thể nghi ngờ cường giả những thu nhân này chiến sĩ, tại chỉ là hai người trong tay, lại lưu lạc làm yếu ớt nhất tồn tại, bị không ngừng đánh giết lấy. Mắt thấy xin cùng nổ đồng đều không chút kiêng kỵ đồ sát lấy tộc nhân của mình. Còn lại thú nhân các chiến sĩ đâu còn không rõ hai cái này kẻ xâm nhập thực lực đâu. Truyền kỳ cấp. Chí ít truyền kỳ cấp. Mà lại, bọn hắn cũng nhận ra nổ thân phận, biết hắn là cấp bậc cao tới 97 đỉnh tiêm truyền kỳ cấp tồn tại, thú nhân tộc đệ nhị cường giả. Về phần một cái khác người khoác hắc bảo thần bí kiếm sĩ, thực lực càng là có khả năng ở trên nổ. Hai cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp kẻ xâm nhập. Cái kia đã không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống cự tồn tại. Nhanh đi kẽ hở bên kia thỉnh cầu trợ giúp một tên rõ ràng địa vị không thấp tựa hồ là nơi này thú nhân quân đoàn nhân vật dẫn đầu thú nhân chiến sĩ vừa kinh vừa sợ hướng về trung quanh hô to thoáng một cái đưa tới xin cùng nỗ lực chú ý dừng lại đầu càng là nhịn không được đột phá vòng dây xông ra vòng dây lao đến hắn không có khả năng bị nơi này thú nhân chiến sĩ chạy tới thông báo không phải vậy bị gù gù là kịp phản ứng bắt con tin đến uy hiếp bọn hắn nói vậy bọn hắn khả năng liền thúc thủ vô sách Nhưng đầu khí lực có lẽ rất đáng sợ, tốc độ lại không nhất định có thể đuổi kịp nơi này nhiều như vậy rất có thể đi thông báo người. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không ít thú nhân chiến sĩ tại chỗ tàn ra, chia ra nhiều đường, chạy tới báo cáo. Ngay tại cnột chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy hiện thực này thời điểm, dị tượng nổi lên. Lấy mênh Ngông chi ma lực, dẫn thiên ngoại chi thần tinh. Nương theo lấy chú ngữ vịnh sướng âm thanh vang lên, tinh quang tại thú nhân trong quân doanh lấp lẻ. Phồn mang suyết suyết, diễm tế từng đống. Nghe theo chi phối bầu trời đêm người điều khiển, tại lúc này hiện ra chúng thần chi huyền diệu cùng quy tích. Đó là ánh sáng. Đó là cường đại thiên chi lực. Cho nên, lập lệ đi, quần tinh. Thế là, hạ xuống đi, quang minh. Khổng lồ ma lực rót vào tinh quang bên trong, tại trong quân doanh tinh quang đột nhiên tăng vọt, Khuếp tán quần tinh trận, sợ tạ Rốt cục, tên là thiên thể mà pháp thành hình. Tinh quang bên trong, vô số cỡ nhỏ thiên thể liền từ bên trong lướt đi. Hóa thành từng đạo chùm sáng giống như, kích xạ hướng về phía bốn phương tám hướng. Cái gì? Không tốt. Đây là ma pháp gì? Từng cái thú nhân chiến sĩ nhao nhao mặt đều biến sắc, thậm chí phát ra tiếng kinh hô Từng cái cỡ nhỏ thiên thể thì là bay lượn tại trong quân doanh, đuổi kịp những cái kia chạy đi thú nhân chiến sĩ. trận từng đạo kích quang giống như giải sáng từ từng cái cỡ nhỏ thiên thể bên trong bạo khởi, mãnh liệt bắn hướng về phía từng cái thú nhân chiến sĩ. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Nhục thể bị chặt đứt tiếng vang một lần nữa xuất hiện. Không, lần này không phải chặt đứt, mà là xuyên qua. Vô số giải sáng liền tựa như kích quang một dạng, từng cái xuyên thủng từng cái thú nhân chiến sĩ ngực hoặc là đầu. A, a a a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chuẩn bị hướng kẽ hở bên kia tiến hành thông báo thú nhân chiến sĩ toàn bộ đều bị kích quang giống như giải sáng cho bắn giết. Bước lên phía trước những đồng bạn kia đường lui, ngã trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua trở thành nhuộm đỏ đại địa vũng máu. Các người trốn không thoát. Xin liền toàn thân chấn động ma lực, điều khiển khuyết tán quần tinh trận thiên thể, để bọn chúng bắt đầu đổ sát thú nhân chiến sĩ. Bởi vì cái gọi là, chỉ cần đem nhìn thấy người của mình toàn bộ đều giết chết, đó chính là hoàn mỹ ám sát. Đồng nghĩa, chỉ cần đem toàn bộ quân doanh người đều cho giết chết, vậy liền không ai có thể đi thông báo, tự nhiên cũng không có người sẽ biết có người tiềm nhập tiến đến. Thông báo. Không tồn tại. Hôm nay, xin liền không chỉ là muốn tới cứu người, càng là nghĩ đến giết người. Cái này trong quân doanh thú nhân chiến sĩ, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Mắt thấy vô số thiên thể tại trong quân doanh vừa đi vừa về bay lượn bắn ra giải sáng, đem từng cái thú nhân chiến sĩ đều cho tại chỗ bắn giết, không có một cái nào có thể chạy đi, nô tức thở dài một hơi, lại nhịn không được liễu lưới. Đây là dũng giả. Rõ ràng chính là ma nhân A. hiển nhiên, xin tắc phong, để nô dạng này ngạnh hán đều bị hù dọa. May mắn ta không có đắc tội hắn quá sâu. Nô nhìn xem vô số ngã trong vũng máu thú nhân chiến sĩ, một bên cảm thấy may mắn, một bên lại là gù gù là mặc nghiệm. Chọc tới người như vậy, ngày tận thế của ngươi cũng đến, gù gù là. Lưu lại dạng này cảm khái, nô liền cũng phấn chấn lên tinh thần, cuồng hống một tiếng, xông vào thú nhân chiến sĩ trong quân đoàn, tùy ý hoành sát đứng lên. Cung bản nhân nói một dạng, gù gù là trong bộ lạc thú nhân, hắn là một cái cũng sẽ không thương hại cùng đồng tình, cho dù là bị tàn sát hầu như không còn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Cùng trước đó áp giải hắn thú nhân chiến sĩ không thể so với so sánh. Những thú nhân kia chiến sĩ dù nói thế nào đều là chính mình trong bộ lạc người không phải. Nội ý nghĩ như vậy, may mắn không có bị xỉn biết được. Nếu không, hắn nhất định sẽ cảm khái. Nguyên bản, tiêu chuẩn kép không chỉ là ta à. Cũng không lâu lắm, chiến đấu kết thúc. Có khuyết tán quần tinh trận cực tốc thu hoạch, tăng thêm xỉn cùng nổ hai người không lưu tình chút nào chém giết cùng quanh sát. Toàn bộ quân doanh thú nhân chiến sĩ tự nhiên là có một cái tính một cái. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Hô! Hô! Lô mang theo nhuốn máu hai tay, đứng tại trong núi thơi biển máu thở phì phò. Liền xem như hắn, liều mạng như vậy hoành sát địch nhân, vậy cũng xác thực nên mệt mỏi. Trái lại xỉn, đúng là hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ mệt mỏi, một bên hướng về cnô đi tới, một bên hất ra thánh kiếm trên mũi kiếm dính lấy vết máu, để thánh kiếm một lần nữa trở nên không nhuốn bụi trần, hoa lệ phi phàm. So sánh một chút phong khinh vân đạm còn không hiểu tiêu xái đối phương, lại so sánh một chút toàn thân dính máu, chất vật giống như từ trong khe nước đi ra chính mình, lộ suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Thể lực tốt như vậy. Đến cùng ta là thú nhân vẫn là hắn là thú nhân. Không phải đều nói nhân loại là tay chân lèo khèo nhược kê sao. Đây là nhược kê. Vậy ta là cái gì? Cam. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 915 ta xỉn nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Chương 915 ta xỉn nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Lúc này xỉn chưa biết được, ở trong mắt nô, chính mình một lần từ dũng giả bị coi là ma nhân, lại từ ma nhân bị coi là thú nhân. Nếu như hắn biết, vậy hắn nhất định sẽ làm cho nô cũng biết, cái gì gọi là đến từ xã hội đánh đập. Không chút nào biết mình trốn qua một kiếp nô nhìn xem thu hồi thanh kiếm, đi vào trước mặt mình xỉn, cố gắng lắng lại hô hấp của mình. Ân, là một cái cường tráng nam nhân, hắn cũng là có lòng tự trọng, coi như đánh không lại đối phương. Cái kia cũng không có thể làm cho đối phương cho là mình hào nhoáng bên ngoài, rõ ràng có lớn như vậy khổ người, lại thở đến cùng cái gì mở dạng. Cho nên, đâu cố gắng áp chế thở hồn hện, giả bộ bình tĩnh mở miệng. Con tốt, chúng ta không có thả chạy bất cứ người nào, dạng này liền xem như gũ ủ lạ cũng không có nhanh như vậy phát hiện nơi này tình huống. Đây cũng là lời nói thật. Ai bảo gũ ủ lạ bây giờ tại kẽ hở của thế giới bên trong, mà không phải ở bên ngoài đâu. Đạt được thế giới kẽ hở dạng này nơi ẩn nút đồng thời, gù hù là cùng ngoại giới ở giữa liên hệ tự nhiên khó tránh khỏi sẽ trở nên yếu hơn không ít. Đã như vậy, tại đối phương trước đó định tốt cố định liên lạc thời gian đến trước đó, hoặc là có người phát hiện nơi này tình huống, đem tin tức mang về trước đó, gù hù là bên kia cũng đều là không biết mình dưới trướng quân đoàn bị huyết tẩy sự tình. Nói tóm lại, đây là một lần phi thường hoàn mỹ ám sát, vô song, không lởm Được chưa? Xin miết miệng, nói. Chúng ta tranh thủ thời gian đến thế giới trong khe hẹp đi. Ta biết. Lô nặng nghề gật đầu, tiện tay giật xuống quần áo trên người, xoa xoa trên song quyền vết máu, sau đó trực tiếp trần chụi cánh tay, đi hướng quân doanh chỗ sâu. Xin nhìn xem nổ cái kia cường tráng đến không được thể trạng, trong lòng cũng không biết nên không nên hâm mộ. Đừng hiểu lầm, hắn không có chút nào hy vọng trở nên cùng đối phương một dạng, trở thành một cái tên cơ bắp. Nhưng không thể không nói, cái kia tám khối cơ bụng quả thật làm cho xỉn hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm hâm mộ Hán tại đi vào mỉ bộ tẹn sở về sau cũng tính là là thường xuyên chiến đấu, thường xuyên vận động, trên thân không có gì thì thửa, lại cách tám khối cơ bụng cảnh giới còn rất sớm. Hoặc là nói, hắn coi như thăng cấp, mạnh lên, thể lực so nậu còn muốn xuất chúng, hình thể phương diện cũng là chưa từng xuất hiện biến hóa gì, đừng nói là cơ bụng, chính là cơ bắp đều khó mà gạt ra một khối. Đại khái là thể chất như vậy, không có cách nào cải biến A. Còn tốt, hắn không phải cái gì phi chạch. Không phải vậy mạnh thành dạng này còn không có biện pháp cải biến thể trạng mà nói, hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút, có nên hay không tìm xem có thể giảm béo tạo hình ma pháp dược. Lắc lắc đầu, xin để cho mình nao động phong bạo quán tính đình chỉ, sau đó cùng lên nổ, đi tới quân doanh chỗ sâu. Hai người tới địa phương là một cái bắt ngát bình đài tựa hồ là gần nhất mới tu kiến lên, nhìn có loại mới tinh cảm giác. Trung quanh chạy đến rất nhiều thú nhân chiến sĩ, trên thân hoặc là có huyết động, hoặc là đầu nổ tung. Rất rõ ràng là bị khuyết tán quần tinh trận giải sáng cho một đợt mang đi. Mà từ ngã xuống đất thú nhân chiến sĩ số lượng bên trong cũng có thể nhìn ra, nơi này trước kia hẳn là bị trọng binh chấn giữ lấy địa phương. Chính là chỗ này. Nô Trầm giọng nói ra, may mắn ngươi dùng ma pháp giải quyết nơi này thú nhân chiến sĩ. Không phải vậy, có nhiều người như vậy chấn giữ ở chỗ này, cho dù vạn nhất chúng ta xông đến đây, đối phương đều có thể tùy thời phái người tiến vào kẽ hở mật báo. Có lẽ đi. Xin có chút không yên lòng trả lời một câu. Ánh mắt lại là liếc nhìn hướng về phía bốn phía Hắn theo bản năng triển khai ngoại giác thiên mệnh sức cảm ứng Kết quả phát hiện chính mình chỉ có thể cảm ứng được phi thường hỗn loạn không gian ba động Còn lại cái gì đều cảm giác không thấy Không, phải nói, phi thường hỗn loạn không gian ba động đem nơi này Tất cả hữu hình vô hình động tĩnh đều cho che Dưới tình huống như vậy, mặc kệ là năng lực cảm ứng tốt bao nhiêu người Đều chỉ có thể cảm nhận được vô cùng hỗn loạn không gian ba động Còn lại động tĩnh, cho dù tồn tại Vậy cũng sẽ bị vô cùng hỗn loạn không gian ba động cho che giấu đi qua, khiến cho người cái gì đều không phát hiện được. Đương nhiên, Lô trước đó nói cũng đúng đúng. Tại dạng này hỗn loạn không gian ba động phía dưới, mặc kệ là thuần gian di động hay là bước nhảy không gian đều không có biện pháp sử dụng thành công. Xin thừa nhận điểm này. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi sao? Lô hừ lạnh một tiếng, thái độ hoàn toàn như trước đây có khí phách. Cái kia kẽ hở đâu? Xin không để ý đến nẩu cái kia có khí phách thái độ. Trực tiếp hỏi, kẽ hở ở đâu? Đâu cũng không có cố lộng huyền hư, chỉ hướng bầu trời. Ở nơi đó. Nô nói như thế, nơi đó chính là đã từng ma vương lưu tại thế giới mặt ngoài vết thương, một lần bị chí cao thần dùng vĩ lực chuyển di ra thế giới mặt ngoài, thẳng đến ngàn năm trước ma vương phá hủy thế giới, kẽ hở mới lại hiện hiện đến mặt ngoài tới. Chính là bởi vì dạng này, nơi này không gian ba động mới có thể như vậy hỗn loạn, phong ấn ly ly thác cám thần điện cũng là vào lúc đó thoát ly kẽ hở, về tới mặt đất đằng sau sinh mệnh nữ thần Án ý Mạ phụ trách đem đạo này kẽ hở dùng kết giới cho tiến hành che lấp cùng phong ấn thẳng đến đã nạt để mắt tới nơi này dự định lợi dụng hắc ám thần điện bên trong Lilith, vừa rồi phá vỡ phong ấn đưa đến cuộc mổ xuất hiện không gian không tên chuyển di hiện tượng hiện tại đi qua Án ý Mạ chi thủ kết giới đã lần nữa khôi phục chỉ có thu nhân tộc bên trong cao tầng mới biết được mở ra kết giới phương pháp người ở chỗ này chờ ta lỗ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với xin nói như vậy một câu Sau đó đi lên bình đài. Xin lẳng lặng nhìn nổ, nhìn xem trên mặt hắn nghiêm túc, có chút cả lơ phất phơ thế đứng cũng không khỏi đến trở nên chăm chú không ít, ôm lấy cánh tay đồng dạng buông xuống, thậm chí theo bản năng lùi một bước, đem sân khấu giao cho nổ. Lô liền tới đến bình đài trung ương nhất, hít sâu một hơi. Một giây sau, cắc. Đầu quát to một tiếng, thu cạch thân thể có chút mở ra, bắt đầu huyền truyền nhảy múa. Phục. Xin kem chút không có từng ngụm từng ngụm nước phun ra ngoài. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn tại trên bình đài khiêu vũ, lại còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngảy làm một trận làm điệu làm bộ nô. chỉ cảm thấy trong dạ dày đột nhiên một trận rời sông lấp biển. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Xin khó có thể tưởng tượng chính mình con mắt nhìn thấy hết thảy, run rẩy thanh âm chỉ vào nô. gian nan hỏi chính mình vấn đề. Chớ cùng ta nói chuyện. Nô hướng về phía xìn kêu một tiếng, rất là nghiêm túc nói, đây là thú nhân tộc bên trong nữ thần quan một mực tại truyền thừa dâng tặng lễ vật nghi thức. Công dụng chính là hướng sinh mệnh nữ thần ạ ni mà dâng tặng lễ vật, chỉ cần tại kẽ hở kết giới trước dâng tặng lễ vật, vậy liền có thể mở ra sinh mệnh nữ thần bố trí kết giới, ta chưa từng có dùng qua, nhưng đã nhìn qua rất nhiều lần, đừng quay rời ta, ta cần tập trung tinh thần. Nói như vậy lấy, nô lại là bắt đầu huyền chuyển nhảy múa, làm điệu làm bộ. Xin hạ hốc mồm, muốn nói chút gì, lại cái gì đều nói không ra. Hắn hiện tại đại não đều làm mộng, cả người càng là tròn váng. Đạo lý hắn không phải không hiểu. Thế nhưng là, tận mắt thấy một cái cao lớn thu cạnh tráng hán trước mặt mình nhảy lên nữ thần quan dân tặng lễ vật múa, hắn hay là cảm giác được tam quan nhận lấy to lớn trùng kích. Nhất là nầu còn một mặt chăm chú nghiêm túc, giống như thật đang làm một kiện rất thần thánh sự tình một dạng, gọi là một cái tập trung tinh thần, gọi là một cái ngưng trọng kính sợ, xỉn kém chút không nhịn được xông lên trước, một kiếm chém chết ra hỏa này. Cuối cùng, xỉn chỉ có thể xoay người, để cho mình không còn đi xem đoạn này cay con mắt vũ đạo. Con mắt sẽ bị hủ ban đêm sẽ làm ác ngộng. Gia hỏa này là cố ý à. Là cố ý à. Nếu như hắn là định dùng loại phương thức này đến đánh bại mình, cái kia xin thừa nhận, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Ta xin nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Cho nên, có thể hay không van cầu ngươi tranh thủ thời gian dừng lại. Cảm giác mình đầy đầu đều là đoạn kia cây con mắt vũ đạo, xin thật cả người cũng không tốt, trong lòng không biết đem tên hôn đảng kia quyển quyển xoa xoa mấy lần. Không đúng. Ta quyển quyển xoa xoa hắn làm gì? Ngoài ba, xỉn trực tiếp nôn. Đoạn này cực kỳ tra tấn người thời gian, cũng cảm giác là rất dài như vậy. Thẳng đến hồi lâu về sau, xỉn mới nghe được nổ thanh âm. Thành công. Nương theo lấy như vậy thỏa mãn thanh âm truyền vào trong thai, xỉn rõ ràng cảm giác được, chung quanh hỗn loạn không gian ba động xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức xoay người, thấy được một mặt hương phấn nổ, cũng nhìn thấy nổ phía trên, một vết nước chậm dài xuất hiện. Đó là tựa như trực tiếp khắc vào trong không gian một dạng. Giống như sinh trưởng ở giữa không trung đồng dạng vết nứt Trong khe hở đen kịt không gì sánh được, cũng giống như như lỗ đen không ngừng hấp thu trùng quanh ma lực, để dòng ma lực nhập không nhìn thấy đáy nội bộ. Nhìn thấy cái khe kia, xin rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là thế giới vết thương. Đó chính là danh xứng với thực thế giới bản thân thụ vết thương, một đạo từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, ngay cả trí cao thần đều thúc thủ vô sách vết thương. Thế nào? Thấy được chưa? Lộ hoàn thành nhiệm vụ của mình, mang theo tươi cười đắc ý đi hướng nhưng xin lại là không để lại dấu vết lui về phía sau một bước lô bước chân ngừng lại xin cũng là không khỏi rời đi tầm mắt của mình nhìn xem dạng này xin lô nhịn không được hỏi một câu ngươi làm gì lui ra phía sau a lô nhìn tròng trọc vào xin không không làm gì xin thì che giấu lương tâm y đổ qua loa đi qua đáng tiếc lô lần nữa nâng lên bộ pháp hướng phía xin phương hướng bước vào một bước thấy thế xin toàn thân lắc một cái theo bản năng lại là lui về phía sau một bước. Lô trầm mặc, xin trầm mặc. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy, để bầu không khí lộ ra vị rượu. Chỉ chốc lát, Lô đột nhiên hướng về xỉn phương hướng phóng đi. Ngoa tào, xin nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, trực tiếp quay đầu, lấy so sánh tốc độ ánh sáng tốc độ chạy. Ngươi hún đản này quả nhiên tại chúng ta. Lô nổi giận, hai chân tại bạch bạch bạch trong nổ vang thật nhanh đuổi theo. Ngươi đừng tới đây a, xin đối với sau lưng nổ giống giận. Ngươi chạy cái gì a? Lô tiếng giống giận dữ lớn hơn. Vậy ngươi đuổi cái gì a? Xin vung chân phi nước đại. Ta từ lời nói của ngươi bên trong cảm thấy ngươi đang nhìn không dậy nổi ta. Lô tiếp tục gầm thét. Ta không có. Xin cũng tiếp tục chạy như điên. Nếu như không có ngươi chạy cái gì? Ngươi chạy cái gì? Đầu kiên nhẫn điên cuồng đuổi theo. Hai người một cái chạy, một cái đuổi. Trong nháy mắt đúng là vây quanh toàn bộ bình đại. Chạy không biết bao nhiêu vòng. Ông! Lúc này, Trên bầu trời vết nước đột nhiên run lên, bên trong đen kịt đột nhiên trở thành nhạt. Đây là. Xin sừng sốt một chút. Nô thì là trực tiếp dừng bước, vội vội vàng vàng đối với xin hô. Nhanh. Chúng ta đi vào. Không phải vậy chờ nó lần nữa biến thành đen chúng ta liền không đi vào. Bỏ xuống lời như vậy, nô đầu tiên là một cái đập đất, tại một tiếng nổ tung giống như tiếng vang bên trong phóng lên tận trời, giống như một viên đạn pháo mở dạng, vọt vào trong cái khe. Xin lập tức ý thức được. Cái này có lẽ chính là nổ nói tới cái kia tiến vào vết nứt phương pháp. Nguyên lai like là phải đợi nó trở thành nhạt mới có thể đi vào sao. Xin lập tức cũng dẫm nát dưới mặt đất nhanh cuộn, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo một cố kình phòng, vọt vào trong cái khe. Chỉ chốc lát, kết giới một lần nữa triển khai, đem vết nứt che Quân doanh khôi phục kiên tĩnh, chỉ có thi thể đầy đất nói cho người khác, nơi này không còn bình tĩnh nữa. người đọc, truyện Giải Trí Chương 917 Kẽ hở của thế giới, nội bộ Nơi này là một cái vặn bèo thế giới, không có thái dương, không có trăng sáng, bầu trời như có cực quang đang không ngừng lưu chuyển một dạng có chút hiện động, đại khí giống như là ảo ảnh hiện tượng giống như vừa đi vừa về chập trùng. Nơi này chính là một cái cùng thế giới mặt ngoài hoàn toàn khác biệt, cho người ta ngay cả cảnh tượng đều đang vặn bèo lấy giống như thế giới, cũng là thế giới bên trong. Tựa như người ra thịt dưới đáy còn có ngũ tạng lục phủ mở dạng, thế giới trừ mặt ngoài bộ dáng bên ngoài. Nội bộ đồng dạng tồn tại một cái không muốn người biết bên trong, không người có thể thăm dò, cũng không có người có thể đến, thẳng đến ma vương cùng chí cao thần chiến đấu dẫn đến thế giới bản thân thụ thương thương, xuất hiện vết nước về sau, mới có thông hướng nơi này phương pháp. Đương nhiên, nơi này là không có sinh vật tồn tại. Đừng nói là sinh vật, chính là hoa cỏ cây cối ở chỗ này cũng không thấy một gốc. Nhưng mà, tại một thế giới như vậy chỗ sâu, lại là có một tòa thành trấn. Đó là một tòa tựa như từ địa phương khác di chuyển tới một dạng, chiếm đoạt nơi này chỗ sâu nhất thành chấn. Trong thành chấn có công trình kiến trúc, cũng có đường đi, mặc dù quy mô không lớn, lại có rất nhiều thú nhân chiến sĩ tại đứng gác, một mực giữ vững nơi này mỗi một hẻo lánh. Nếu như cẩn thận quan sát, vậy còn có thể phát hiện, nơi này có ngay tại vận chuyển các loại vật liệu thú nhân, cùng mượn một chút công trình, đang chế tạo vũ khí, đồ phòng ngự thậm chí là ma pháp chế phẩm ải nhân tợ rèn. Bọn hắn phân bố tại thành từng cái phương hướng. Vây quanh một tòa tòa lạc tại thành trấn trung ương nhất cung điện. Tòa cung điện kia rất giống ai Cập kim tự tháp, hiện lên cầu thang thức lên cao kết cấu, chỉ có một đầu thật dài cầu thang thông hướng tầng chốt nhất cung điện cửa lớn, để cho người ta có thể tiến vào cung điện nội bộ. Người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, tại loại này không cách nào thay ngăn sinh mệnh, để sinh mệnh sinh tồn được địa phương, đúng là có như thế một tòa thành trấn, như thế một tòa cung điện. Không có người hướng tòa thành trấn này vị trí mà đến. Để thành chấn cư như vậy lẻ loi chơi trọi tọa lạc ở nơi đó, phảng phất trên sa mạc lâu lan. Thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong, trên bầu trời, một đạo cực quang đột nhiên lướt qua. Bạch! Bạch! Hai bóng người một trước một sau từ cực quang bên trong bay cướp mà ra, tiến nhập thế giới này bên trong. Người đến, tự nhiên chính là xin cùng nổ. Bạch! Nổ trung điệp rơi vào trên mặt đất, dẫm vùi lấp nơi đó mặt đất, để mặt đất xuất hiện một cái hố. Ông! Xin thì là quanh thân ma lực chấn động cả người đều đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, lơ lửng ở nơi đó, cũng không có hướng về mặt đất. hắn ngẩng đầu, nhìn quanh hướng về phía bốn phía. đây chính là kẻ hở nội bộ sao? xin hiếu kỳ giống như hết nhìn đông tới nhìn tây. rốt cục tiến đến, đầu cũng mơ hồ có chút phân chấn, ánh mắt lập tức chuyển hướng tòa kia lẻ loi trơ chọi thành trấn, trong mắt lóe lên hung quang. ta tới, gula. Lô liền hận hận như vậy nỉ non. hắn sẽ nghĩ lại tới đây, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là cứu ra thê tử của mình nữ nhi, lại vận ngã gũ gũ lạ, để thú nhân tộc hồi phục đến vốn nên là có bộ dáng. Đương nhiên, nổ rất rõ ràng, bằng vào hắn sức lực của một người, muốn làm đến điểm này, rất khó. Không nói những cái khác, vẹn vẹn gũ gũ lạ một cửa ai kia, hắn sẽ rất khó đi qua. Đi qua, hắn không phải là không có khiêu chiến qua gũ gũ lạ. Gũ gũ lạ là thú nhân tộc vương giả, mạnh nhất thú nhân, nổ thì là thú nhân tộc bên trong mạnh thứ hai hai người tự nhiên không có khả năng chưa hề giao thủ, hoặc là nói lấy nổ tính cách, nếu là không có khiêu chiến qua đối phương, lại thế nào khả năng cam nguyện khuất tại tại thứ hai đâu? Hắn đã từng mấy lần khiêu chiến qua gù ú là, kết quả đều là thảm bại. Mặc dù gù ú là chỉ cao hơn nổ hai cấp bậc, nhưng nổ chỉ là hổ nhân, gù ú lạ lại có được tất cả thú nhân trùng năng khiếu, tăng thêm so cự lực càng cường đại hơn kỹ năng độc hưu, đầu căn bản không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, nổ thật sâu minh bạch. Chính mình không có phản kháng gù ứu lạ vô liếng. Nhưng cái này không có nghĩa là nô liền không phản kháng. Tại lý giải đến gù ứu lạ đối với thú nhân tộc làm cái gì, tự thân cũng là bị thân đệ đệ cho phản bội về sau, nô tại nản chí phía dưới, sớm đã quyết định, muốn vì thú nhân tộc, vì hổ nhân bộ lạc, vì mình thê tử nhi nữ, cùng gù ứu lạ đồng quy vô tận. Vì thế, nô mới có thể tại bị áp giải trong quá trình khởi sướng phản kháng. Bởi vì hắn biết, lúc kia lại không phản kháng, đợi đến hắn bị áp giải tiến nơi này, Bị gù gũ là cùng nó dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội cho vây quanh về sau, liền thật ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. May mắn, hắn gặp xỉn, chẳng những bị xỉn cấp cứu, còn mang đến một cái gần như không thể địch nổi giúp đỡ. Nghĩ tới đây, lông ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Đừng xem, dũng giả, tranh thủ thời gian xuống tới, chớ bị lính gác phát hiện. Lù hướng về phía giữa không trung hô to. Lơ lửng ở giữa không trung xỉn lập tức lật ra một cái lướt mắt. Ngươi cái kia giọng nói lớn liền không sợ bị phát hiện sao. Đều đã ăn thiệt thòi qua một lần, còn dám như thế giống, ngươi sợ không phải cái ngu ngơ a? Hơn nữa, còn là cái sẽ làm điệu làm bộ ngu ngơ. Nhớ tới đối phương ở bên ngoài dâng lên cái kia một đoạn xinh đẹp vũ đạo, xin không khỏi dùng mình một cái. Mẹ nó, thật có lòng để ý bóng ma. Trở về về sau đến làm cho bên cạnh ta đại mỹ nữ bọn họ đến cho ta tắm một cái con mắt. Xin liên hạ quyết tâm, sau này trở về để nạ si hoặc là nhu thuận nghe lời lì cả trước mặt mình hảo hảo nhảy một chi múa. Hai người một cái là công chúa điện hạ, một cái là tinh linh tộc xuất thân thiếu nữ, hẳn là biết khiêu vũ à? Về phân e sẽ cùng tỷ ơ, xin là không trông cậy vào. Trông cậy vào cái kia hai nha đầu trước mặt mình khiêu vũ, xin còn không bằng đi trông cậy vào tràn cho mình nhảy một đoạn. Tối thiểu, tràn còn từng tại trong ngậm của chính mình từng khiêu vũ không phải? Dù gì, liền để lạ si ạ tới đi. Thân là hoàn mỹ nữ bục trường. Tỷ tỷ đại nhân hẳn là sẽ khiêu vũ a. Ân, hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút ít kích động đầu. Tại xỉn đắm chìm ở trong tưởng tượng lúc, đầu không kiên nhẫn giống như giống lên một tiếng. Ngươi đến cùng xuống không được đến a. Tiếng giống kia chi to rõ, làm cho xỉn vọng tưởng đều bị đánh nát. Trong nháy mắt, xỉn có loại muốn đánh bạo đối phương đầu chó. Không, là đầu hổ xúc động. Đây quả thực là cái nát ngọng người a. Tâm tình rất tồi tệ xỉn vốn định trong nháy mắt di động chuyển di xuống dưới. Lại phát hiện nơi này không gian so bên ngoài còn hỗn loạn. Xem ra, ở thế giới bên trong là đừng nghĩ sử dụng thuấn gian di động loại hình năng lực. Xin bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Bất quá, đôi này xin ảnh hưởng cũng không tính rất lớn. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, dù cho không có khả năng bị kịp được thuấn gian di động nhanh, vậy cũng không đến mức bởi vì mất đi năng lực này liền sức chiến đấu đại giảm. Thế là, xin giáng xuống thân hình, rơi vào nổ bên người. Tiếp xuống ngươi còn có thể dẫn đường sao. Xin rất thẳng thắn đối với câu hỏi. Đâu cũng rất dứt khoát. Không có khả năng. Hổ nhân tráng hán lẽ thẳng khí hùng nói, tòa thành chấn kia là tại gũ hụ là mang theo bộ lạc của mình di chuyển lúc đi vào mới kiến tạo ra được, trừ chính bọn hắn, người khác lại chỗ nào quen thuộc được địa hình. Nói cách khác, gia hỏa này đã vô dụng đúng không? Xin nhìn về phía nổ ánh mắt mang tới từng kia ác ý. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lô toàn thân phát lệnh, lập tức có chút cảnh giác nhìn xem xin, Không làm gì. Xin lộ ra nụ cười hiền hòa, như vậy nói, chỉ là đang nghĩ, đã ngươi chưa quen thuộc địa hình, vậy kế tiếp mang lên ngươi, có phải hay không nhiều một cái vướng víu đâu. A. Lâu Ngạc Nhiên chỉ mình, nói, ngươi nói ta là vương hữu. Trời đất chứng giám, đây tuyệt đối là Lạc Nộ lần thứ nhất bị người nói là cái vương hữu. Dĩ vãng, hắn nô bộ trưởng đi tới chỗ nào, không phải là bị coi là đại lao, chính là bị coi là đuổi, lúc nào bị coi là vương hữu rồi? Ngươi gặp qua đẳng cấp cao tới 97 vướng viễu sao. Lời nói này đi ra, ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống. Đáng tiếc, xỉn thật đúng là không sợ. Vậy ngươi tiếp xuống dự định làm gì? Xin thẳng thắn mà nói, đi theo cái mông của ta phía sau làm cái vật trang sức sao? Ta! đâu kém chút không có bạo nói tủ. Nhưng đây cũng là sự thật. Xin có ly giác thiên mệnh dạng này ẩn nấp hệ kỹ năng tại thân, cho dù không có thuấn gian di động năng lực, cũng là có thể hoàn mỹ chui vào trong thành chấn. Y đồ tìm ra con tin. lộ đâu? Tho con này biết được chơi tiềm hành sao? Sợ không phải chỉ có thể trực tiếp mở vô xong đi. Lộ chính mình cũng là lý giải đến điểm này, không khỏi nói một câu. Ngươi liền không thể mang ta lên sao? Ta tối thiểu cũng có thể tính cái cường lực giúp đỡ A. Đâu cố gắng chứng minh giá trị của mình. Đối với cái này, xin thật không có phủ nhận. Vậy dạng này đi. Xin nghĩ nghĩ, nói, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì? Lô tinh thần tỉnh táo, vỗ ngực bảo đảm nói, ngươi nói, ta cam đoan cho ngươi hoàn thành. Được. Xin nhẹ gật đầu, lập tức chỉ hướng thành chấn cửa chính, nói, nhìn thấy nơi đó sao. Thấy được. Lô thanh thật trả lời. Tiến lên. Xin lời ít mà ý nhiều biểu thị. Cái gì? Lô trầm mặc một hồi, bắt đầu hoài nghi mình lô thai. Ta nói, ngươi tiến lên. Xin mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi khổ người lớn như vậy, mục tiêu rõ ràng như vậy. Tăng thêm đỉnh tiêm truyền kỳ cấp thân thủ, bình thường nhân vật trong thời gian ngắn ở giữa căn bản không làm gì được, nếu như ngươi tiến lên đại náo, ở trong đó người nhất định sẽ lập tức đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người của ngươi, thậm chí đem cao thủ chân chính phái ra. Lần này, nô triệt để trầm mặc. Vẫn là câu nói kia, hắn mặc dù nhìn như cái đại lao thô, kỳ thực ngoại ý muốn có thể động đầu góc. Cho nên, xin muốn biểu đạt ý tứ, hắn linh nộ. Ngươi để cho ta đi làm mùi nhự. Lầu khoe miệng co giật nói ra cái kia chính mình không nguyện ý tin tưởng suy đoán. Xin lập tức cho hắn một cái ngón tay cái. Thật thông minh, không hổ là hổ nhân bộ lạc trước bộ trưởng. Xin mà nói, để nô muốn đánh bạo đầu chó của hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu là có thể đem ánh mắt của người khác đều hấp dẫn đến trên người mình, đôi kia xình hành động cứu viện mà nói, tuyệt đối là có rất nhiều lợi. Lấy xình thực lực, duy nhất cần cố kỵ chính là gủ gũ lạ bắt con tin đến uy hiếp hắn. Tăng thêm cứu ra con tin có lợi cho giải phóng thú nhân tộc, đây cũng là xỉn chuyến này mục đích lớn nhất, hắn khẳng định là muốn trước tiên đem con tin cứu ra. Cái này khiến nổ biểu lộ trở nên âm tình bất định. Cũng không lâu lắm, hắn cắn răng, gấp nhìn chằm chằm về phía xỉn. Nhớ kỹ, đem thê tử của ta nữ nhi cấp cứu đi ra. Lộ chỉ có điểm ấy muốn cường điệu. Yên tâm đi. Mắt thấy nổ thế mà thỏa hiệp, xỉn cũng thu hồi đùa giỡn thái độ, nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lấy năng lực của hắn. Dùng lý giác thiên mệnh đem cnô mang vào, không bị bất luận kẻ nào phát hiện chui vào, lại tìm đến con tin, cũng không tính rất khó. Đã từng, hắn ngay cả ma la cùng đại tư tế bảy trụ sở bí mật đều có thể hoàn mỹ chui vào, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, lần này cũng là khẳng định không nói chơi. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong một tháng này, nhân tộc cùng thần tộc đã ngã quỵ bao nhiêu lần, xin nhưng không có quên. Hấp thụ giao hấn, xỉ tự nhiên không muốn lại mù quáng tự tin. Có lẽ. Người ta có bố trí thủ đoạn gì, dòm ra chính mình tiềm hành, cái kia cũng nói không chừng. Thậm chí, đối phương rất có thể đã dự liệu được chính mình sẽ đến đến nơi đây, dự liệu được nhân tộc cùng thần tộc sẽ phái người đến đây nghị cách cứu viện con tin, cho nên ở chỗ này thiết hạ bấy giờ, chờ lấy nhân tộc cùng thần tộc đến đến giấm, cái kia đồng dạng là rất có thể phát sinh sự tình. Đi qua trong một tháng liền mấy lần phát sinh chuyện như vậy, không phải do xin không thận trọng một chút. Căn cứ vào như vậy cân nhắc, xin mới quyết định, dùng nhất ủy thác phương pháp trước đem con tin giải cứu ra lại nói chiến thuật bên trên có thể xem thường địch nhân nhưng ở chiến đấu bên trên chính mình được thật tốt coi trọng đối phương để tránh đạp chúng tân sinh nguyên sơ ác ma bấy giờ nỗ liền giống như có thể lý giải xỉn ý nghĩ một dạng tiếp nhận nhiệm vụ của mình nhớ kỹ thế tử của ta gọi lý ly mài ấy nữ nhi của ta gọi là dẻmì lưu lại câu nói này đầu không lời khởi hành xông về thành trấn phương hướng xin nhìn xem nổ rời đi một cái lấp mình đồng dạng biến mất không thấy Nghĩ cách cứu viện hành động, như vậy bắt đầu. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 918 xâm nhập. Bắt đầu tập kích. Vâng. Lượn lờ lấy một chút tịch liêu không khí thú nhân trong thành chấn, một đoạn thời khắc một trận đột nhiên xuất hiện tiếng oanh minh vang vọng. Thế nào? Bạo tàn xảy ra chuyện gì rồi? Trong thành chấn các thú nhân nhao nhao đều bị giật nảy mình. Cũng không có qua bao lâu, một trận kinh sợ giống như tiếng gào liên tiếp vang lên, truyền vào mỗi một cái thú nhân trong thai. Địch tập. Địch tập. Nghe được dạng này cảnh báo âm thanh, không ít thú nhân đều lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Địch. Địch tập. Tại sao có thể có địch tập đâu? Nơi này không phải thế giới bên trong, chỉ có chính chúng ta người ở chỗ này sao? Các thú nhân liền đều mở to ánh mắt của mình. Rời vào nơi này thời gian một tháng, đây là lần thứ nhất xuất hiện địch tập tình huống. Tựa như các thú nhân nói tới một dạng, theo lý tới nói, chỉ có thú nhân tộc cao tầng mới hiểu tiến vào nơi này phương pháp trong thế giới bên cạnh. Hẳn là chỉ tồn tại bọn hắn những này bị vương mang vào thú nhân mà thôi. Nhiều nhất chính là lại nhiều những cái kia từ ải nhân tộc vương quốc bị phái tới, ở chỗ này chế tạo vũ khí, dùng cho tiếp xuống chiến tranh ải nhân thợ rèn. Dưới tình huống như vậy, nơi này lẽ ra chỉ tồn tại bọn hắn cái này bản thân phương trận doanh người một nhà, làm sao còn sẽ xuất hiện được nhân, xuất hiện địch tập đâu? Nhưng, các thú nhân chính là phản ứng cũng không chậm, nhanh, đã đi tiếp viện. Không ít địa vị không thấp thú nhân lãnh tụ liền gieo hò đứng lên, tỉnh lại trong kinh ngạc thú nhân chiến sĩ, để từng cái thú nhân chiến sĩ đồng đều phản ứng lại, bắt đầu tiến về trợ giúp. Chỉ một thoáng, toàn bộ thú nhân thành trấn đều rất giống đã bị kinh động một dạng, làm cho từng đầu trên đường phố đều có thú nhân quân đội tại cùng nhau buôn tẩu, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tiếng oanh minh truyền đến phương hướng. Chờ đến bọn hắn tới mục đích lúc, bọn hắn mới phát hiện, có một người từ thành trấn cửa chính xông vào. Vâng! Và trong tiếng oanh minh. Thân cao chừng 3 mét trở lên, giống như hung thú giống như cường tráng hổ nhân từ che kín khói bụi cửa chính đột phá tiến đến. Gugula. Lô Liên một tay nắm lấy một cái thú nhân đầu, đem bọn hắn như rác rưởi giống như nhấc trong tay, hướng về phía toàn bộ thành trấn phát ra kinh người gầm thét. Ta đến báo thủ. Gugula. Đi ra cho ta. Lô Liên một bên như vậy giống giận, một bên đem trong tay thú nhân xem như vũ khí dùng để ném đồng dạng hung hăng đánh tới hướng đám người chung quanh. Bành. Bành. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, hai cái thú nhân trùng điệp đập vào một đám thú nhân chiến sĩ trên thân, đem bọn hắn nện đến tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Về phần cái kia hai cái thú nhân, càng là thở ra thì nhiều, gần khi ít, sợ là sống không được bao lâu. Nhìn xem một màn này, không ít thú nhân vừa kinh vừa sợ. Cái đó là hổ nhân bộ lạc nổ. Hắn không phải là bị bắt sao. Lại là hắn. Nguyên lai kẻ tập kích là hắn. Mấy cái thú nhân chiến sĩ nhân vật dẫn đầu bọn họ nhìn xem giống giận nổ kinh sợ thời khắc, lại là một trận bối rối. Không có cách nào. Kẻ tập kích là đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả, thậm chí là bọn hắn thú nhân tộc bên trong lửng lẫy nổi danh mạnh thứ hai, gần với bọn hắn vương tồn tại. Dạng này nhân vật, bọn hắn đối mặt, làm sao có thể không hoảng hốt đâu? Mạc nỗ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn tỉnh táo lại thời gian. Ngươi đi ra cho ta. Guula, nỗ liền giống như một cố bạo tàu chiến xa giống như, đột nhiên sung phong đứng lên, trực tiếp đâm vào một đội thú nhân chiến sĩ trên thân một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên để những thú nhân kia chiến sĩ đều phát ra rú thảm giống như thật bị một cỗ chiến xa đụng vào như vậy toàn diện biến thành rách dưới bóng da bay ra ngoài a a a a a a a a lộ tựa như dạng này bắt đầu không nói lời gì phát khởi đột kích không phải đem chúng quanh thú nhân chiến sĩ đều đột bay chính là vung vậy to lớn song quyền đem từng cái thú nhân chiến sĩ đều cho đánh bay ra ngoài thú nhân các chiến sĩ liền giống như là gặp phải mất khống chế tựa ra thú Lập tức bị cuốn tiến nổ bạo tẩu thế công bên trong, khiến cho tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Cản! Ngăn lại hắn! Tất cả mọi người cùng tiến lên. Để khí lực tương đối lớn hổ nhân, chư nhân hoặc là lang nhân làm tiên phong. Nhanh khống chế lại hắn! phái người đi thông chi đẳng cấp cao các đại nhân tới. Địch nhân là đỉnh tiêm truyền kỳ cấp cường giả. Không phải chúng ta có thể tùy tiện khống chế lại người. Nhanh đi xin đợi cấp 80 trở lên các đại nhân tới. Từng cái giống như tiểu đội trưởng giống như thú nhân phát ra dạng này chỉ thị. Lập tức, có người tiếp tục bị cuốn vào cơ nổ bạo tàu bên trong, có người thì cuốn quyết chạy tới thông báo. Toàn bộ thành chấn lập tức loạn cả lên. Một màn này, để nhìn như xa vào đến bạo tàu bên trong, kỳ thực so với ai khác đều tỉnh táo cơ nổ ở trong lòng âm thầm tê ơ. Đúng, chính là như vậy, toàn bộ tụ tập đến đây đi. Mặc kệ là bình thường thú nhân chiến sĩ cũng tốt, những cái kia thuộc về gũ hụ là thú nhân tộc cường giả cũng được đều đem lực chú ý đặt ở phía bên mình liền tốt nhất rồi. Nếu như có thể gây nên gũ hũ lạ chú ý, để gũ hũ lạ tới bên này, đó càng là không thể tốt hơn. Mặc dù, bởi như vậy, chính mình không thể nghi ngờ liền nguy hiểm, có thể chính mình càng nguy hiểm, xỉn bên kia liền càng nhẹ nhõm. Tới đi. Đều tới đi. Lô đã không thèm đếm sửa, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa khởi sướng công kích. Và anh, Tiếng oanh minh một lần nữa tại trong thành trấn vang vọng ra. Như vậy, nộ thực hiện chức trách của mình, để thành chấn từng điểm từng điểm trở nên hỗn loạn lên. Một bên khác, tại một chỗ bát ngát trong đại sảnh, chi phối tỏa thành chấn này, cũng chi phối lấy hiện nay thú nhân tộc vương lỗ thai khẽ động, nương tựa theo kinh người thính lực, phát hiện phía ngoài bạo động. Hắn nhìn xem phía ngoài thành chấn, cười lạnh một tiếng. Xem ra bị ngươi đoán chúng đâu, nô ẹ tở ơ, ngươi ca ca kia đúng là hướng về phía nơi này, hoặc là nói là hướng về phía ta tới. Gú gú là hướng về đứng ở sau lưng mình hổ nhân nói như thế. Cái này cũng không khó đoán. Nô ẹ thờ ở đồng dạng đang cười lạnh, lại cười đến so gủ ưu lạ âm trầm được nhiều. Như vậy nói, thật vất vả thoát khốn. Hắn khẳng định là sẽ không ngồi nhìn thê nữ của mình an nguy, cũng sẽ không ngồi nhìn hổ nhân bộ lạc cùng thú nhân tộc tại chúng ta không chế phía dưới cùng nhân tộc. Thần tộc là địch, tăng thêm hắn biết tiến vào nơi này phương pháp, sẽ ở thoát khốn về sau không kịp chờ đợi tìm tới cửa, chuyện rất bình thường. Nô ẹ ở ngay tại trước tiên bên trong đem Kaka của mình thoát khốn tin tức cùng hắn đến tiếp sau khả năng chọn lựa hành động đưa đến nơi này, giao cho gù gù lạ. Cho nên, mặc kệ là gù gù lạ hay là nô ẹ ở, đều không đối nổ xuất hiện ở đây, cũng tập kích thành chấn sự tình cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không sợ nổ. Có lẽ nô ẹ ở thực lực là phải kém hơn nổ một bậc, nhưng ở gù gù lạ trong mắt, nổ ngay cả uy hiếp cũng không bằng. Thú nhân tộc đệ nhị cường giả. Gần với chính mình thú nhân. Chẳng lẽ coi là nhất nhích lại gần mình, liền có thể uy hiếp được chính mình sao? Gu U U là khinh thường giống như cười cười. Có được tất cả thú nhân năng thiếu hắn, trời sinh liền so bất kỳ một cái nào thú nhân đều có ưu thế, cũng phải cường đại hơn nhiều. Tăng thêm cấp bậc của hắn cao hơn nổ, kỹ năng độc hữu cũng mạnh hơn nổ, các phương diện đều mạnh hơn nổ U U là, căn bản không có bại bởi nổ lý do. Nếu như hắn nghiêm túc, hắn thậm chí có lòng tin trong vòng một phút đánh bại nổ. Nếu là hắn đánh cho hung ác một chút. Không để ý tự thân sẽ thụ thương khả năng mà nói, cái kia miểu sắt nào cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hai người trên lệnh chính là lớn như vậy. Sở dĩ đối phương là thứ hai, không phải là bởi vì hắn có khả năng nhất uy hiếp được chính mình, mà là bởi vì trừ gũ u là bên ngoài thú nhân cũng không sánh bằng hắn thôi. Dùng một câu kinh điển lời nói tới nói chính là, không phải người thứ hai không đủ mạnh, mà là mạnh hơn hắn được nhiều người chỉ có thể là hàng nhất. So với cơ ngươi nâng lên cái kia thần bí cường giả càng làm cho ta để ý. Gu là nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, hắn giống như không có cùng người ca ca kia cùng một chỗ ở chỗ này đại nào đâu. Xác thực, nội ẹ thờ ở cũng không phải đồ đần, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, nói, ta thân yêu ca ca hẳn là chỉ là cái mồi nhử, cái kia thần bí cường giả hẳn là có mục đích khác. Thì ra là thế. Gu là bật cười một tiếng, nói, mục đích là nghĩ cách cứu viện trên tay của ta còn tin sao? Chỉ có khả năng này. Nô ẹ thở ở như có điều suy nghĩ nói, ta ca ca kia thoạt nhìn là cái vạm vỡ đầu hóc ngu si người, trên thực tế cũng rất am hiểu suy nghĩ, cho dù không gửi gọi được cỡ nào thông minh, vậy cũng sẽ không làm giống như vậy không có ý nghĩa, chỉ là đi tìm cái chết sự tình. Không thể không nói, làm nô no đệ đệ, nô ẹ thở ở là hiểu rất rõ ca ca của mình. Không phải vậy, nô ẹ thở ở cũng sẽ không thừa cơ thượng vị thành công. Mà gù hủ là rõ ràng đối với cậu nào không thế nào cảm thấy hứng thú. đã như vậy. Ngươi cái kia thân yêu ca ca liền giao cho ngươi đi. Gù Gù lại chẳng hề để ý giống như khua tay nói, coi như ngươi so với hắn yếu, có ta chỗ này nhân thủ nhiều như vậy giúp ngươi, ngươi cũng không trở thành bắt không được một mình hắn a. Nghe được Gù Gù lại đánh giá chính mình yếu nhược phát biểu, nô ệ tơ ở mặt cũng có chút khó coi. Nhưng không có cách, đây là sự thật, hắn sắc thực so nô yếu hơn một bậc, đơn đả độc đấu dưới tình huống muốn thắng qua đối phương, không có một chút ưu thế, đó là gần như chuyện không thể nào. Soán vị thời điểm Hắn là bằng vào con tin đến uy hiếp, mới chế phục nổ. Nổ tránh thoát tinh cương siềng xích thời điểm, hắn là dựa vào lấy đối phương vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát thành công trạng thái, xuất ký bất ý, đem nó trọng thương. Hiện tại, đối phương cường thế trở về, mình nếu là trực tiếp đối đầu, thua khả năng rất lớn. Không thể không thừa nhận điểm này, nổ ẹ e ở trầm mặt trả lời một câu. Ta sẽ bắt lấy hắn. Nổ ẹ e ở âm trầm nói, lần này, ta có thể đem hắn giết chết ta. Ừm, giết chết đi. Guru là giống như là tại sử quyết một cái không có ý nghĩa nhân vật đồng dạng, nói, trước đó là nghĩ nhiều gia tăng trên tay thẻ đánh bạc, mới muốn lưu gia hỏa này một mạng, nếu gia hỏa này không muốn trung thực xuống tới, vậy liền mặc cho người xử trí. Cái kia, nộ ẹ thờ ở con ngươi đảo một vòng, không biết nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, thê nữ của hắn. Ngay vậy, Guru là lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng nộ ẹ thờ ở. Nộ ẹ thờ ở ngựa ngùng cười một tiếng. Guru lạ lập tức cười ha ha mà lên. Không nghĩ tới ngươi còn có hứng thú như vậy. Guru lạ khoát tay háo, hết sức vui mừng giống như nói, được, cho ngươi điểm ngon ngọt, đôi kia thê nữ cũng tùy ngươi xử trí. Nghe đến đó, nội thở ở mới hai mắt tỏa sáng, thật cao hứng lui xuống. Chỉ còn lại có gủ gũ, gũ lạ, ánh mắt có chút lấp lẻ. Thần bí cường giả. Sao? Guru lạ nghĩ nghĩ, lập tức xoay người, hướng một cái phương hướng mà đi. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 919 chớ xem thường dũng giả. Chương 919 chớ xem thường dũng giả. Và anh, Không biết lần thứ mấy tiếng oanh minh tại trong thành trấn có chút truyền ra đến, không chỉ có là truyền vào tòa thành trấn này người điều khiển trong hai, cũng là truyền vào xìn trong hai. Đã bắt đầu sao? Xin lắng nghe cả tòa trong thành trấn xuất hiện động tĩnh, tự lẩm bẩm đứng lên. Nếu nổ bên kia bắt đầu, vậy ta cũng có thể hành động. Lúc này, xìn cũng đã tiến nhập thành trấn. Hắn lấy ly giác thiên mệnh năng lực ẩn giấu đi tự thân. Đi đang không ngừng có thú nhân chiến sĩ lo lắng buôn tẩu hướng cửa chính trên đường phố, ánh mắt thì khóa chặt tòa kia kim tự tháp giống như cung điện. Như vậy dễ thấy công trình kiến trúc, rõ ràng chính là tại nói cho xỉn, nơi đó là mục đích của hắn địa phương. Dù cho giúp tù binh con tin không nhất định ở nơi đó, gùi ụ là cũng nhất định sẽ ở nơi đó. Dù sao, từ ca tụng là thú nhân tộc vương giả cái kia hôn hợp trùng, bất kể thế nào nhìn đều sẽ vào ở đi, đem nơi đó xem như hắn vương cung loại hình mà hắn ở nơi đó mà nói, con tin là ở chỗ này khả năng cũng sẽ biến cao. Nếu như ngoại giác thiên mệnh sức cảm ứng còn có thể hữu hiệu liền tốt. Nói như vậy, xin muốn tìm đến giúp tù binh con tin, hẳn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc, nơi này là thế giới bên trong, một cái không gian cũng không quá ổn định địa phương, không chỉ có là thuần gian di động loại hình năng lực bị ép sử dụng không được, ngay cả nhằm vào thế giới này cảm ứng đều sẽ bởi vì cái kia hỗn loạn không gian ba động trở nên cực kỳ không chính xác. Dưới tình huống như vậy, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình ngũ giác, hoặc là không có nguyên do giác quan thứ 6. May mắn, xin ngoại giác thiên mệnh đối với lục cảm cũng là có tăng lên hiệu quả. Cho nên, nương tựa theo vượt xa bình thường giác quan năng lực, xin hay là thuận lợi nắm chắc thế cục bây giờ, cùng mục đích vị trí. Cũng không biết ở trong đó còn có bao nhiêu chứng ngại. Xin cũng không cảm thấy, chỉ bằng vào rõ ràng như thế điệu hồ ly sơn, dương đông kích tây kế sách, liền có thể để gũ hữu là ác như vậy nhân vật mắc lửa. Tăng thêm nổ ẹ tờ ở đã sớm biết có người cứu đi nổ sự tình, hắn nếu là ở trước tiên bên trong tới hồi báo cho Gũ Hũ cái kia Gũ Hũ nhất định sẽ đối với mình có chỗ phòng bị. Bởi vậy, nổ hành động, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực vẫn chưa tới chí mạng trình độ. Chỉ ít, xin cũng không cho là, tại dưới tình huống như vậy, Gũ Hũ thực sẽ đầu chứa nước đem tất cả chiến lực đều phái đi nổ bên kia, dẫn đến chính mình đại bản doanh biến thành một tòa thành không. Đâu có thể hấp dẫn đi người khẳng định là có hạng. Mà lấy gũ ủ lạ cầm đầu một chút cường giả chân chính, nhất định sẽ không bởi vì một cái nổ liền toàn bộ điều động, mà là sẽ ở mục đích chờ lấy xỉn. Có thể cái này hoàn toàn là xin cần. Cho dù biết rõ đó là mối nhử, vì để phòng vãn nhất, gũ ủ lạ cũng nhất định sẽ phái người giữ vương con tin. Nói cách khác, xỉn chỉ cần đi theo những cái kia tại dưới tình huống này đều bất vi sở động, kiên định trông coi chính mình nên thủ địa phương người, vậy thì có rất lớn tỷ lệ có thể tìm tới bị bắt làm tù binh con tin. Mặc dù có kinh động gũ hưu lạ phong hiểm, nhưng gia hỏa này cũng không biết cứu đi nô người là ta, không biết người tới là ta. Đã như vậy, lấy đối phương thân là tiếp cận cực hạn cấp cường giả tự tin, đó là quả quyết sẽ không dâng lên quá lớn lòng cảnh giác, trực tiếp đem con tin khi nhược điểm. Đây chính là xin muốn nhìn đến sự tình. Để nô làm mùi nhử, nhìn như đưa tới địch nhân cảnh giác, kỳ thực, so sánh với lên xin lấy chân thân xuất hiện mang tới uy hiếp, phần này cảnh giác khẳng định là sẽ cực kỳ rất xuống. Dạng này ngược lại có thời cơ lợi dụng.